chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trên một đường ra niệm niệm thanh phong lanh lảnh mặt đông một bộ dáng màu che kín đám mây mắt thấy ngày liền phải dâng lên thường lâm đường ra đại viện nội thị gia đình nhà gái phó sớm đứng dậy nấu nước chờ chủ tử rửa mặt trải đầu bên người nô thì đã chờ ở các chủ tử ngoài cửa trong viện gia phó xử lý hoa cỏ dọn dẹp rộng mở đá xanh đại đạo gọn gàng ngăn nắp nhiên nghiêm nhiên ra quy cực nghiêm phía tây các trạch điêu lương hòa trụ nhị phu nhân lưu thị ngồi ngay ngắn ở kính trước từ tì nữ trải vớt tấn mày liêu hạ một đôi mắt vượng vũ mị đôi phấn mặt cao môi đỏ nhợt nhạt giơ lên có thể thấy được tâm tình vừa lúc này nhị phu nhân lưu thị tuy đã 30 có mấy lại sinh đến một bộ hảo dung mạo ngày thường sinh hoạt xa xỉ rất nhiều hài lòng này dung mạo nhìn qua đảo so chân thật tuổi nhẹ thượng rất nhiều giống như hai 26 lăm hai phụ thật là chọc người tâm động cũng khó trách ở đường ra được sủng ái như mặt trời ban trưa Phu nhân, phu nhân, tí nữ Xuân Tuyết một đường chạy chậm mà đến, trên mặt biểu tình kinh dị không chừng. Lưu Thị chính chọn hoa thai tay một đốn, khó được hảo tâm tình nhẹ mắng, tiêu kêu quát quát còn thể thống gì. Chờ Xuân Tuyết cáo tội hành lễ, không nhanh không chậm hỏi, nói nói xem, xin chuyện gì. Xuân Tuyết đến gần Lưu Thị, thấp giọng nói, phu nhân, nô tỷ mới từ bắc viện bên kia nghe nói, nhị tiểu thư biết được chính mình muốn đại tam tiểu thư xuất giá tuyết riêng sơn trang, khóc nhau không muốn. nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Lưu Thị cả kinh, đã chết. Xuân Tuyết lắc đầu, còn không có đâu, cứu đến kịp thời, hiện giờ đang ở trong viện hôn mê. Lưu Thị sắc mặt chấm xuống, chụp phủi bàn trang điểm thượng ra thanh thúy tiếng vang, cười lạnh nói, thật là không biết tốt xấu, này nếu là chuyển ra qua đời người còn tưởng rằng chúng ta đường môn nói không giữ lời, tuyết diên sơn trang bên ngưỡng kia càng là không hảo công đạo. Xuân Tuyết liên thanh phụ họa, phu nhân nói chính là, này nhị tiểu thư thật là không rõ thị phi Chỉ bằng nàng kia bệnh tật ốm yếu thân mình, nếu không phải phu nhân thiện tâm, nơi nào có thể gả đến tuyết diên Sơn Trang này đệ nhất Sơn Trang. Lưu Thị vừa lòng gật đầu, sửa sửa tấn thượng, huy tay háo đứng dậy, đi, đi bác quyển nhìn một cái. Xuân Tuyết hạ mai đám người theo sát ở phía sau. Lưu Thị đi đến nửa đường, nên diện chạy chậm mà đến một người hồng thường nữ tử. Nay nữ tử ước trừng nhị bắt niên hoa, đừng xong hoàn tấn, màu đỏ mang bệnh giao truyền đen tuyển, mặt như đào lý. Cùng Lưu Thị giống nhau mắt vượng đã tiểu lại mị, thiên hương quốc sắc như nở rộ chính diễm mâu đơn. Lưu Thị thấy nàng, trên mặt tức khắc lộ ra từ ái ý cười, tê chi nhi, như vậy sốt ruột là làm sao vậy? Đường xảo chi ở Lưu Thị trước mặt dừng lại, trong mắt toàn là bất mãn, khẩn trương nói, ta nghe Vân Tuệ nói, đường nghiệm nghiệm nhảy sông tự sát. Lưu Thị trấn an khẽ vớt nàng tú, cười nói, vì nương chính vì việc này muốn đi bắt quyển. Đường xảo chi liên thanh nói, nàng không có việc gì đi. nàng nếu là đã chết ai thay ta xuất giá a lại cấp lại giận rầm rầm chân trong lòng vừa kinh vừa sợ kia tuyết diên sơn trang kia tuyết diên sân trang kia giết người không chớp mắt quái vật ta mới không cần gả nương ta không cần gả lưu thị liên tục chấn an nàng nhấp môi cười lạnh nói ngươi yên tâm nương tự nhiên sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất thường xuyên qua lại như thế nói chuyện công phu mấy người đã là đi tới bác quyển trước cửa cùng lúc đó bác quyển nội các Hồng đang khắc hoa giường trung tĩnh nằm nữ tử Lâu Mi run rẩy, sau đó hơi hơi mở bừng mắt, thiển khai hắc đồng chỗ sâu trong một sợi xanh biếc lưu sóng chợt lóe rồi biến mất. Nô thấp thấp diễn dị, nữ tử mới vừa khôi phục ý thức, ngay sau đó đã bị toàn thân mỏi mệt tan mòn, không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt nhìn đến phía trên lăng la cầm tú, cái màn giường lưu ly châu. Đây là? Nữ tử hai mắt trợn mắt, tiện đà trào ra vui sướng kinh ngạc. Không chết, ta không chết. Ha ha, lão quái vật, thiên không vong ta a. Nữ tử câu môi, tận hiện khoái ý. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên đẩy ra, tùy theo truyền đến một đạo nữ tử lãnh đạm dò hỏi, "Nhị tiểu thư tình huống như thế nào?" Nhưng có tỉnh lại. Trên giường nữ tử trên mặt tươi cười chợt tắt, trong mắt chuyển động một vòng sau liền nhắm lại. Đường Nghiệm Nghiệm bên người tỷ nữ Thủ Lam cụp mi dụ mắt đi theo Lưu thị phía sau, thấp giọng trả lời, "Hồi nhị phu nhân nói, tiểu thư còn chưa tỉnh lại." Nghiêm Ý Hiểu sư nói, "Nhị tiểu thư vốn là thể nhược, hiện giờ đúng là tháng trạm, lần này vô ý tao này lại nạn." Bị hàn khí vào thể, cần hảo hảo ở nhà tu dưỡng, không nên lao động, nếu không sợ là. Lời nói còn không có nói xong, Lưu Thị đột nhiên dừng lại, một cái tắt chịu đi lên, chớ có cho là ta nghe không ra người trong lời nói ý tứ, này đường ra việc hôn nhân cũng là người này tiện tỷ có thể quay nhiễu. Thù Lam không rảnh lo ma phá xuất huyết môi má, quỳ xuống đất dập đầu, nô tỳ không dám. Lưu Thị lôi kéo đường xảo chi đường kính đi vào nội các, liếc mắt một cái liền trông thấy trên giường hơi thở suy yếu đường nhậm nghiệm Đường Sảo chi tiến lên thăm thượng nàng mạch đập, một hồi ném nhúng ra, đầy mặt khinh thường, thật là vô dụng, một chút sự tỉnh đều làm không tốt. Càng nghĩ càng phiền muộn, đối trước mặt Lưu thị hoán giận nói: "Nương, ngày mai chính là xuất giá nhật tử, liền nàng này chỉ còn lại có nửa cái mạng thân mình, nếu là chết ở xuất giá nửa đường, Tuyết Diên Sơn trang truy cứu lên, lại muốn ta gả nhưng làm sao bây giờ a?" Lưu thị tĩnh một hồi, ánh mắt nhìn trên giường hôn mê đường niệm niệm càng lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Chi nhi nói có lý." Ngày mai làm người cho nàng ăn tục hồn đan, người này chỉ cần gả qua đi liền không liên quan chúng ta đường môn chuyện gì. Tục hồn đan. Đường xảo chi sửng sốt, sau đó ha ha cười rộ lên, trên mặt đều là sau cơn mưa thiên tình chính là vui thích, vẫn là nương có biện pháp. Sự tình có giải quyết biện pháp, đường xảo chi tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng. Lại quay đầu lại xem trên giường đường nhậm Nghiệm, ánh mắt đặc biệt ở nàng trên mặt lưu luyến, ghen ghét sáng giỏi lập lệ không chừng, không chút nghĩ ngợi phủi tay hai cái tắt chịu qua đi. Hảo Chi Nhi, người này tới rồi tuyết Diên sơn trang trung quy đem thành một đống xương khô, hà tất Chọc chính mình không mau. Lưu Thị mỉm cười nói. Đã biết, nương đường xảo chi vui mừng đáp lời, liền tùy nàng cùng nhau ly xứ phòng. Thằng đến tiếng đóng cửa vang lên, trên giường đường nghiệm nghiệm mới lại lần nữa mở mắt ra, thủy mê mông hai tròng mắt chung lánh quang duệ sắc như xương như băng, trên mặt nóng rát đau đớn cùng khỏe miệng dính trệ đều nói cho nàng vừa mới ném nàng bàn tay người dùng bao lớn sức lực. Lúc này trên giường đường nghiệm nghiệm sớm tại mở mắt ra kia một khắc cũng đã không phải nguyên lai đường nghiệm nghiệm. Từ nhỏ khi nàng đã bị lao quái vật dưỡng tại bên người, ngay từ đầu chỉ là bưng trà đưa nước, sau lại lấy tới thí dược, thí cổ, nhận hết cha tấn, trói buộc tự do. Lao quái vật là hiện đại trong truyền thuyết người tu chân, vẫn là cực nhỏ đàn tu, chỉ là so với cứu người thánh dược, lao quái vật càng ái ta độc, bởi vậy liền có nàng cái này trời sinh nguyệt cốt dược nhân, trên danh nghĩa nàng là hắn duy nhất đệ tử. thực tế hắn không có thật sự dạy dỗ quá nàng bất cứ thứ gì. thí dược trong quá trình nàng thân thể đã sớm tàn bại, cả người toàn độc, còn có tán tinh tuổi, khuôn mặt cũng là đã sớm hư thối bất ham. từ nhỏ đến lớn nàng chỉ chiếu quá một lần gương, sau đó đem sở hữu gương quăng nã thoát, sau lại trên mặt một chiếc mặt nạ chưa từng có gỡ xuống đã tới. 50 năm qua nàng nhẫn nhục phụ trọng, rốt cuộc hiện lao quái vật vẫn luôn che giấu bí mật, tìm được một lần cơ hội đập nồi dìm thuyền, an trộm lao quái vật vẫn luôn trần quý bích ngọc. lại vẫn là bị lão quái vật hiện ở cuối cùng một khắc nàng không chút do dự đem kêu bích ngọc nuốt vào trong miệng chết cũng không cho lão quái vật hảo quá vốn tưởng rằng sẽ đang ở nơi hà lại không có nghĩ đến cư nhiên sống lại đây tuy rằng trước mắt hết thể hiển nhiên không phải nguyên lai thế giới chính mình càng không phải nguyên lai chính mình nhưng lại như vậy kết quả lại càng làm cho nàng vui mừng nguyên lai thế giới đối nàng không có nửa phần lưu luyến nguyên lai thân thể càng bị nàng tự mình chẳng ghét hiện giờ có tân thân thể tuy rằng thân thể này suy yếu bất kham nhưng là hiển nhiên là hết sức bình thường nàng không phải một cái rộng lượng người đi theo lão quái vật bên người có thể rộng lượng mới là lạ bởi vì trước kia trải qua hiện giờ có thể có một khối bình thường thân mình đã làm nàng vui mừng đến cực điểm đặc biệt là một khuôn mặt càng thêm để ý hiện tại bị bất thình lình hai cái tát quất đánh nàng trong lòng đốn phát lên một trận lửa giận người bình thường căn bản vô pháp lý giải nàng cố chấp cùng đau khổ hàng năm thí dược bị cổ trùng cắn xé thân mình quái dị ghê tởm tán thanh tưởi Làm bất luận cái gì thấy giả liền đối nàng phỉ nổ khinh thường Khuôn mặt càng là một người nhận thức cơ sở Chính là nàng liền cái này đều không có Nàng cũng là cá nhân Hiện giờ tự do Hiện giờ thân hình Há có thể không thèm để ý Há có thể không cố chấp. Thù lam bưng một chậu mạo nhiệt khí nước thuốc đi vào tới Tính toán vì trên giường đường nghiệm nghiệm lau mình ngấm thể Này một tới gần liền hiện nàng mở hai mắt Cả kinh trong tay nước thuốc thiếu chút nữa rời tay Tiểu thư ngươi tỉnh Đường nghiệm nghiệm thấy trước mắt 21 22 tuổi dáng vẻ làm váy nữ tử, nhìn thấy nàng má phải má còn không có tan đi bàn tay ấn, nghĩ nghĩ lên tiếng ân. Chương hai sự tình nguyên nhân. Đường Môn nhị tiểu thư nhảy sông dục tự sát tin tức đã bị Lưu Thị chặn lại xuống dưới, trừ bỏ Đường Môn người trong, bên ngoài một mực không biết. Đường Môn ra chủ Đường Miểu ẩn trở về nhà sau liền từ Lưu Thị nơi đó nghe xong việc này, nghĩ nghĩ chỉ hỏi nói, nhưng có trở ngại, hay không sẽ ảnh hưởng xuất giá. Lưu Thị cũng không giấu đấm mở vai của hắn. Chậm rãi nói, kia hải tử thân mình vốn là không tốt, lần này là vào hàn khí, sợ là sống không lâu. Ngày mai chính là xuất giá nhật tử, thiếp thân tính toán cho nàng ăn xong tục hồn đan, hảo bình yên gả vào tuyết diên sơn trang. Đường miệu gần uống trà động tác hơi hơi một đốn, tính một lát sau, thiển nhấp một hớp nước trà, liền ấn ngươi nói làm. Vốn chính là kéo tánh mạng, lần này xuất giá coi như là nàng hồi báo mấy năm nay đường ra đối nàng dưỡng dục, vì chính mình muội muội làm một ít phụ hiến. Lao gia yên tâm. thiếp thân định làm được thỏa đáng, lưu thị câu môi trong mắt toàn là đáp ý, bác quyển đường niệm niệm lúc này chính dựa vào mép giường, tế lý tử thủ làm kia hỏi thăm đến từ thân thân phận, nàng hiện giờ là đường gia con vợ lẽ nhị tiểu thư, đường môn là thường lâm đệ nhất gia tộc ở giang hồ cùng tương ứng cẩm quốc đều có nhất định địa vị, đường môn kinh thương giàu có và đông đúc, môn người trong càng am hiểu sử độc lộng dược, cùng triều đình giang hồ đều có giao thiệp, từ hướng đến nay ở cẩm quốc vẫn luôn có quần hầu quý trước. Hôm nay đường nghiệm nghiệm sở dĩ nhảy sông tự sát, là bởi vì biết được chính mình muốn thay đại đồng dạng con vợ lẽ mội mội đường xảo chi xuất giá Tuyết Diên Sơn Trang, khóc nào dưới như cũ vô pháp thay đổi kết quả này, liền tâm như cho tàn bắt đầu sinh tử trí. Tuyết Diên Sơn Trang thực đáng sợ. Cho ta tinh tế nói nói. Đường nghiệm nghiệm đối đứng ở một bên Thù Lam nói. Thù Lam nói đến Tuyết Diên Sơn Trang khi tái nhợt sắc mặt, còn có vừa mới đường xảo chi lời nói, đều lộ ra đối này Tuyết Diên Sơn Trang sợ hãi. Thù Lam không tự chủ được khẽ như mày, nhẹ nhẹ nói, nô tỉ biết được đều là tin vỉa hè mà đến, chỉ biết tuyết diên sơn trang tọa lạc ở bắc vực hư tuyết Sơn thượng, nơi đó hàng năm băng tuyết không hóa, trừ bỏ tuyết diên sơn trang người trong, không có người biết tuyết diên sơn trang rốt cuộc ở nơi nào. Đáng sợ nhất không phải tuyết diên sơn trang, mà là tuyết diên sơn trang trang chủ. Đường nghiệm nghiệm nhẹ ngước mắt, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Thù Lam thấy nàng thần sắc đạm tĩnh, càng thêm trong lòng bi thiết, nhất nhất nói tới. nghe nói tuyết diên sơn trang trang chủ là cái giết người không chớp mắt quái vật. hàng năm lốc tại hư tuyết sơn thượng không ra từ sớm đến nay đã cưới 12 môn thế tử mặc kệ là nông gia nữ vẫn là hoàng gia công chúa đều không ngoại lệ đều là một gả liền chết có người nói tuyết diên trang chủ là thiên sát cô tinh sinh ra khắc phụ khắc mẫu khắc thê thậm chí có người nói nói tuyết diên trang chủ luyện ta công chuyên hút nữ tử âm khí đem gả qua đi nữ tử đều bị hắn ăn sống vào bụng thằng ngãi này nói được trong lòng run rẩy không thôi Kia tư kia đột nhiên nghe được một tiếng xì cười khẽ thanh cả kinh thủ lam còn tưởng rằng trước mắt từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu thư không ngừng là mất trí nhớ vẫn là điên rồi tiểu tiểu thư ngươi đương nghiệm nghiệm khẽ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì từ nhỏ nàng tùy lão quái vật nhìn thấy nhiều nhất chính là ta độc sự tình hút nữ tử âm khí thật là có ăn sống thịt người đồng dạng có ở nàng xem ra đã bình thường cực kỳ không động đậy tâm thần một chút ít sở dĩ cười bất quá là bởi vì thủ lam kia rất là sinh động thần thái Loại này cùng người bình tĩnh nói chuyện, nhẹ nhàng tâm tình là trước đây chưa từng có quá, cũng vô pháp có được. Sự tinh dần dần sáng tỏ, đường nghiệm nghiệm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi, tục hồn đang có tác dụng gì? Thù lam mắt hơi mở, đó là môn trung cấm dược, ăn lúc sau chẳng những thân thể mạnh khỏe, nguyên lực cũng có thể bình tăng gấp ba, chỉ là chỉ có thể duy trì ba ngày, ba ngày sau tất sẽ bảy khổng đổ máu mà chết. Đường nghiệm nghiệm nghe vậy hai tròng mắt đột nhiên hạ nhiệt độ mương băng, đem lưu thị mẹ còn càng nhớ rõ ràng. Nàng thật vất vả sống lại lại đây, có gì vãng hy vọng xa vời hết thảy, như thế nào có thể dung được người khác như hại. Thù Lam thấy nàng cái dạng này, mặc danh kinh hãi, thật cẩn thận hỏi, tiểu, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, đạm thanh nói, ý nghĩa ngươi nói, trận này kết hôn vốn là đường xảo chi xuất giá, chỉ là đường xảo chi không muốn đi chịu chết liền thay đổi ta. Dừng một chút, cha mẹ ta bên kia đều đáp ứng rồi. Tuyết Diên Sơn Trang cũng đồng ý. Thù Lam trên mặt lộ ra đau khổ. Lắc đầu áp lực nói, tam phu nhân ở tiểu thư lúc sinh ra liền đi, lào ra. Cũng đồng ý tuyết diên sơn trang. Tiểu thư cùng tam tiểu thư tuổi chỉ kém một tháng. Đường nghiệm nghiệm không nốc, nghe đến đó đã minh bạch sự tình đại khái. Vốn định cuộc đời này được tân sinh cũng nên có cha mẹ yêu thương, mới có vừa mới nhiều này vừa hỏi. Xem ra chính mình hiện giờ chính là cha không đau, mẫu thân không ở đáng thương nhi. Trong lòng tuy có một chút tiếc nuối lại không có bi thường, nàng sở cầu vốn dĩ liền không nhiều lắm. có tự do bình thường thân mình đã thỏa mãn thù lam thấy nàng không nói lời nào còn tưởng rằng nàng là ở thương tâm chỉ là an ủi sớm tại sáng nay liền an ủi thay đổi không được hiện thực nghĩ nghĩ liền chiều đường nghiệm nghiệm thấp giọng nói tiểu thư ta đi cho ngươi lộng chút ăn đi có ngươi yêu nhất ăn mức táo trẻ hạt sen đường nghiệm nghiệm nhìn nàng một cái đem nàng trong mắt thương tiếc đau lòng đều thấy được rõ ràng nào nào, không khỏi gật đầu lại đối nàng hơi hơi mỉm cười ta không có việc gì ngươi không cần lo lắng Đây là nàng sinh ra lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được người khác đối chính mình quan ái. Này cười, nếu bích lạc thanh tuyển tinh tế nhu nhu, xứng với nàng như thơ như hỏa mặt mày, xem đến thủ lam cũng không cấm si ngốc tại chỗ mấy phút, nghĩ thầm, thật không hổ là thế nhân toàn xương kinh hồng tiên, thủy lưu ly. Hình, phiên nhược kinh hồng, tựa như du long. Dung, bích thủy mềm nhẹ, trong sáng trong suốt, khuynh quốc khuyên thành. Như thế nào? Không phải nhìn không ra nàng trong mắt kinh ngạc cảm thán si nhiên. chỉ là đường nghiệm nghiệm nhất thời cũng sẽ không nghĩ đến tự thân dung mạo thượng thù lang mặt đỏ hồng tiếp theo trong mắt thương xót càng sâu miễn cưỡng cười vui nói tiểu thư sinh mỹ nô tỳ đều xem ngây người nô tỳ này liền đi cấp tiểu thư chuẩn bị ăn nói liền bước nhanh đi ra ngoài lưu lại đường nghiệm nghiệm còn ở trên giường nhân nàng lời nói hơi hơi xuất thần nâng lên hơi có chút sức lực tay xoa chính mình còn phiếm đau mặt tinh tế cảm thụ trên tay tế hoạt xúc cảm sinh đến mỹ sao trong mắt biểu lộ tò mò chờ đợi khẽ miệng cũng không cấm cười rộ lên. Chương 3 đưa gả. Hôm sau sáng sớm, đường môn trước sau như một gia phó dậy sớm dọn dẹp đại viện. Từ Lưu thị dẫn đầu mang theo hai bài tỷ nữ đi vào bắc viện, Lưu thị vốn tưởng rằng lấy Đường Nghiệm Nghiệm thân thể đến sáng nay còn ở hôn mê, lại không có nghĩ đến vừa vào sân phòng, liền nhìn thấy trên giường chính lưng rửa mép giường, cái chăn gấm, tán tóc đen nữ tử. Lưu thị chỉ là hơi kinh ngạc, đảo không sợ nàng làm ra cái gì biến cố. Không nhanh không chậm bước tới, xoa tay nàng. cười nói xem ra à này hỉ sự là thật cắt lợi nhìn xem này không liền nghiệm nghiệm thân mình đều hảo ta hảo nghiệm nghiệm hôm nay nhị nương chính là chuyên môn tới cấp ngươi trang điểm trải chuốt, này tuyết diên sơn trang chính là trên đời này đệ nhất sơn trang tất nhiên là hủy khuất không được ngươi chính là đừng ở giận dỗi này đương nghiệm nghiệm lẳng lặng đem lưu thị làm bộ làm tịch bộ dáng xem đến rõ ràng chỉ đem nàng khuôn mặt nhớ rõ ràng sau liền di ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đánh gây nàng lời nói ta gả lưu thị ngẩn ra Lần này là thật sự kinh ngạc. Tinh tế nhìn đường nghiệm nghiệm, này thần thái thật không giống ngày thường, chỉ là gương mặt này thật sự là những người khác giả không tới. Chẳng lẽ là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đảo biến nghe lời. Lưu thị trong lòng ác ý tưởng. Đường nghiệm nghiệm chiều mép giường thù lam vươn tay, thù lam, đỡ ta xuống giường. Có lẽ là thân thể này quá mức suy yếu, lại hoặc là nàng vốn chính là cái người từ ngoài đến, nghỉ ngơi một đêm, tới rồi hôm nay nàng tứ chi vẫn là giống như mềm bùn, vô pháp chính mình hành động. thù lam vội vàng lại đây đỡ lấy tay nàng thấy đường nghiệm nghiệm như thế nghe lời lưu thị tự nhiên mừng rỡ này thấy tiếp đón người lại đây còn không mau cấp nhị tiểu thư xuyên áo cưới bọn tì nữ tuân mệnh tiến lên không bao lâu liền đem đường nghiệm nghiệm cởi cái sạch sẽ bị nhiều như vậy nữ tử quay chung quanh nhìn tự thân thân thể đường nghiệm nghiệm tuy rằng cũng không cảm thấy nang kham trong lòng vẫn là có chút hỏa khí chỉ là này hỏa khí lại là đối chính mình tự thân chiếm hữu dục nếu là bị người ngoài biết được chỉ sợ cảm thấy rất là quái dị áo cưới phức tạp một tầng tầng ở trên người tính chất là vô cùng hảo vải dệt là thiền kim một thước băng tơ tàng cẩm thêu văn càng là vân lưu đeo nhìn như nhiều mặc ở trên người lại nhẹ nhàng như mao ấm áp thư hoạt mặc xong rồi áo cưới thù lam tự mình đỡ đường nghiệm nghiệm ngồi trên trước bàn trang điểm lúc này mới buông lỏng tay tính chạm một bên tuy tới đã sớm chờ một bên bà mối này sẽ tiến lên trong tay cầm bính ngà voi lược vì nàng trải đầu biên sơ biên nhắc mãi một sơ sơ đến cùng phú quý không cần sầu Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bị rực cộng song phi, tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm ngộ, có đầu lại có đuôi, cuộc đời này cộng phú quý. Hai bên xuân tuyết hạ mai hai người liền vì đường niệm niệm họa mi đồ chi, mắt thấy này trương thiên tư tuyệt sắc dung nhan, thế nhưng cảm thấy này phấn mặt ngược lại bẩn nàng nhan sắc. Đường niệm niệm lúc này mới đưa hiện giờ thân thể dung nhan xem đến rõ ràng. Tuy là xem qua tu chân tuấn nam mỹ nữ, hiện giờ nhìn đến trước mắt này, trương dung nhan cũng không cấm bị ngây người hạ mắt. Khuynh quốc tuyệt sắc, cũng bất quá như thế bãi. Nhìn, nhìn, nàng thế nhưng không khỏi trong mắt hơi sáp, ngay sau đó nhấp khẩn môi, lại một hồi nheo lại đôi mắt cười nếu trăng giảm, tựa khóc tựa cười, làm đang chuẩn bị cho nàng thượng trang xuân tuyết hạ mai hai người hơi kinh. Đây là làm sao vậy? Lưu thị mắt lạnh đảo qua hai người, ngửa đôi đề cao, còn không mau cấp tân nương thượng trang, nếu là lầm canh giờ, Ừ. Xuân tuyết hạ mai hai người vội vàng đáp lời là, đang muốn động thủ, đường nghiệm nghiệm đột nhiên lạnh giọng A nói, không chuẩn họa Nàng này đột nhiên một A, cả kinh hai người thiếu chút nữa rất trong tay son phấn. Lưu thị sắc mặt lạnh lùng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghiệm nghiệm đây là làm sao vậy? Này tân nương có thể nào không thượng trang? Phản ý đó là, ngươi chẳng lẽ là hiện tại lại không muốn làm cái này tân nương tử, không nghĩ gả cho. Đường nghiệm nghiệm chỉ là lạnh lùng nhìn xuân tuyết hai người trong tay cầm son phấn. Ở trong mắt nàng nhìn đến lại là quay trung quanh ở này đó đồ vật trung quanh xương đen, Hiển nhiên này xương đen tựa chỉ nàng một người xem tới được, không ngừng là như thế, nàng trong lòng còn thực tự nhiên biết này nhàn nhạt xương đen là độc ngoại tượng. Này đó phấn mặt có độc. Nghiệm nghiệm. Lưu thị thanh âm đã có không kiên nhẫn. Đường nghiệm nghiệm yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn quét phòng trong mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ngừng ở lưu thị trên người, tính một hồi, sau đó tiếu nhiên tràn ra một mặt tiên cười, nói, ta không nghĩ thượng trang. ngươi xem ta yêu cầu thượng trang sao đừng nói là những người khác liền tính là lưu thị cũng bị này đột nhiên tươi cười cấp chấn trụ hồn trong lòng phỉ nổ cũng không muốn vì thế khi tốn công liền xua tay nói không thượng liền không thượng chỉ là này môi vẫn là muốn đồ điểm phấn mặt nếu không thiếu huyết xác Nàng dứt lời hạ xuân tuyết vội vàng liền làm tinh tế dùng ngón tay cấp đường nghiệm nghiệm môi bôi lên màu son tức khắc thắp sáng chỉnh trương dung nhan người xem đều không khỏi trong lòng tán thưởng đường nghiệm, nghiệm sắc mặt đầu tiên là hơi trầm xuống ngay sau đó không thể phát hiện biến đổi trong mắt biểu lộ một tia kinh ngạc cùng vui mừng nay phấn mặt thượng độc khí chẳng những đối nàng không có thương tổn ngược lại bị nàng hấp thu trong cơ thể buồn vô lực thân mình cũng tựa theo khôi phục một tia sức lực chẳng sợ chỉ là một tia lại đủ để cho nàng hiện tự thân kỳ dị Nguyên lai like là đường nghiệm nghiệm khẳng định là không có như vậy bản lĩnh như vậy này hết thể là chính mình mang đến chẳng những có thể nhìn đến độc dược chân thật còn có thể hấp thu vì chính mình có lợi chiếu nói như vậy này suy yếu thân mình nói không chừng cũng có thể đủ trị tận gốc. sơ hảo tấn mang lên mũ phượng, nữ tử 16 đúng là tuổi thanh xuân, chỉ là ngồi ở chỗ kia, đối kính tương vọng, liền như một bức tuyệt phẩm đàn thanh, tiên tử lâm giả. lưu thị vừa lòng gật đầu, từ tay háo nội hoạt ra một cái bình sứ, từ đảo ra một viên màu đen đang ăn dược, để ở đường niệm niệm bên môi, mỉm cười nói, tới, niệm niệm, đây là lão gia chuyên môn vì ngươi luyện chế đang dược, đối với ngươi thân mình hữu ích, ăn nó mới có thể càng tốt lên đường. Đường nghiệm nghiệm tự nhiên sẽ không tin nàng lời nói, chỉ nhìn kia đan dược liếc mắt một cái, liền thấy kia đen đặc sưng ngủ, duỗi tay tiếp nhận tới, nói, đã biết. Lưu thị ngón tay lại vừa động, bỏ qua một bên nàng muốn chính mình lấy động tác, lại phóng tới nàng bên ngôi, lần này miệng lưỡi vẫn là cười, lại nhiều cường ngạnh, nhị nương vẫn là nhìn nghiệm nghiệm ăn mới yên tâm, tới, mau ăn đi. Muốn, muốn, ăn. đương nghiệm nghiệm trong đầu đột nhiên truyền đến một trận khát vọng, lại không cảm giác được chút nào ác ý. ngược lại có loại huyết mạch tương liên thân cận nghĩ nghĩ há mồm liền đem lưu thị trong tay đan dược nạp vào trong miệng lâm thời ngước mắt nhìn lưu thị liếc mắt một cái lưu thị nhân nàng kia liếc mắt một cái mạc danh trong lòng cứng lại nếu mày đang muốn nói chuyện một đạo to lớn vang dội giọng nam đúng lúc này chuyển vào toàn bộ đường môn quanh quẩn không thôi tuyết diên sơn trang tiến đến đón dâu thân nương tử nhưng chuẩn bị tốt lưu thị tức khắc nói đắp lên khăn đoan, đưa thân đường môn đại viện đường Miểu ẩn vừa nghe giọng nam liền tự mình trình diện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy từ xa đến gần một mảnh hồng cẩm hãy còn từ cửu thiên mà đến kia thật dài hồng cẩm đúng là bị hai bài người mặc hồng y rìa nam tử chân đạp khinh công cầm tới mới làm người xem chi giống như ở không phi đãng thằng đến trước nhất hai người ở đường môn đại viện rơi xuống đất sau đó nửa quỳ thân hình đem hồng cẩm cầm trên mặt đất mặt sau hồng cẩm dựa vào giữa không trung ở hồng cẩm phía trên liền thấy một trận hồng kiệu bị bốn người nâng kêu đạp kia hồng cẩm mà đến hồng kiệu toàn thể kim hồng dèm châu bảo ngọc ở dưới ánh mặt trời lóa mắt vô cùng lấy đường miệu ẩn kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra kia kim hồng thân kiệu thế nhưng không phải gỗ đàn sở làm mà là giá trị liên thành hồng liên kim tinh có thị trường nhưng vô giá nắm tay lớn nhỏ một khối đó là trăm cân trọng lượng này cố kiệu sợ là ước chừng vạn cân người bình thường căn bản vô pháp nâng lên không nói đến nâng đến khởi nâng không dậy nổi đường miệng ẩn lúc này lại là cực kỳ xem đến trong lòng run rẩy hồng liên kim tinh cực kỳ khó cầu hơi đến một chút cái nào không phải quý trọng cực kỳ, đúc thành thần binh. này tuyết diên sơn trang thế nhưng lấy như vậy suốt một khối làm thành tiệu hoa, thật sự là phí phạm của trời. khó trách tiền mười mấy nhậm tuyết diên sơn trang đón dâu nhân ra đều là không nói rõ ràng kia phô trương rốt cuộc thế nào, chỉ nói may mắn tận mắt nhìn thấy tự nhiên liền minh bạch. giờ này khắc này, đường miệu hẩn cũng coi như minh bạch những người đó tâm cảnh. Chương bốn một đợt khởi lại bình. đường lão độc, thân nương tử ở nơi nào? tiệu hoa ầm ầm rơi xuống đất. chấn đến đường ra đại viện đều tựa run run, nền đá xanh mặt ra nẻ, tiệu hoa lại là bình yên vững vàng, liên châu mảnh đều không có run rẩy chút nào. người nói chuyện là một người uy manh đại hán, thân hình lẫm lẫm, đồng dạng thân xuyên đỏ thấm vui mừng xiêm y lìa, sấn đến hắn đau tức uy vũ khuôn mặt rất là quái dị. đặc biệt là người này lúc này chính nết miệng nhay răng, hai mắt mỉm cười, hoàn toàn một bộ tinh linh cổ quái bộ dáng. đường miệu gần đối này xưng hô trong lòng bất mãn, trên mặt lại không có hiển lộ, không tiêu ngạo không xiểm lịch nói. thượng ở chuẩn bị. Hắn vừa mới nói xong hạ, Lưu thị này sẽ đã dẫn người đi tới đại viện, lúc này chính nắm đường Nghiệm Nghiệm tay đi tới, nhất thời cũng bị trước mắt trận thế cấp kinh ngạc một phen, Liên Thanh cười nói, "Này tân nương tử, nhưng không phải tới sao?" Tiểu Hoa bên trái chạm kế tiếp lập nam tử mặt trắng không, dâu, mặt mày tuấn tú, thon dài thân mình tú dĩnh như trúc, cả người thư sinh quân khí. Hắn ánh mắt nhìn như tùy ý thực chất như châm thấy không liên toàn, nhàn nhạt đảo qua liền đem Đường Nghiệm Nghiệm quanh thân nhìn cái hoàn toàn. thanh âm khàn khàn tựa còn chưa tỉnh ngủ, Tuyết Diên Sơn trang muôn cưới chính là Đường Môn Tam tiểu thư Đường Sảo Chi. Lưu thị cùng Đường miệu ẩn đều là sắc mặt khẽ biến, Lưu thị liền nâng tay háo che môi, che lại kia nháy mắt mất tự nhiên, thấp thấp cười nói, công tử nói đùa, ta trong tay nắm còn không phải là chúng ta Đường Môn Tam tiểu thư sao? Thư Tu trúc không nhanh không chậm nói, Đường Môn Tam tiểu thư Đường Sảo Chi thân cao năm thước, nàng này lược thấp bé một phần, tuy có áo cưới che lớp, này dáng người so chi Đường Sảo Chi càng nhu nhược hai phần. Đường xảo chi người mang nguyên lực, tập võ lực có chút thành tiểu, nàng này nện bước tuy ổn lại vô lực, không phải người tập võ. Mắt thấy trước mặt hai người đồng thời biến sắc, hắn mới kế lời nói mới rồi, nếu ta sở liệu không tồi, người này nên là đường môn nhị tiểu thư đường nhậm nghiệm Tuy ý lưu thị cùng đường miểu ẩn đều sẽ không nghĩ đến, người này thế nhưng như thế quan sát tỉ mỉ, chỉ là liếc mắt một cái liền đưa bọn họ bố trí cục diện cho phá, làm hai người không khỏi một trận năng khăm, chỉ cảm thấy chính mình giống như nhảy nhót vai hề. Đáng chết! thật đáng chết các người dám muốn lửa gạt tuyết diền sơn trang còn không mau đem thật sự đường xảo chi đưa lại đây tráng hán triệu thiết liên tục hô thanh âm đinh thái nhức óc, sợ là toàn bộ đường môn đều nhưng nghe rõ lưu thị sắc mặt một thanh một bạch đường miệng ẩn trầm khuôn mặt hồi lâu mở miệng đi đem xảo chi gọi ra tới lao ra không thể lưu thị trắng mặt gấp giọng kêu lên đi đường miệng ẩn phất tay tháo lưu thị hận đến cắn răng ngâm bóp chặt đường nghiệm nghiệm bàn tay đồ vô dụng thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khăn đoan Hạ đường nghiệm nghiệm khẽ như mày, không phải bởi vì đau đớn, mà là không muốn lưu thị đem nàng ra thịt như thế ngược đãi. Không bao lâu, Xuân Tuyết liền cấp chạy về tới, nôn nóng hô, không hảo. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư không thấy. Cái gì? Đường Miểu ẩn lanh a. Xuân Tuyết bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bùn quy xuống đất, run run nói, hồi lao ra nói, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư không ở phòng trong, sợ là rời đi đã lâu. Đường Miểu ẩn sắc mặt hắc. Lưu Thị lại là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối đường xảo chi có nảy dự kiến trước rất là vui mừng. Xoay người lôi kéo đường miệng gần tay, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nói, lao ra, chi nhi sợ là đã rời đi lâu ngày, này sẽ tìm cũng tìm không thấy, ngươi cũng không nên trách nàng, thật sự là. Đường miệng gần một tay đem nàng ném ra, mẹ hiền chiều hư con. Lưu Thị trong lòng có khí, lại cũng không dám đối hắn, này không đảo mắt liền lại lần nữa tiết ở đường nghiệm nghiệm trên người, véo lộng nàng tế bạch thủ đoạn. trên mặt lại là miệng cười tha thiết đối diện trước bốn người nói chư vị xem ta này niệm niệm cũng là hảo cô nương so chi nhi cũng là chút nào không lầm này dung mạo càng là trên đời khó tìm tuyết diên trang chủ nói không chừng càng thích không phải nôn ngữ gian liền kéo xuống đường niệm niệm khăn đoan mũ vượng tiếp theo trương không thi phấn trang khuôn mặt môi hồng như chu ánh nắng khuynh sái đẹp như lưu ly li thoánh ngọc trói mắt không dám trực quan không thể dâm loạn Tiệu hoa bốn người sắc mặt dù chừa biến nhưng là trong mắt kinh ngạc cảm thán lại là lửa không người triệu thiết hét lên mỹ mỹ ta còn nói đồn đãi là gạt người như thế thật đẹp tuyệt thật đáng tiếc nói xong còn lắc đầu không biết là đáng tiếc cái gì hắn lời nói trắng ra nhưng là trong mắt lại vô nửa phần dâm huế thư tu chúc mặt sau đứng thẳng nam tử đầu quan quan ngọc ngọc trâm trên trán lưu có một sợi hắc khuôn mặt mới nhìn bình thường lại có cổ nói không rõ thanh tà, bất cần đời chi khí cầm trong tay quạt xếp chính nhẹ lay động Lúc này hơi hơi một đốn, sau đó lôi kéo khỏe miệng, quét lưu thị liếc mắt một cái, cười phung nói, ta đảo vẫn là lần đầu tiên gặp người nương bóc nữ nhi khăn đoan. Lời này nói được, nếu không phải ta lúc này chưa uống rượu, chính rất rõ ràng, còn tưởng rằng là vào nhà thổ, tú bà ở dẫn mối đâu. Lưu thị sắc mặt càng như là chảo nhuộm, biến đổi lại biến. Triệu thiết phía sau người lại là một cái thoạt nhì nước chừng 15-6 thiếu niên, mặt trắng thả mượt mà, môi hồng răng trắng rất được người thích, chỉ là trên mặt không chút biểu tình, đông cứng lãnh Lúc này không hề dao động ra tiếng, còn có cưới hay không? Này vui hỏi, trường hợp càng tĩnh. Triệu thiết ngắm bên cạnh thư tu trúc liếc mắt một cái, thấp giọng hét lên, ta xem cái này cũng không tồi, tiệu hoa đều mang đến, như thế nào đều đến cấp trang chủ mang về cái tân nương. Thư tu chúc tệ hắn liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng chúng ta cấp trang chủ tuyển đến tân nương là cái gì? Triệu thiết há mồm lại nhắm lại, buông tay tỏ vẻ chính mình không nói. Mặt sau tống quân khanh phe phẩy ngọc cốt phiến, từ từ nói. Ai nha nha, đường môn chính là ghê gớm nha, đây chính là hối hôn, chúng ta tuyết diên sơn trang nguyên lai like như vậy không đủ xem. Đường miệng ẩn sắc mặt đồng dạng khó coi, đây là có lý nói không rõ, thả này thoái nhượng cũng không có thoái nhượng biện pháp, còn ném chính mình mặt mũi. Tường hắn cũng là đường đường một nhà chi chủ, nơi nào dung đến như thế. Liên ở hai bên ẩn ẩn có rút kiếm chương nỏ chi thế khi, một tiếng nữ tử thanh đạm như thần lộ thanh đánh vỡ trầm tĩnh. Ta gả. Hai bên nhân mã đều đem ánh mắt rừng ở một tịch minh diễm áo cưới đường nghiệm nghiệm trên người, đường nghiệm nghiệm sắc mặt chút nào bất biến, lại lần nữa nhàn nhạt ra tiếng lặp lại một lần, ta gả. nay sẽ mỗi người đều nghe được rõ ràng minh bạch, Tống Quân Khanh trước hết cười ra tiếng, ha ha, ngươi gả. Nha đầu, lá gan không nhỏ sao, chỉ là ngươi nói gả là có thể gả cho, ngươi cho rằng tuyết diên sơn trang môn lại như vậy hảo tiến. Đường nghiệm nghiệm yên lặng liếc hắn một cái, xem đến Tống Quân Khanh mặc danh. nàng liền di ánh mắt đến phía trước thư tu trúc trên người hiện tại ở các ngươi trước mặt chỉ có một tầng đường ta cũng nguyện ý gả cũng không phải các ngươi bức bách không phải vừa lúc sao gả chồng hay không đối nàng tới nói cũng không để ý nàng để ý chính là nàng tánh mạng lần này kết hôn nếu là không thành công lưu thị khó lên lấy nàng hiện tại thân mình tưởng chống cự liền nửa phần hy vọng đều không có chính là nếu đi theo này nhóm người đi rồi ít nhất còn có một đường sinh cơ triệu thiết đầy mặt trắng ra kinh ngạc reo lên Nha đầu này, ngươi không phải đầu hỏng rồi đi. Trước kia vì trang chủ tuyển tân nương, cái nào không phải khóc lóc náo, như là vội vàng các nàng thượng hình đại giống nhau, tuy rằng kết quả cũng xác thật không sai biệt lắm. Đâu giống là hôm nay, cư nhiên còn có nữ tử tự nguyện cấp trang chủ làm tân nương. Đường niệm niệm sắc mặt như thường, ánh mắt thanh triệt, thời điểm không còn sớm, lên tiệu đi. Nếu là các ngươi trang chủ bất mãn ta, thừa dịp ta xuất giá mấy ngày nay các ngươi cũng có thể điều tra đường xảo chi hành tung sau đó lại đem nàng cưới tiến vào tổng so hiện tại tay không giao đái hảo triệu thiết còn muốn nói cái gì bên kia thư tu trúc đột nhiên liền rối tay vén lên kiệu hoa kiệu mảnh đối đường nghiệm niệm nói thỉnh lên kiệu đường niệm niệm đi bước một không nhanh không chậm đi vào kiệu hoa thẳng đến mảnh rơi xuống cuối cùng liếc mắt một cái nhìn thẳng đối diện đã lộ ra tươi cười lưu thị tay trái nhẹ xoa tay phải cơ hồ chảy ra huyết véo ngân yên lặng nhấp môi ân nàng thực mang thủ thư tu trúc đối đường miểu ẩn thi lễ sau nói Hôm nay tuyết diên sơn trang cưới đường môn nhị tiểu thư đường nghiệm nghiệm quá môn, từ đây lúc sau, đường nghiệm nghiệm cùng đường ra lại vô nửa phần liên quan. Khắc còn thỉnh đường môn chủ nhớ rõ sớm ngày tìm về đường môn tam tiểu thư, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghe được lời này, cố kiệu nội đường nghiệm nghiệm hơi hơi dương môi chìm ra một mặt ý cười. Người này không chỉ có vì nàng giải cùng đường môn liên quan, này câu nói kế tiếp cũng coi như vì nàng ra một hơi. Đem đường xảo chi nói được như thế không đáng giá Cũng không màng đường miểu ẩn Cùng lưu thị sắc mặt tâm tình như thế nào thưa tu chúc một tiếng, khởi kiệu Bốn người đồng thời cầm khởi kiệu hoa bốn trụ Phi thân dựng lên Hồng cầm đi theo sau đó Tùy thời không nghiêng không lệnh ở kiệu hoa dưới Làm người từ xa nhìn lại Chỉ cảm thấy kêu kiệu hoa thuận gió mà đi Thiên phô thảm đỏ đại đạo, giống như thiên gà. trương năm linh bảo lục lục Kiệu hoa một đường giữa không trung mà đi Phi người bình thường có thể làm được Bất luận lần này đón dâu tiểu hoa rốt cuộc kinh dừng lại bao nhiêu người, tiểu hoa nội đường niệm niệm hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy này tiệu hoa vững vàng thực, thả trống trải không buồn, ngồi xuống mềm mại rất là thoải mái. Có này đoạn bình tĩnh thời gian, nàng mới có thể tinh tế tuần tra thân mình biến hóa. Tiền sinh 50 năm qua trải qua tuy rằng đơn điệu tái nhợt, lao quái vật cũng cố ý để phòng nàng, nhưng là đối với người tu chân một ít lẽ thường nàng cũng có biết một vài. Đột nhiên khai dị đồng, trong đầu truyền đến quái dị cảm thụ. này hết thảy đều chỉ làm nàng nghĩ đến một loại khả năng tinh thủ tâm nguyên chìm vào linh hải trong nháy mắt đường nghiệm nghiệm liền tiến vào một mảnh huyền diệu không gian ánh mắt có thể đạt được tất cả đều là trắng xóa sương mù ở trung ương một khối ngọc thạch trôi nổi trong đó rực rỡ lung linh kia cổ quen thuộc thân cận chi ý chính là từ này ngọc thạch trung truyền đến đây là này không phải lao quái vật kia khối bị ta nuốt vào bụng do đó đến chết bà bối chủ nhân đường nghiệm nghiệm cả kinh này mặc danh mà đến thanh âm non nớt mềm mại. So mới vừa nghe được lần đó rõ ràng hơn rõ ràng. Nàng gắt gao nhìn kia khối bích ngọc thạch, càng cảm thấy như nàng suy nghĩ như vậy, lấy tâm thần hỏi, là ngươi đang nói chuyện. Nô. No. Là lục lục. Lục lục. Đương niệm niệm lộ ra ý cười, này giống như mới sinh con trẻ thanh niên cùng từ linh hồn mang đến thân cận đều làm nàng không khỏi thả lòng. Bất do nghĩ nhiều liền hỏi ra trong lòng nghi vấn, ngươi là linh bảo. Hiện giờ là cùng ta hòa hợp nhất thể, nhận ta là chủ. Nô. No. chủ nhân bích ngọc màu sắc như vật còn sống lưu động trôi giạt đương nghiệm niệm cảm giác được lục lục tựa vừa mới sinh ra linh trí mới sinh linh bảo linh phách, bất quá từ hai người thân cận cũng làm nàng có thể dễ dàng biết được nó muốn biểu đạt ý tứ tưởng tượng đã đến đến cái này xa lạ địa phương bên người còn làm bạn một cái nguyên lai chi vật hơn nữa vẫn là sẽ không thương tổn chính mình vật còn sống tâm liền không khỏi mềm mại xuống dưới lục lục ta hiện tại dị đồng cùng hấp độc bản lĩnh đều là bởi vì ngươi sao đương nghiệm, nghiệm mềm nhẹ hỏi Lục lục lợi hại, lục lục bảo hộ, chủ nhân, chủ nhân không sợ. Đương niệm niệm ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch bọn họ hai người đã kiêm dung nhận chủ, nàng có thể cảm thụ nó tư tưởng, lục lục cũng có thể cảm thụ chính mình cảm xúc cũng không kỳ quái. suy nhuền miệng cười, đương niệm niệm đã hoàn toàn bông ra tâm thần, ân, lục lục rất lợi hại, ta không sợ. Nghĩ lại tưởng tượng vừa mới sinh kỳ sự, Đường niệm niệm có chút chờ mong hỏi, lục lục thích độc dược. Ta hiện ăn độc dược lúc sau thân thể của ta cũng sẽ khôi phục sức lực, có phải hay không cấp lục lục độc dược đối lục lục hảo, đối thân thể của ta cũng có trợ giúp. Độc độc? Thích, độc độc muốn thật nhiều. Đối chủ nhân hảo? Ấn. Như vậy hảo biểu đạt lời nói đức quãng, tựa hồ là có chút biểu đạt không rõ, nọa nọa thanh âm thẳng làm người nghe mềm tiếng trong xương cốt. Chủ nhân? Này, cái này. Chủ nhân cũng sẽ rất lợi hại, ngông nô. Lợi hại, không sợ bị người khi dễ. Đường Niệm Niệm hảo không có phản ứng lại đây, liền thấy Bích Ngọc Trung phong tới một đạo bạch lục quang, nhân bản năng tín nhiệm làm nàng không có né tránh, thẳng đến kia quang mang dung nhập linh trí. Đây là Đường Niệm Niệm bị là bắn vào linh trí nội dung cấp kinh sợ, ngay sau đó đó là kinh hỉ. Này dung nhập linh trí Trung Bích tuyển quyết đúng là tu chân công pháp, hơn nữa vẫn là cùng Lục Lục hỗ trợ lẫn nhau dược tu công pháp. Lục Lục, cảm ơn. Đường Niệm Niệm minh bạch có này công pháp, nàng không chỉ có thân thể khôi phục có hy vọng. còn có thể có tự bảo vệ mình chi lực cơ hội. Sau này lại không đến mức giống hiện giờ giống nhau sinh không khỏi mình, càng sẽ không trở thành tiền sinh sống không bằng chết dược nô con dối. Hừ hừ. Chủ nhân lợi hại, chủ nhân về sau. Không bị người khi dễ, hừ hừ, đi. Khi dễ người khác. Lục lục nói được kích động vui mừng, bích ngọc trung nước gợn lưu quang lưu động đến càng sinh động. Ha ha. đương nghiệm nghiệm không cấm ra tiếng cười. Tiền sinh nàng cười số lần một bàn tay số đến lại đây. Kiếp này vừa mới bất quá một ngày cũng đã quá, hơn nữa mỗi lần đều là thiệt tình vui thích. Lúc này, cố kiệu ngoại đột nhiên truyền đến triệu thiết oang oang vang dội nói thầm, nha đầu này nên không phải thật là hỏng rồi đầu góc. Chính mình một người cười đến như vậy vui vẻ. Đường nghiệm nghiệm nghe vậy, nghĩ thầm vẫn luôn như vậy cũng không thể, liền đối lục lục nói, lục lục, ta đi ra ngoài, ở bên ngoài ngươi giống nhau có thể cùng ta nói chuyện đúng không? Ấn ân Được đến đáp án, đường nghiệm nghiệm tinh thần liền rời khỏi linh hải. lại mở mắt vẫn là ở vững vàng tiệu hoa nội thư tu trúc thanh âm cũng ở thời điểm này truyền tiến vào nay một đường tới hư tuyết sơn cần hai ngày chủ mẫu nếu là mệt mỏi đói bụng truyền đạt một tiếng là được đường nghiệm nghiệm nghe được minh bạch nay ý ngoài lời chính là mặc kệ nàng là mệt mỏi vẫn là đói bụng đều cần thiết ở hai ngày nội tới hư tuyết sơn không chấp nhận được nàng cố ý làm một ít kéo dài cử chỉ đường nghiệm nghiệm biết hiện tại nàng muốn đào tẩu hy vọng xa vời lại cũng không vội không hoảng hốt nhàn nhạt đáp ta minh bạch Nếu là không có gì sự tình, ta liền ngủ. Nói là ngủ, trên thực tế nàng lại là tưởng tại đây điểm thời gian nội đem bích tuyển quyết trúc cơ. Cố kiệu ngoại, thư tu trúc trên mặt biểu lộ một tia kinh ngạc, ứng thanh đúng vậy. Tống quân khanh một tay nâng cố kiệu, một tay nhẹ lay động ngọc cốt phiến tùy ý mà cười, vị này chủ mẫu tân nương cũng thật có ý tứ. Triệu thiết gào to nói, ta liền nói trang chủ như vậy cử thế vô song nhân vật sao có thể không ai khuyên mộ. Tục nhân liền thích tin vào những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. vẫn là vị này minh bạch. Ha ha ha. Mặt sau hoa hoa mặt lạnh mặt ngụy thiếu niên Lý Cảnh ngâng hạ không gợn sóng trong mắt, mở miệng nói, chết sống không được. Hắn lời nói vừa ra, mặt khác ba người đều một tĩnh, Triệu Thiết Hậu chi hậu rắc không tiếng động than một tiếng, sau đó viết phía sau Lý Cảnh liếc mắt một cái, thật là sẽ không nói một ít lời hay. Đối này, Lý Cảnh không hề áp lực, tiếp tục diễn than. Cố Kiệu nội đường nghiệm nghiệm đưa bọn họ nói nghe xong một lần, theo bọn họ an tĩnh lại liền nhắm mắt lại, dựa theo bích tuyển quyết chúc cơ. Này bích tuyển quyết là tu chân giới dược tu công pháp, hơn nữa có lục lục cái này dược tu tha thiết ước mơ linh bảo, làm nàng có thể càng thêm nhẹ nhàng hấp thu linh khí, sau đó ôn dưỡng lục lục, tiện đà từ lục lục trên người chuyển hóa vì càng thêm tinh thuần dược lực, cường thân kiện thể, vì mình sử dụng. Dược tu chính yếu vẫn là lộc dược, mặc kệ là thánh dược vẫn là độc dược, cho nên tự thân vũ lực ngược lại thành tiếp theo. Bích tuyển quyết chia làm tam trương, thiên thánh dược thể trương, bích lạc linh dược trương, hoàng tuyển tu độc Trương Một chương chính là làm tự thân thành tiểu thiên thánh dược thể tu luyện công pháp, từ trúc cơ, tích cốc, tâm động, kim đan, nguyên anh, hợp thể, đại thừa bảy đại cảnh giới, mặt sau hai chương chức vì luyện dược sau vì sử độc. Có lục lục trợ giúp cùng kiêm dung, làm đường nghiệm nghiệm trúc cơ phi thường thành công, chỉ là một hồi cảm giác được linh lực, từ lục lục chuyển hóa dược lực dung nhập suy yếu thân thể, làm toàn thân đều truyền đến một cổ thoải mái như say thoải mái. Chủ mẫu, đã qua một ngày nên dùng nữa. Đường nghiệm nghiệm bị Thư Tu Trúc thanh em bừng tỉnh, bừng tỉnh một cái chớp mắt mới sáng tỏ hắn nói cái gì, nàng này Trúc cơ bất chi bất giác thế nhưng đã qua đi một ngày. Ân, đã biết. Nếu không có cảm thấy nàng thân mình một ngày này không thực sẽ căng không đi xuống, Thư Tu Trúc cũng sẽ không mở miệng. Thư Tu Trúc đem một bình ngọc từ kiệu mành tiến dần lên đi, nói, đây là thực cốc đan, chủ mẫu ăn xong liền có thể. đương nghiệm nghiệm chẳng nhưng không có bởi vì này xuất giá trên đường liền một đốn ăn ngon đồ ăn đều không có mà bất mãn. Ngược lại ở nhìn đến kia bình ngọc khi vui mừng ra mặt, kia trong bình ngọc tán lục nhạt sương mù, đúng là dược khí ngoại hiện, vừa vặn là hiện tại nàng muốn. Đem dược bình tiếp nhận tới, đường nghiệm niệm nói thanh tạ sau đó liền nghe được trong đầu lục lục thanh âm, chủ nhân. Muốn, đừng nóng nội, đều là của ngươi. Đường nghiệm niệm trong mắt biểu lộ chung sùng địch, nàng cùng lục lục hiện giờ là một tổn hại toàn tổn hại, một vinh toàn vinh. Là dược ba phần độc, này đan dược chúng độc khí bị lục lục hấp thu. Sau đó từ nó đem trong đó tạp chất tiêu trừ chuyển hóa tinh thuần dược khí phiêu tán với chính mình, tu luyện cũng liền càng mau. Bình Ngọc chỉ cần 3 viên màu vàng nhạt đan dược, Đường Nghiệm Nghiệm lấy ra một viên nuốt vào trong miệng, sau đó cùng Lục Lục cùng nhau vận chuyển tu luyện. Dược khí không tính là nhiều, Đường Nghiệm Nghiệm hiện tại cũng chỉ có thể như thế, cảm nhận được Lục Lục không thỏa mãn, Đường Nghiệm Nghiệm ôn thanh trần an, "Lục Lục yên tâm, hiện tại là ta vô dụng, chờ về sau tỷ tỷ nhất định cho ngươi luyện độc, làm ngươi ăn no." Ngông nô. chủ nhân hảo chủ nhân giữ lời nói ân khẳng định tính toán Đường nghiệm nghiệm con ngươi trong trẻo nghiêm túc gật đầu chương 6 tân phòng mới gặp bác nguyên hư tuyết sơn hàng năm băng tuyết không hóa cao không thể phản hàn băng tận xương địa vực đặc biệt rộng lớn vạn kính nhân tung diệt liếc mắt một cái nhìn lại trắng xóa một mảnh vô biên vô can gió bác này dai vũ tuyết này phi giờ tựa lê bạch hoa khai đời trời đại khi như lông ngồng khuyên sái mị đến mê người mắt đỏ tươi gấm vóc thảm đỏ thình lình xảy ra, liền thành trời đất này duy nhất diễm lệ kinh hồng dựng lên, hồng long mà qua, đáng tiếc không người nhìn đến trời đất này khó được tuyệt cảnh. Tuyết Diên Sơn Trang, Chu Diệu Lang người mặc một bộ thủy lục phiêu như tay háo bò váy, cẩm tú lông chim tiểu háo, trên eo vạn lục tùng trung nhất điểm hồng đai lưng, xa xa trông thấy kia dần dần gần đây thảm đỏ kiệu Hoa, trên mặt vui vẻ, đón nhận đi cười nói, chủ mẫu Tân Nương tới rồi. Kiệu Hoa rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Chỉ đem chung quanh tinh tế tuyết trắng xua tan mở ra. Thưa tu chúc nói, giao cho ngươi. Yên tâm. Chu diệu lang vui mừng ra mặt, vén lên tiệu hoa mảnh, trên mặt tươi cười cứng lại, kinh dị nói, này chủ mẫu tân Nương Đương niệm niệm ở hai người nói chuyện khi đã biết là tuyết Diên sơn trang tới rồi, tiệu manh một mở mắt trước đồng thời sáng ngời, liền thấy một người ước chừng 25-26 nữ tử khuôn mặt. Nay nữ tử mặt trắng mi thanh, đầu sơ phi nguyệt tấn, ánh mắt thanh triệt lại duệ, cương nhu cũng tế. làm người thấy trước mắt sáng ngời. chu diệu lang dừng một chút xoay khác lời nói đối thư tu trúc nhữ mày khăn vân đâu thư tu trúc nói ra một chút ngoài ý muốn chu diệu lang xem một cái thấy hắn gật đầu này liền khôi phục sắc mặt tươi cười đối đường nghiệm nghiệm ôn nhu cười nói chủ mẫu tân nương một đường mệt mỏi đi ta là tuyết diên sơn trang sự vụ tổng quản chu diệu lang này tân phòng liền từ ta đến mang chủ mẫu tân nương đi nói vươn tay với đường nghiệm nghiệm trước mặt đường nghiệm Niệm sóng mắt vừa chuyển trước mắt nữ tử cả người chung quanh tán nhợt nhạt hôi lục sương ngủ, tưởng là thường xuyên cùng đan dược giao tiếp không nói mặt khác rôi tay để ở tay nàng thượng không người đi ra kiệu hoa chu diệu lang trong lòng lại kinh ngạc một phần dị vãng nhưng chưa thấy qua như vậy nghe lời tân nương nàng lấy ra một cái hồng tơ lụa lại ngôn nói ủy khuất chủ mẫu tân nương đương niệm niệm nhàn nhạt lắc đầu chỉ là ở vỏ chăn thượng mắt phía trước quét chung quanh liếc mắt một cái chỉ thấy trước mắt một mảnh tùng mộc tuyết trắng lầu canh địa ngọc giống như đan thanh thủy mặc xa hoa lộng lẫy, mông lung không rõ như đang ở mây mù mờ mịt. thấy đường nghiệm niệm như thế phối hợp, chu diệu lang trong mắt nhu sắc rõ ràng một phần, vì nàng cột lấy mắt động tắc càng là mềm nhẹ. đỡ nàng hành tổ khi, không nhanh không chậm khinh thanh tế ngữ nói, nghĩ đến chủ mẫu tân nương gả tới phía trước đã nghe qua tuyết diên sơn trang đồn đãi, ta cũng không lừa gạt ngươi. ở chủ mẫu tân nương tiền mười nhị chủ mẫu đích xác đều đã đi, này kết hôn đều là chúng ta này đó làm thuộc hạ cấp trang chủ tư định, thật sự là không muốn trang chủ một người cô đơn. Trang chủ cũng rộng lượng từ chúng ta. Đương nghiệm Niệm hỏi, như thế nào mới có thể sống sót? Chu diệu lang không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra tiếng, còn hỏi đến như vậy trắng ra. Sừng sốt một chút, liền cười mở ra, ngươi vẫn là cái thứ nhất hỏi ta vấn đề này người đâu, ta cũng không khi ngươi. Trang chủ hắn cùng người bình thường đích sắc có chút bất đồng, ngươi nếu là muốn sống phải thích trang chủ, càng tốt trang chủ thích. Đương nghiệm Niệm trên mặt nhìn không ra biến hóa, trong lòng lại chịu chịu. Này đáp án nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Chu diệu lang khả năng cũng hiện chính mình trong lời nói vấn đề, ho nhẹ một tiếng, lại cười nói, cứ như vậy rất lời, người muốn thông minh lại không thể tự cho là thông minh. Đường Niệm Niệm cách tơ lửa mắt thấy bên cạnh nàng liếc mắt một cái, trầm mặc xuống dưới. Hỏi đến nhiều, lại không chiếm được một chút thật sự hữu dụng. Chu diệu lang thấy nàng thần sắc bất biến, kia má tử lại có chút rất nhỏ tự nhiên cố lấy, sợ là liền nàng chính mình đều không có hiện, không cấm liền cười con môi. Lần này chủ mẫu tân nương nhưng thật ra so dĩ vãng đều phải có ý tứ nhiều, liền không biết trang chủ có thể hay không thích. Ai? Chu Diệu lang không tiếng động thở dài, nhìn trang chủ đều lớn lên lớn như vậy tuổi, lại đối nữ tử không có nửa điểm ý tứ, không gần nữ sắc mảy may, thật sự là làm cho bọn họ này đàn làm thuộc hạ số ruột. Tân phòng tới rồi, Chu Diệu lang lại không có cởi bỏ đường niệm niệm mắt thượng lùa mang, ngược lại uy một viên đan dược đến nàng trong miệng, nói, này cũng không phải độc dược. Chỉ là làm ngươi cả người vô lực một ngày mà thôi. Ngươi cũng không nên gấp gáp đây cũng là vì ngươi hảo. Ở phía trước 12 nhậm chủ mẫu tân nương cũng có chơi tiểu thông minh không ăn này đang ăn dược. Cuối cùng đêm nay liền đã chết, ăn này đang dược ngược lại sống quá đêm nay. Đây chính là ta xem ngươi thích mới đối với ngươi ăn ngay nói thật. Đường nghiệm nghiệm nuốt vào dược, từ nàng đỡ ngồi ở trên giường, nghe vậy tò mò hỏi nhiều câu, vì cái gì? Chu diệu lang nhẹ nhàng cười, đem nàng mềm nhẹ đẩy đến ở trên giường nằm, rất có thâm vị nói Đây là tự cho là thông minh kết cục. Cảm thấy Đường Nghiệm Nghiệm thật sự khó được ngoan ngoãn, hơn nữa là thật sự đối chính mình ăn uống, Chu Diệu Lang liền lại nhiều giải thích một ít, hôm nay là kết hôn nhật tử, trang chủ sẽ xem ở chúng ta mặt mũi tiến lên đây một đêm, ngươi bất động không nói ít nhất sẽ không chọc hắn không phải. Bởi vậy, Đường Nghiệm Nghiệm liền cấp kia còn chưa gặp mặt Tuyết Diên Sơn trang trang chủ định ra một cái hỉ nộ không chừng tính tình. Nôn hết, Chu Diệu Lang lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt liền đi ra ngoài. Muốn đóng lại sau mấy phút, Đường Nghiệm Nghiệm liền giơ tay đem mắt thượng giải lụa xả xuống dưới, mở mắt ra đánh giá thân ở nơi. Có Lục Lục ở, liền liên tục hồn đan như vậy ba ngày độc dược đều không hề tác dụng, Chu Diệu Lang mềm kinh đan đối nàng tới nói càng không cần giảng, càng độc Lục Lục càng thích, ngược lại càng cao hứng. Nay tân phòng tất cả thủ công làm được tinh tế gia cụ, trong không khí tán nhàn nhạt thanh một thanh tuyết lãnh hương, người nhập khẩu mũi thật là thoải mái. Đường Nghiệm Nghiệm đánh giá một lát sau, liền đem hồng giải lụa lại lần nữa mang lên, lẳng lặng nằm. thời gian ở tĩnh tu chung bất chi bất giác qua đi nguyệt cũng thượng hắc không ở đương niệm niệm hoàn toàn không có phát hiện hạ tân phòng điêu môn không tiếng động mở ra bước vào một đôi hoa văn màu đen bạch đế vân theo dày màu nguyệt bạch năng biên và táo phất quá môn hạng cùng với kia bạch đế dày đi lại phiên phủ chủ chủ nhân độc độc độc độc độc độc, muốn độc độc đương niệm niệm hoàn toàn là bị lục lục thình lình xảy ra thanh âm bừng tỉnh từ lục lục nơi đó chuyển đến khát vọng liền giống như nó lúc này kinh hô giống nhau thân thiết làm nàng thân thể không khỏi chấn động sau đó đạn thân dựng lên há mồm đang muốn nói chuyện mà bị trong miệng đột nhiên đụng phải vật thể lấp kín ân thật dài lạnh lạnh tinh tế bôi trơn đường nghiệm niệm chớp chớp mắt bản năng lưới thơm liêm liếm phát họa trong miệng chi vật càng rõ ràng hình dạng độc độc muốn độc độc chủ nhân muốn độc độc lục lục mềm mại mà làm lũng khát vọng lời nói làm đường nghiệm niệm đột nhiên bừng tỉnh nàng hiện tại không phải ở tuyết diên sơn trang tân phòng trên giường sao Miệng nàng chính là cái gì? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên đụng phải thứ này? Hơn nữa này hình dạng, như thế nào cảm giác? Rất quen thuộc. An ngon. Trong sáng đạm lạnh giọng nam thình lình xảy ra. Đường Nghiệm Nghiệm khẽ nhếch cái miệng nhỏ, trước mắt tùy theo sáng ngời, là nàng đôi mắt thượng giải lụi cho người ta lấy xuống dưới. Trong phòng dạ minh châu quang Ngông lung lưu hòa, đứng ở nàng mép giường nam tử tĩnh nếu xử nữ, Đường Nghiệm Nghiệm hai mắt chớp mắt, tràn ngập khiếp sợ. Chương 7: Nam nhân tử độc. Khuynh Quốc huynh thành. Tuyệt thế vô song. Này đó giảng phần lớn đều là nữ tử, nhưng là hiện giờ dùng ở trước mắt nam tử thân mình lại một chút không quá. đương niệm niệm gặp qua rất nhiều tiên tư tuyệt sắc nam nữ, hiện giờ nàng tự thân chính là trong đó người xuất sắc, vốn tưởng rằng nàng hiện giờ bề ngoài đã tinh xảo không kể, trước mắt nam tử lại không chút nào kém cỏi hắn người mặc nguyệt bạch nhàn giật trường bào tay dài, không chỗ theo có mỏng mặc vân văn, thanh quý nhĩ nhã, sớm đến dáng người thon dài lại một chút không văn ngược, tăng chi nhất phân tắc quá dài. giảm chi nhất phân tắc quá ngắn khuôn mặt cơ bạch như ngọc phấn tắc quá bạch thi chu tắc quá xích tu mi mắt phượng thật dài lông mi đầu hạ màu xanh nhạt bóng ma khiến cho kia đen nhánh mà sáng ngời đôi mắt cũng mông lung lên hình như có một hôm sáng tỏ ánh trăng nghiền nát trong đó hoa trong gương trăng trong nước mỹ hoán không thể chạm đến hắn hát như mực thúc ở sau lưng lúc này trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc sóng mắt ngẫu nhiên nổi lên gọn sóng đều có nhẹ nhẹ nói không nên lời tĩnh lặng tựa cực kỳ lánh giả tuyết trên bầu trời nguyệt. cụ đến người cũng vì này run sợ say mê. Đường nghiệm nghiệm khiếp sợ, khiếp sợ lại không phải này khuynh quốc nam sắc, lại là hắn toàn thân nồng đậm tán không khai sương đen, nung đến hắc trầm không ánh sáng, có thể thấy được này, trước mắt này phong hoa tuyệt đại nam tử có bao nhiêu độc. Trong đầu lục lục còn ở gấp không chờ nổi kêu la, đường nghiệm nghiệm cũng minh bạch nó khắc thường như thế nguyên nhân. An ngon. Nam tử lại nói, tựa hồ cảm thấy đường nghiệm nghiệm không rõ chính mình ý tứ, bị nang nuốt ở trong miệng ngón tay theo ngéo một cái Chạm được nàng ngốc lập đầu lưỡi nhỏ, đương nghiệm niệm trong mắt chuyển động một vòng, ngực đi theo phập phòng, sau đó bình tĩnh ngửa ra sau, đem này dính đầy chính mình nước miếng ngón tay phun ra, bình tĩnh đối mặt trên trước nam tử hai trong mắt, nghiêm túc gật đầu, ân, ăn ngon. Nàng lại ngắm liếc mắt một cái nam tử bốn phía nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết xương đen. Này nếu là an lên, nàng thiên thánh dược thể cũng không sai biệt lắm có thể luyện viên mãn. Nàng là rất muốn hiện tại liền đem cái này nam tử ăn luôn, chỉ là nàng cũng nghĩ đến. Lúc này có thể tiến vào này tới chỉ sợ chính là cái kia nàng trên danh nghĩa phu quân, tuyết diên sơn trang trang chủ. Hiện tại là nàng mệnh còn ở nhân ra trên tay, ai bị ai ăn luôn vẫn là cái vấn đề. Tư lăng cô hồng giữa không chung ngón tay nhẹ bắn hạ, tùy theo hắn sóng mắt nhẹ dạng, nhìn tính tỏa trên giường đường nghiệm nghiệm, làm một kiện liền tính là đường nghiệm nghiệm đều không có nghĩ đến sự tình. Hắn lại đem ngón tay không hề tạm dừng vói vào nàng trong miệng. Nô! No. Đường nghiệm nghiệm chớp chớp mắt. Lại không có đem trong miệng bá đạo ngoại lai vật phun rớt, chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi. Này xem như cái gì? Tư đồ cô hường nói, ăn ngon liền ăn nhiều. Đường nghiệm nghiệm thiếu chút nữa chịu không nổi dụ hoặc, bởi vì hắn những lời này mà vận công ăn luôn trên người hắn độc ý. Bất quá trước mắt người đã sớm bị nàng định ra hỉ nộ không chừng tính tình, ai cũng nói không chừng chính mình này một vọng động nên đón mà đến chính là lôi đình công kích. An tĩnh tân phòng, người mặc hỉ bào đường nghiệm nghiệm tính tỏa trên giường. hàm thực đứng thẳng mép giường trên danh nghĩa phu quân ngón tay ai cũng không nói lời nào hai mắt đối diện làm như ẩn tình mục mục tình cảnh này nếu như bị người nhìn chỉ có thể nói quỷ dị hai chữ Dây lát tư đổ cô hồng giật giật tới gần đường niệm niệm diện tích đầu tiên là dùng chính mình gò má nhẹ nhàng cọ sát hạ nàng mang theo thật cẩn thận mềm nhẹ sau đó dừng một chút lại khuynh hạ thân tử tới rồi nàng cổ cánh mũi nhẹ tùng tựa ở người cái gì này liền vùi vào nàng cổ tinh tế cọ sát tiêu động tác thật sự thân mật tái vô cùng Đường nghiệm nghiệm thân thể hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó liền thả lỏng lại. Vốn đang cho rằng hắn ở khó, bất quá hiện tại cảm giác hắn cũng không có muốn sát nàng ý tứ, nếu sinh mệnh vô ưu, vậy không có gì hảo lo lắng. Đừng tưởng rằng đường nghiệm nghiệm hiểu được nam nữ việc, nàng tuy rằng sống 50 năm, ở người bình thường xem ra đã là nửa đời người kiếp sống, nhưng là nàng cả đời đều là bị coi như công cụ tới sử dụng, thân thể đã sớm đã định hình sẽ không có chết già một ngày, hàng năm ngốc tại lão quái vật động phủ. đi ra ngoài số lần thiếu chi lại thiếu. Đối với một cái dược nâu con rối, lão quái vật cũng không có khả năng cho nàng xem phương diện này thư tịch, càng không thể dạy dỗ nàng phương diện này tri thức. Đường nghiệm nghiệm biết nam nữ chi gian có thể làm, lại chỉ là nghe qua, đối chân chính nội dung hoàn toàn là chỉ biết cuối cùng một bước, vẫn là bởi vì ác độc hút nữ tử nguyên âm tả công mới có hành biết. Cho nên hiện tại tư lăng cô hồng thân cận đối nàng tới nói tuy rằng có chút nữa, có chút khác thường, nhưng là ở không có phá hư thân thể của nàng. Thương cập nàng tánh mạng tiền đề hạ nàng hoàn toàn mặc kệ. Thực ấm, thực thoải mái. Tư lăng cô hồng thanh âm từ đường nghiệm nghiệm hạng trong ổ truyền gia tới, ở mức nhiệt nhiệt, có loại nói không nên lời dị cảm, đường nghiệm nghiệm không khỏi chật phía dưới, trong mắt biểu lộ một tia nghi hoặc. Người này, trừ bỏ kia một thân độc, cảm giác một chút không xấu. Tư lăng cô hồng từ nàng hạng trong ổ ngẩng đầu, rút ra ở nàng trong miệng ngón tay lại ngừng ở nàng trên ngôi, nhẹ nhàng đè đè, hỏi, khó chịu sao đường nghiệm nghiệm trong mắt nghi hoặc càng sâu ấp ủ một hồi là nói ăn hắn ngón tay khó chịu không nói không khó chịu tư lăng cô hồng đôi mắt một loan không tiếng động vui mừng cười rộ lên ánh mắt tấn hiện vui mừng thật sự tuyệt thế vô song làm đường nghiệm nghiệm như vậy để ý bề ngoài người rốt cuộc chân trinh chú ý tới hắn tuấn nhan tâm thần ngẩn ngơ ngay sau đó đã bị thình lình xảy ra hai tay ôm cái đầy cõi lỏng để ở trên giường tư lăng cô hồng ôm vô cùng cơ hồ tay chân cùng sử dụng dao chiền ở bên nhau Làm nàng hoàn toàn không thể động đậy Thân mình kề sát đối phương thân mình Nô Đương niệm nghiệm chăn thượng mũ phượng đâm cho đầu đau Tư lăng cô hồng thân thể hơi hơi cứng đờ Sóng mắt nhẹ dạng Nhìn nàng thấp giọng nói Khó chịu Đương niệm niệm thấy hắn thật sự không giống là muốn sát chính mình bộ dáng Nghị nghị thật sự không muốn này Mũ phượng đem chính mình đầu cấp bị thương Đối thượng hắn đôi mắt Nói ngươi nếu là tưởng hành phòng Có thể hay không làm ta đem cái này hái được Như vậy khó chịu Nào biết. trước mặt tư lăng cô hồng lông mi run rẩy rũ xuống con người, không nói gì chỉ là động tác mềm nhẹ đem nàng bế lên thân thủ vì nàng gỡ xuống trên đầu mũ phượng lại vì nàng gởi ra phức tạp màu đỏ áo cưới chỉ để lại một kiện đồng dạng màu đỏ áo trong đôi tay hoàn vẫn là hoàn nàng leo nhỏ mới hỏi nói như vậy thoải mái sao hoàn toàn bị hắn có thể nói là ôn nhu tinh tế một phen hành vi cấp làm cho mê hoặc không thôi đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu không rõ đáp à. ân tư lăng cô hồng này liền ôm nàng lại nằm ở trên giường Hai người lại lần nữa dán đến không lưu khe hở, đầu gác ở nàng hạ hoa làm Đường Nghiệm Nghiệm căn bản thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ có thể cảm giác hắn rất nhỏ đều đều hô hấp. Như vậy tính một hồi lâu, Đường Nghiệm Nghiệm rốt cuộc thấp giọng hỏi nói, "Không được phòng?" thư Lăng Cô hồng không nhúc ních, thấp thấp thanh âm truyền ra, "Ngủ." Đường Nghiệm Nghiệm chớp chớp mắt, "Nga?" Đường Nghiệm Nghiệm cảm thấy cái này nam tử thật sự cùng nghĩ đến thực không giống nhau, bất quá cũng thực làm người đoán không ra, nàng hoàn toàn lộng không rõ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. ngươi sẽ giết ta sao đương nghiệm nghiệm cảm thấy lúc này thời cơ không tồi người này tựa hồ hiện tại tâm tình cũng vừa lúc ôm nàng nam tử chẳng những không có bông ra ngược lại ôm chặt hơn nữa một ít sau đó nàng liền nhìn đến hắn nâng lên đầu một đôi nguyệt hoa ngưng xương con ngươi đối diện thượng chính mình ở bên trong hoàn toàn chiếu ra chính mình khuôn mặt làm nàng mạc danh cảm thấy hắn đem nàng ghi tạc trong lòng Tư lăng cô hồng nói ta sẽ đối với ngươi thực hảo đương nghiệm niệm trong mắt chuyển động cảm thấy cái này lời nói không có nói xong Ta muốn làm cái gì? Tư lăng cô hồng thiển quang mặt mày, có mỏng xương thoái hóa nhu hòa, sờ sờ nàng tú, nói, nốc tại ta bên người. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, hảo. Trong lòng lại hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Bình thường thân mình tánh mạng cùng nhân sinh tự do, đây là nàng từ cổ trí kim nhất để ý đồ vật, nếu được đến mới càng không nghĩ mất đi, cho nên nàng sẽ không đáp ứng. Bất quá, lưu trữ tánh mạng làm mới có cơ hội tự do, hiện tại thỏa hiệp chỉ là tạm thời. tư lăng cô hồng đem nàng đầu ôm vào trong lòng ngực duyên dáng hàm dưới thấp nàng vỗ nhẹ nàng lưng giống chấn an nàng trong thanh âm đều mang theo vui mừng cười ta sẽ đối với ngươi thực hảo ngươi thích cái gì đều cho ngươi Đường nghiệm nghiệm không có thật sự bất quá lại biết hắn ít nhất sắp tới sẽ không giết chính mình nếu không có tánh mạng chi yêu, đường nghiệm nghiệm cũng liền nhẹ nhàng đến nỗi ngủ ở một người nam nhân trong lòng ngực việc này đối nàng tới nói còn vô áp lực nàng đều ngủ quá người chết đôi hiện tại người nam nhân này lòng dạ chẳng những cảm giác cấm áp lại còn có tán thanh đạm băng tuyết hương vị làm đầu người nào mát lạnh thoải mái thật là so với nguyên lai like ngủ yên chỗ hảo quá nhiều nàng như thế nào sẽ bắt bẻ đâu này căn bản là không phải trọng điểm hảo sao duy nhất không được hoàn mỹ chính là người nam nhân này cả người đều tràn ngập nàng nhất khát vọng được đến độc khí làm nàng chỉ có thể nhìn lại không thể ăn thừa dịp nhắm mắt làm bộ ngủ công phu thật vất vả chấn an lục lục đường nghiệm nghiệm mới lặng yên mở mắt ra thiền bị đáy mắt chạy qua một sợi thất bại khát vọng không phải nàng không muốn ăn thật sự là không thể ăn. Người này thân thể tán như vậy nồng đậm độc khí, quá không bình thường, liền lục lục cũng nói không thể bảo đảm hấp thu hắn độc khí có thể hay không bị hiện, nàng làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng sợ tư lăng cô hồng nói sẽ không giết nàng, đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không thật sự hoàn toàn tín nhiệm. Suy nghĩ muôn vàng trùng, đường nghiệm nghiệm thân thể vốn là suy yếu, bất chi bất giác liền ở nửa đường nhắm mắt đã ngủ say. Ở nàng hô hấp đều đều đi vào giấc ngủ sau mấy tức. ôm nàng trong ngực tư lăng cô hồng lại ở ngay lúc này mở mắt trong mắt thanh minh chút nào không thấy ngủ say tỉnh lại mông lung túi đầu lẳng lặng nhìn đường niệm niệm điểm tĩnh ngủ mặt hồi lâu lúc sau tư lăng cô hồng dùng chính mình cái chán trông cái chán của nàng nhẹ nhẹ nói ta là nói thật ta sẽ đối với ngươi hảo không có người đáp lời tư lăng cô hồng rỗi tay đem chăn gấm đắp lên hai người thân mình đem trong lòng ngực thân thể hoàn toàn nạp vào trong lòng ngực lại sẽ không đè nặng nàng chút nào làm nàng khó chịu cuối cùng cảm thấy vừa lòng lúc này mới nhắm mắt lại thiển sắc môi hơi hơi dơ lên trương tám tự tay làm lấy ngươi nói cái gì trang chủ ở tân phòng ngủ lại tuyết diên sơn trang liền thuộc tứ phương các chủ nam các chủ triệu thiết thanh âm nhất to lớn vang dội lúc này hắn kinh thân dựng lên đầy mặt kinh cùng hỉ đàn sen cấp hừng hực lại đối chu diệu lang chứng thực ngươi không nhìn lầm thật sự ngủ lại phải biết rằng lấy trang chủ công lực muốn ở ngươi không bắt bẻ giác hạ rời đi là dễ như trở bàn tay chu diệu lang phiết hắn liếc mắt một cái Nói, hôm nay sáng sớm tuyết tân truyền đến trang chủ mệnh lệnh, làm ta chuẩn bị chủ mẫu sở cần hàng ngày hết thể đưa vào mai lâm kinh hồng các, làm thiện phòng chuẩn bị chủ mẫu yêu thích đồ ăn, còn đem chủ mẫu tình báo đưa lên. Uống một ngụm trà xanh, nhuận ít hầu, than nhẹ, này liền siêm y phụ tùng đều bị hạ lệnh ấn chủ mẫu yêu thích tới, hiện giờ đang ở chế tạo gấp gáp đâu. Tuyết tân người này ở tuyết Diên sơn trang trung chỉ có tư lăng cô hồng một người có thể khiển động, người này vừa ra. triệu thiết cũng biết việc này liền khẳng định là rõ ràng không thể nghi ngờ ghế dựa thượng tống quân khanh ngọc cốt phiến ở trên bàn một gó cũng không giấu kinh ngạc thở dài này đường niệm niệm rốt cuộc có cái gì bản lĩnh này vừa hỏi bốn tòa không tiếng động đừng nhìn bọn họ đều vội vã cấp tư lăng cô hồng tìm tân lương chính là này thật sự có người đột nhiên làm tư lăng cô hồng đệ bụng bọn họ liền cảm thấy không thể tưởng tượng triệu thiết nghĩ, nghĩ đánh ha ha nói nhân gia sinh đến mỹ à, các ngươi nói nói này nữ tử các ngươi gặp qua so nàng mỹ Thư tu chúc ánh mắt đảo qua hắn, nhàn nhạt uống trà. Chu Diệu lang trực tiếp khinh thường ra tiếng nói, trang chủ là cái loại này tham luyến sắc đẹp người. Suy, triệu thiết cũng cảm thấy này lý do thật sự không ổn, đôi tay ôm cái gái, reo lên, vậy ngươi nói còn có thể là cái gì, ta là không thể tưởng được. Sắc thật, từ tình báo tới xem, đường nghiệm nghiệm trừ bỏ một khuôn mặt sinh đến câu hồn nhất phách, mặt khác không một sở trường. Thân thể từ nhỏ ốm yếu, không có tập võ thiên phú. Liền đường môn buồn môn luyện dược thức độc mới có thể cũng không có, cầm kỳ thư họa nhưng thật ra sẽ một ít, tính tình căng nhược, hoàn toàn liền một cái khuê Trung tiểu thư. Thư tu trúc đạm nói, tình báo thượng nói đường nghiệm niệm xuất giá trước khóc nháo không thành sau tìm chết, ở ta sau quan sát xem ra, nàng tính tình cùng tình báo bất đồng. Đối thư tu trúc sức quan sát ở đây bốn người đều rất rõ ràng, nghe hắn như vậy vừa nói, bốn người trên mặt đều lộ ra một sợi trầm tư. Chu Diệu Lang lúc này đứng dậy, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần là trang chủ coi trọng, đừng nói là đường nghiệm nghiệm, cho dù là trên đường khất cái, đều là chúng ta tuyết diên sơn trang chủ mẫu, tuyết diên sơn trang càng không phải người khác có thể tùy tiện giảo hợp địa phương. Cuối cùng liền xua tay thu thập tự thân siêm y, -y -e. đối bốn người cười nói, thời điểm mau tới rồi, ta xem chúng ta chủ mẫu cũng nên lên, ta này làm tổng quản, cũng nên hướng đi chủ mẫu dò hỏi dò hỏi nhu cầu. Triệu thiết vội vàng đuổi kịp, trong lòng tò mò nhưng thâm, ha ha cười nói, đã là chủ mẫu. Cũng nên đi gặp cái lễ không phải Chu Diệu lang hai mắt mỉm cười nhìn mặt khác Ba người cũng đi theo đứng dậy Một bộ sớm biết như thế bộ dáng cười nói Các ngươi cần phải tôn trọng chút Kia chính là chủ mẫu Chủ mẫu hai chữ, phương trọng âm Bốn người ánh mắt đều có một chút biến hóa Không sai, nay hỉ nương đều là bọn họ mấy cái Vì tư lăng cô hồng tuyển Tư lăng cô hồng chưa từng có để ý quá Cho nên bọn họ cũng không có thật sự đem Những cái đó tân nương đương chủ mẫu Nhưng mà hiện giờ vị này nếu bị tư lăng cô hồng thừa nhận như vậy bọn họ thái độ cũng tự nhiên liền phải có biến hóa đang lúc năm người hướng mai lâm tới rồi khi ngủ say chung đường niệm niệm chính thản nhiên truyền tỉnh giường rộng gối hêm thanh hương tập tập mềm ấm như thế đây là nàng chưa từng có quá thoải mái giấc ngủ sơ tỉnh ngủ khi đường niệm niệm có chút thói quen tính ngây thơ vô thần đây là dị vang thân là dược nô nàng còn tính đã là giảm bất tối hôm qua thống khổ thí dược cha tấn dư ba lại là bởi vì hàng năm bị dược vật khống chế ngốc nghếch liền giống như máy móc vừa mới mở ra muốn giảm sóc tỉnh tư lăng cô hồng thấp hỏi đương nghiệm nghiệm theo thanh nguyên phương hướng động phía dưới a một tiếng tư lăng cô hồng thanh hư ánh mắt một ngừng. một chút không bỏ lỡ nàng thần thái khàn khàn thanh âm chìm ra một tia cười ngủ đến thoải mái sao a đương Niệm nghiệm ngốc ứng hai mắt ngây thơ thanh triệt xích sí. tư lăng cô hồng thiện sắc môi nhếch cười tay bảo vệ nàng cái gây kéo vào chính mình trong lòng ngực chính mình hàm dưới để ở nàng đỉnh đầu tú thân thể run nhẹ. Đường nghiệm nghiệm lúc này hoàn toàn bằng bản năng làm việc, cảm giác chính dựa vào lòng dạ thanh hương thoải mái, tán nồng đậm yêu nhất độc khí, không khỏi liền cọ cọ, thậm chí làm đêm qua nàng vẫn luôn dối dám đến ngủ say cũng không dám làm sự tình, hấp thu này ngoại tán bên ngoài độc khí. ngô ngô, độc độc, độc độc, rất thích, thật thoải mái lục lục hoan hô thình lình xảy ra. Đường nghiệm nghiệm hai mắt sóng mắt đẩy ra một tầng gọn sóng, hóa thành một mảnh thanh minh, đương thấy rõ chính mình tình cảnh hiện tại sao. ngay sau đó đột nhiên kinh giác chính mình làm cái gì trên đầu tư lăng cô hồng lúc này hơi hơi vừa động làm đường nghiệm nghiệm đã khôi phục tâm thần cũng đi theo nhảy nhảy sau đó liền thấy hắn túi lầu tới đem nàng cũng thả ra ôm ấp mặt đối mặt nhìn nguyệt hoa ngưng xương mắt trong đó nhuộm dần ý cười mà nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói tỉnh ân Đường nghiệm nghiệm chấp chấp mắt như vậy xem ra là không có hiện nói cách khác nàng có thể hấp thu này ngoại tán độc khí tư lăng cô hồng khỏe miệng nhẹ dương hoàn nàng vòng eo ôm nàng đứng dậy lúc này ngoài cửa truyền ra chu diệu lang nhu mị thanh âm trang chủ chủ mẫu chính là đứng dậy thư lăng cô hường nói tiến cửa phòng đẩy ra chu diệu lang dẫn đầu đi vào tới ở sau người còn đi theo sáu gã bưng dụng cụ rửa mặt bạch lý rìa nữ tử chu diệu lang buồn ôn nhu mỉm cười thần sắc ở nhìn đến trên giường sau cùng hai người nháy mắt biến đổi trong ánh mắt cấp khiêu quá khiếp sợ thực mau che giấu trụ trên mặt biểu tình chu diệu lang tay phủ một bộ tuyết trắng váy tháo đi đến mép giường mỉm cười nói tôn trang chủ lệnh thuộc hạ đã sai người đi chuẩn bị chủ mẫu sở cần quần áo chỉ là hiện giờ thời gian ngắn ngủi chế tạo gấp gáp không kịp thuộc hạ liền từ chân bảo các đem này bộ ngọc tinh tơ tầm ý thì hãy mang tới mong rằng chủ mẫu thích tư lăng cô hồng nhàn nhạt gật đầu một tay hoàn đường niệm niệm ngồi vào mép giường một tay cầm lấy giường hạ phóng ủng vớ vì nàng tròng lên chân bóng chân lỏa. này phiên động tác nước chảy mây trôi tự nhiên đến làm người nhất thời phản ứng không kịp chu diệu lang cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Cả Kinh Thiếu chút nữa rời tay rút trong tay phủng quần áo, đến nỗi đương Sự Đường Nghiệm Nghiệm cũng là ngơ ngẩn, ngơ ngác nói thanh, ta chính mình sẽ xuyên, ta tưởng giúp ngươi. Tư Lăng cô hồng bởi vì làm việc này khi đôi mắt tự nhiên rũ xuống, mặt lớn lên lông mi hờ khép ở đồng, gần như khoảng cách từ phía trên xuống phía dưới nhìn lại, liền hiện kiếp như mực phát họa đôi mắt, nhẹ dương khỏe miệng xem đến tinh tế bước người, tiên tĩnh đến làm nhân tâm thần kích động. Nga. Đường Nghiệm niệm trước nay đều hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Việc này chính mình không có tổn thất, hắn hiện tại là lao đại, nói cái gì chính là cái gì. Như vậy tưởng tượng, đường nghiệm nghiệm liền thần sắc bình tĩnh, tâm bình khí hòa mặc kệ tư lăng cô hồng hầu hạ. Chỉ là một màn này dừng ở chu diệu lang trong mắt lại là cả kinh lại kinh, khỏe miệng rất nhỏ run rẩy Này phân đương nhiên là chuyện như thế nào? Này phân không màng hơn thua lại là sao lại thế này? Đêm nay thượng rốt cuộc là sinh cái gì nàng không biết kỳ tích? Vì đường nghiệm nghiệm mặc xong rồi dày vỡ Tư lăng cô hồng thân thủ lấy quá ngốc lập một bên chu diệu Lang trong tay váy áo, vì đường nghiệm nghiệm từng cái cẩn thận mặc vào, thon dài ngọc xây ngón tay ở nàng hàm dưới thủ săn tơ vàng vận chuyển khấu, ánh mắt buông xuống. Đường nghiệm nghiệm thực tự giác hơi hơi ngửa đầu, làm hắn động tác càng nhẹ nhàng một ít. Hai người khoảng cách gần gũi đều có thể cảm thụ đối phương hô hấp, biểu tình lại đều tự nhiên vô cùng. Chu diệu Lang khỏe mắt nhẹ chịu. Là nàng đôi mắt ra vấn đề sao? này phân ái mỗi thân mật đến nị người chết không khí chẳng lẽ chỉ có nàng một người thấy được sao khấu hảo cuối cùng một quả bàn vân khấu tư lăng cô hồng mang tới ước khăn vì nàng lau mặt cầm xúc miệng tuyết mạc mềm soát xem nàng tĩnh tọa trên giường giống như tinh xảo tuyết điêu con rối một đôi mắt tựa ngốc phi ngốc nhìn chằm chằm chính mình đáy mắt chìm ra một mặt cười tư lăng cô hồng nói nghiệm ân Đưa nghiệm nghiệm trong mắt khói sóng nhẹ khởi xem hắn là muốn ta chính mình xúc miệng a tư lăng cô hồng nói A. Đường nghiệm nghiệm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ân, Tư lăng cô hồng nhắc cười, đem lông mềm bàn trải bỏ vào nàng khẽ nết cái miệng nhỏ, trong mắt toàn là tràn đầy nu hòa ý cười. Đường nghiệm nghiệm đã hiểu, chỉ là trong miệng bàn trải đang ở hoạt động làm nàng vô pháp nói chuyện, chỉ có thể cầm đôi mắt hơi hơi bất mãn nhìn trước mắt người này. Thằng ngãi này nên sẽ không cho rằng chính mình liền xúc miệng đều sẽ không. Vẫn là cô ý trêu cần nàng. Nào biết, tư lăng cô hồng trong mắt ý cười càng sâu. đem mềm soát lây ra cho nàng quý hạ nước xúc miệng xem nàng phun ra liền giao cho mặt sau tinh chờ tỷ nữ sáng sớm nguyên bộ quen thuộc công tác toàn từ hắn tự tay làm lấy hoàn thành xem đến chu diệu lang trên mặt biểu tình đã cả kinh chết lặng chương chín thiên ma độc thể tư lăng cô hồng chưa bao giờ làm người khác gần người tự thân rửa mặt cũng là chính mình động tác hắn chỉ phủ thêm một kiện tay háo rộng lưu vân bảo mặc mượt mà dối tung sau lưng một thân đơn giản trang phục đơn bạc thanh nhàn thanh quý chi khí lại một chút không giảm Sáu gã bạch điệt tí, tí nữ không tiếng động tối lui, Chu Diệu Lang lúc này cũng tinh thần sung dưới, mỉm cười nói, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, thỉnh trang chủ, chủ mẫu rời bước. Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu từ trên giường đứng lên, đang chuẩn bị đi, đột nhiên liền lại nghe được bên người Tư Lăng cô hồng khản khản trong sáng gọi thanh, "Nghiệm Nghiệm." Đường Nghiệm niệm thấy hắn một tay duỗi hướng trước mặt, không chút nghĩ ngợi liền đem bàn tay qua đi. Nhìn hắn đôi mắt càng nhiều một chút mặc dành, người này như thế nào như vậy thích cùng chính mình dựa đến như vậy gần. Chẳng lẽ là cho rằng chính mình suy yếu đến liền tự gánh vác cũng không được. Cảm thấy này thật sự yêu cầu giải thích một chút, đường nghiệm niệm nói, ta thân thể bình thường. ân Tư lăng cô hồng con mi mà cười, nói, ta biết. Ngay sau đó đường nghiệm nghiệm đã bị đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực, đừng nhìn tư lăng cô hồng liếc mắt một cái nhìn lại thân hình thon dài suốt trần, nhưng mà rơi vào trong lòng ngực hắn mới hiện hắn ôm ấp cũng không như nhìn đến tiếp nhận, thế nhưng có thể đem nàng toàn bộ bao vây trong đó, hoàn toàn bị che chở. Đường nghiệm Niệm từ trong lòng ngực hắn ngầm đầu, đột nhiên nhìn đến hắn buồn nhu hòa mắt tối sầm lại, cùng vừa mới nguyệt thanh sáng trong nhu hòa hoàn toàn bất đồng lạnh leo, duệ như băng truy, đâm vào nhân tâm dơ đều vì này một ngăn. đương nghiệm nghiệm nháy mắt bản năng rũi tay đẩy ra hắn, chính là thân thể bị hắn ôm đến chút nào không được lúc ních, há mồm liền nói, ngươi đã nói không giết ta. Hiện tại nhiều kéo dài nhất thời chính là nhất thời. Tư lăng cô hồng biến sắc, hai mắt khôi phục như thường, một tay theo nàng lưng nhẹ nhàng ve. khàn khàn trong sáng tiếng nói cố tình đẻ thấp có không gì sánh được từ tính ôn nhu trấn an nhân tâm lực lượng ta sẽ không thương tổn ngươi vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi đương niệm niệm cẩn thận đánh giá hắn thần sắc hiện tia trợt lóe mà qua thực cốt băng hàn thật sự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mới chậm rãi thả lỏng thân thể ta không phải đối với ngươi sinh giận tư lăng cô hồng thấp nói hai mắt thanh triệt ôn nhuận, nhẹ nhẹ che giấu hoảng loạn làm hắn giống như một cái đại nam hải đã yếu ớt lại quật cường, mặc cho ai cũng vô pháp đối hắn chí khí Đương nghiệm nghiệm cảm thấy hắn là đang đợi chính mình mở miệng. Nhẹ nhàng há mồm, có chút rất nhỏ khô khốc thanh âm hỏi, đó là đối cái gì? Tư lăng cô hồng đấy mắt hoảng loạn hóa thành một ông chiêu hoa nhu sắc, không nói một lời đem nàng tay phải nhẹ nhàng chấp khởi, chỉ thấy kia tinh tế trắng nón như tuyết thủ đoạn trên da thịt xanh tím véo ngân có vẻ vô cùng nhìn thấy ghê người, có chút thậm chí bị là thi ngược người nọ móng tay lâm vào thịt trung hiện ra trăng non hình dạng vết máu. Tư lăng cô hồng nói, ai làm cho? Đường nghiệm nghiệm thấy một đêm qua đi liền biến thành như vậy thủ đoạn cũng hơi kinh hãi, như thế nào nàng trước kia thân thể chịu ngược đến đã sẽ không xuất hiện hiện tượng, nhất thời thế nhưng quên mất có chút thương tới rồi ngày thứ hai mới có thể hiện ra đáng sợ dấu hiệu. Nhấp môi, đường nghiệm nghiệm sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, hai mắt chỗ sâu trong nhảy lên bích hỏa giống nhau rạng rỡ, lại cũng không có quên trả lời tư lăng cô hồng hỏi chuyện, đường môn nhị phu nhân. Nàng bên ngoài rất nhiều thời điểm đều bởi vì thân là dược nâu con rối mà có vẻ ngốc đốc, Nhưng là đừng tưởng rằng nàng người thật sự ngu si. Nàng chính là thực mang thù, làm khởi sự tới một chút không thể so lão quái vật vô tình. Nàng sẽ nhẫn, nhẫn đến mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng ở nhẫn, sau đó đột nhiên xuất kích làm người khó lòng phòng bị. Bằng không bằng nàng một cái dược nô, như thế nào có thể ở lão quái vật đấy mắt đánh lén hắn coi trọng như nhà mình tánh mạng bảo vật. Không tức giận. Tư lăng cô hồng lạnh leo ngón tay như lông chim mềm nhẹ vỗ xoa nàng xanh tím địa phương. một tay ôm nàng không có nửa điểm không khỏe đi ra ngoài, nhìn Chu Diệu Lang liếc mắt một cái, Tuyết Ngọc Cao là Chu Diệu Lang túi đầu che giấu trên mặt vô ngữ chết lặng, sơn trang ngoại thế nhân Thiên Kim khó cầu Tuyết Ngọc Cao, hiện giờ đã bị dễ dàng lấy tới trị liệu loại này xanh tím máu bẩm, liền thương đều không tính thương, bị thế nhân biết lại nên là cái gì biểu tình. đương nhiên, này đối với Tuyết Diên Sơn Trang tới nói cũng không tính cái gì, chỉ cần Trang chủ mở miệng, đừng nói là Tuyết Ngọc Cao chính là Thánh Dược Tuyết Liên Kim đan đều đến cốc. Chu diệu lang chờ tư lăng cô hồng ra cửa ngoại mới ngẩng đầu, trong mắt toàn là vui sướng khi người gặp họa. Nàng còn nhớ rõ triệu thiết bọn họ bốn người còn ở mai lâm nội chờ đối chủ mâu chào hỏi, nghĩ đến một hồi bọn họ biểu tình nhất định sẽ rất đẹp. Xấu mặt, như thế nào có thể quên nhớ bọn họ đâu. Chu diệu lang lòng tràn đầy thả lòng đi lấy tuyết ngọc cao đi. Đường nghiệm nghiệm vẫn luôn bị tư lăng cô hồng ôm vào trong ngực cũng không có một chút không thói quen, hắn muốn ôm khiến cho hắn ôm, húng chi hắn ôm đến người một chút sẽ không khó chịu Cả người độc khí cũng chỉ muốn hai người tiếp xúc tới rồi nàng mới có thể hấp thu, chỉ cần hắn sẽ không thương chính mình, như vậy thân cận ngược lại đối nàng phi thường hữu ích. Ở hiện hấp thu đối phương độc khí đối phương sẽ không hiện sau, đường nghiệm nghiệm liền một chút không lưu dư lực hấp thu, xem kia độc khí nồng đậm, cũng không có bởi vì nàng mạnh mẽ hấp thu mà giảm bớt. Lục lục, ta như thế nào cảm giác hấp thu hắn độc khí tu luyện so an độc dược còn nhanh. Đường nghiệm nghiệm dùng ý niệm do hỏi. Ngông ngô, an ngon, đương nhiên, đây là thiên ma đầu. Tốt nhất ăn, tốt nhất, rất thích, chủ nhân, còn muốn, muốn. Lục lục thanh âm tràn ngập khát vọng lại hạnh phúc, như vậy lục lục sẽ cho chủ nhân thật nhiều, thật nhiều dược khí, chủ nhân tu luyện mau, rất lợi hại. Đương niệm niệm kinh ngạc, bích tuyển quyết làm nàng biết được rất nhiều linh thảo độc dược, cùng thiên thánh dược thể vừa lúc tương phản chính là thiên ma độc thể. Nếu nói thiên thánh dược cả người là thánh dược, như vậy thiên ma độc thể liền cả người là tà độc. Khó trách lục lục sẽ như vậy thích, mà chính mình còn có thể tu luyện nhanh như vậy. Đường nghiệm nghiệm ngửa đầu liền nhìn đến tư lăng cô hồng duyên dáng hầm dưới, thiển sắc môi mỏng thiển dương, nồng đậm lông mi giống màu đen phiên cánh, không có chỗ nào là không tinh xảo, mệt hoặc nhân tâm. Người này chẳng lẽ là thiên ma độc thể? Nếu không phải thiên ma tả thể lại như thế nào sẽ tán thiên ma độc khí, người bình thường lây dính thiên ma độc nháy mắt liền sẽ mất mạng. Ân. Tư lăng cô hồng hiện nàng nhìn chăm chú, Dũ mi xem nàng, kia ý tứ chính là, làm sao vậy? Đường nghiệm nghiệm trước mắt. Biểu tình là nàng chính mình đều không thể giác nghiêm túc, làm người cảm giác nàng đang ở tự hỏi cái gì nghiêm túc biểu tình, cố tình hai mắt mở tròn vo, đồng tử thanh triệt lại ngốc bất động, lộ ra một chút thèm nhỏ dai khát vọng. Tư lăng cô hồng cũng không ra tiếng, chỉ là hơi mỏng trên môi dương độ cung càng ngày càng thâm, nhìn nàng đôi mắt tràn ngập ý cười thích. Đừng trách đường nghiệm nghiệm không biết chính mình hiện tại biểu tình ở người khác trong mắt có bao nhiêu ngốc manh đang yêu, trước kia nàng nhưng không có mặt, liền gương đều không chiếu, nào biết đâu rằng chính mình biểu tình thế nào. Nhất tính chiếu, kia trương đã nhìn không ra ngũ quan mặt chỉ sợ cũng nhìn không tới cái gì biểu tình ra tới. Nghiệm nghiệm. Tư lăng cô hồng thấy nàng vẫn luôn không mở miệng, nói, nghĩ muốn cái gì liền nói, ta đều cho ngươi. Đường nghiệm nghiệm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn kỹ hắn thần sắc giống ở chứng thực lời hắn nói. Ở tư lăng cô hồng gật đầu hạ, đường nghiệm nghiệm vươn một bàn tay chỉ. Tư lăng cô hồng bất động, sau đó liền nhìn tay nàng chỉ ấn ở chính mình trên ngôi. ân Tư lăng cô hồng giọng núi lộ ra nghi hoặc. đường nghiệm nghiệm lông mi run rẩy đôi mắt một thâm ngón tay liền tấn có vài phần sức lực tham bảo không hề phòng bị tư lăng cô hồng trong miệng nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng biến sắc tấn bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng ngón tay rút ra ánh mắt nháy mắt đen tối thâm trầm nhìn nàng dính nhẹ nhẹ trong suốt nước bọt ngón tay giống như đối đại thủ địch mấy tức qua đi ngón tay không có một chút biến hóa tư lăng cô hồng ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng an tâm cả người cũng giống thở dài nhẹ nhõm một hơi có chút trách cứ nhìn đường nghiệm nghiệm Chuẩn bị dùng tự thân siêm ý để giúp nàng trà lau, khẩu khí lại không có một chút trách tội cường ngạnh, về sau không cần tùy tiện làm loại này nguy hiểm sự tình. Một màn này nếu như bị là chu diệu lang thấy chỉ sợ lại muốn chấn động, tư lăng cô hồng không thích người khác gần người, còn thói quen thói ở sạch, hiện giờ lại dùng chính mình siêm ý để băng nhân sắt tay. Muốn muốn? Lục lục muốn? Chủ nhân muốn ăn? Lục lục khát vọng kề Đường nghiệm nghiệm nơi nào chịu làm tư lăng cô hồng đem này được đến không dễ thiên ma độc cấp lao nhìn kia ngón tay trong suốt chất lỏng tán hắc đến đỏ sậm độc khí đây chính là so với hắn ngoại tán độc khí muốn nồng đậm quá nhiều vẫn là thật thể đột nhiên từ tư lăng cô hồng trong tay rút ra ngón tay lại tấn bỏ vào chính mình trong miệng hai mắt khẽ nâng nhìn tư lăng cô hồng Kia bộ dáng giống như hộ thực sóc con sợ tư lăng cô hồng sẽ ra tay cướp đoạt tư lăng cô hồng giật mình ngay sau đó liền ra một tiếng cười chỉ là ôm đường niệm niệm tay càng khẩn thẳng nhìn đến đường niệm niệm đem ngón tay liếm sạch sẽ sau một hồi mới chấm rãi hỏi khó chịu. Đương nghiệm Niệm lần này Minh Bạch hắn hỏi khó chịu là vì cái gì? Chỉ sợ chính hắn cũng biết chính mình trên người độc, cho nên mới sẽ hỏi nàng ăn lúc sau có hay không khó chịu cảm giác. Không khó chịu. Đương Niệm Niệm tâm tình vừa lúc híp mắt cười. Thiên Ma Tà Thể, toàn thân đều là độc, nước bọt tự nhiên cũng là. Từ vừa mới hành vi đã làm nàng biết trước mắt người thật sự chính là Thiên Ma Tà Thể, chỉ là vừa mới kia một chút nước bọt độc đã vượt qua nàng hai ngày này ăn độc dược tu luyện tổng hòa, không chỉ có lục lục cao hứng. nàng cũng cao hứng. Ở có thể có tự bảo vệ mình thực lực phía trước ngốc tại người này, bên người cũng không có gì không tốt, chỉ cần thỏa mãn hắn yêu cầu, Thánh mạng liền vô ưu, ngày thường ngẫu nhiên lại lộng chút thiên ma độc liền càng tốt bất quá. Chương 10 vô tình thân cận. Nữ tử thư mi cười, sóng mắt doanh doanh, môi anh đào kiều cao, tiểu lệ nếu 3 tháng mùa xuân chi đào, thanh tố nếu chín thu chi cúc. Tư Lăng cô hồng đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy trái tim rơi xuống một phách, có loại chưa từng có quá cảm xúc nảy lên đầu óc. Vui mừng lại mềm mại, khát vọng lại khẩn trương, xa lạ đến làm người tim đập nhanh, cổ nhảy như sớm. Tư lăng cô hồng dựa vào đáy lòng bản năng khát vọng túi đầu dùng môi chạm vào, lúc này, chính làm hắn thích đến không được thiển dương môi anh đảo. Mềm mại đến giống như dùng điểm sức lực liền sẽ hóa giống nhau, cố tình lại giống đồ thế gian nhất thực nhân tâm hồn mỹ độc, làm người muốn ngừng mà không được. Vốn dĩ chỉ là tính toán khẽ chạm một chút, chính là hiện tại tư lăng cô hồng hiện so không đụng tới thời điểm còn muốn khát vọng. Hắn luôn luôn đều vâng theo chính mình bản năng, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cho nên này một chạm vào chẳng những không có rời đi, còn ở mặt trên dùng chính mình môi nhẹ dịch, dùng lưỡi khe liếm, khe cắn. khim lại mắt, giống ở hưởng thụ thế gian mỹ vị nhất đồ vật. Đường nghiệm nghiệm đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt nghi hoặc, người này lại là làm cái gì. Nàng không có cảm giác được các ý, ngược lại từ đối phương trong mắt nhìn đến quý trọng. thẳng đến trong óc nghe được lục lục hưng phân khát vọng tiếng tê. Đường Nghiệm Nghiệm mới một chút kinh giác hiện tại chính là rất tốt cơ hội a. Đường Nghiệm Nghiệm không chút do dự ngửa đầu về phía trước, kịp thời há mồm làm Tư Lăng Cô Hồng buồn liếm gặm nàng cánh môi lưỡi không có phát hiện hạ không cẩn thận tham nhập trong đó. Tư Lăng Cô Hồng thân thể chấn động, nâng lên lông mi lộ ra cặp kia trong sáng mắt, một sợi u quang chợt lóe mà qua, môi lưỡi ngừng ở nàng miệng thơm không lùi cũng bất động. Đến khẩu mỹ thực như thế nào có thể phóng bất động. Đường Nghiệm Nghiệm sẽ không bỏ qua một chút cơ hội, thừa dịp đối phương không có sinh giận. có thể ăn nhiều ít là nhiều ít quyết định chủ ý đường nghiệm nghiệm hóa bị động là chủ động vươn đầu lưỡi câu lấy đối phương lưới liếm láp hút mướt trên mặt cũng không khỏi chảy ra thỏa mãn sung sướng vòng lấy trên eo tay đột nhiên dùng sức cơ hồ đem đường nghiệm nghiệm xoa tiến phía trước ngực hết nục đường nghiệm nghiệm mới vừa cho rằng đối phương bất mãn chuẩn bị thu nhỏ miệng lại nào biết đầu vừa mới lui về phía sau một tia đã bị một bàn tay to đệ lại cái hót, trong miệng buồn văn tĩnh như con thỏ lưỡi cũng đột nhiên hóa thành hung manh công thú tràn ngập bá đạo khinh cuồng triển liếm nàng môi lưới rất có đem nàng nuốt vào bụng cuồng loạn cực nóng đường nghiệm nghiệm không những không có bị dọa đến ngược lại là cao hứng đến đôi mắt trong suốt quang không chút nào phản kháng bị đối phương môi lưới câu triển, càng nỗ lực nuốt, cuối cùng đường nghiệm nghiệm đem được một tức lại muốn tiến một thước lòng tham không đáy này hai cái từ kỳ dịch rơi tới tận cùng không hề thỏa mãn chỉ là tiếp thu đối phương cho lớn mật nhảy vào đối phương trong miệng đòi lấy hai người càng mật không thể phân nô đường nghiệm, nghiệm hai má nhiễm hồng một trận khác thường tê dại truyền khắp toàn thân nhưng là ở tánh mạng vô ưu tiền đề hạ như cũ không buông tha một chút ít mỹ thực thời gian chẳng sợ lúc này đã cả người vô lực chỉ có thể dựa đối phương thân thể chống đỡ bị động nuốt đối phương cho nước bọn ngón tay còn khẩn bắt lấy đối phương góc áo không chịu rời đi tư lăng cô hồng rũ nhìn nàng đôi mắt ám sắc càng ngày càng đùng một cổ nhiệt lưu không chịu khống chế dũng mãnh vào toàn thân người này căn bản là sẽ không biết lúc này nàng rốt cuộc thật đẹp nhiều mê người nam nhân ở nàng trước mặt căn bản vô lực chống cự hai con yên mi tựa túc phi túc một đôi mắt mục tựa hỉ phi hỉ hơi nước mông lung hai ì hiệp đà hồng cánh mùi dính mồ hôi mọc trâu còn không tự biết tùy ý kêu kiểu mị tô cốt chìm xuất khẩu tới a sấm xét giống nhau tiếng kêu xuyên phá không trung liền nhánh cây thượng tuyết động cũng bị đánh rơi xuống tư lăng cô hồng đôi mắt một phiết, hàm dưới ngửa ra sau kết thúc trận này có thể xưng là kịch liệt hôn môi hô ha đường nghiệm nghiệm thở dốc chính là cặp mắt kia còn bình tĩnh nhìn tư lăng cô hồng Tràn ngập thỏa mãn vui thích lại không biết đủ cơ khác, hơn nữa còn không có tan đi hơi nước, nàng căn bản là không biết chính mình bộ dáng này lộ ra vô tận nhậm quân hái dụ dỗ ý tứ. Tư Lăng Cô Hồng làm như không tiếng động thở dài một hơi, sau đó đặt ở nàng cái ốt tay hơi sử lực, liền đem nàng tràn ngập dụ hoặc khuôn mặt xoa tiến trong lòng ngực. Không tiếp tục. Đương Nghiệm niệm từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu hỏi, "Thần sắc đáng tiếc." Tư Lăng Cô Hồng nghiêng người chặn người khác tầm mắt, hỏi, "Muốn?" Đương Nghiệm niệm tĩnh tĩnh Chủ động yêu cầu có lẽ bị hoài nghi mục đích, về sau tưởng được đến này đó liền khó khăn. Sóng mắt vừa chuyển, đường nghiệm nghiệm một chút không lãng phí đem vừa mới không có kịp thời nuốt mà di lưu ở bên môi nước bọt rôi lơi liếm nhập khẩu. Đối tư lăng cô Hồng Yên lặng nói, ngươi chừng nào thì tưởng đối ta làm vừa mới sự tình, ta đều phải. Tư lăng cô Hồng Đồng Tử đột nhiên run rụt hạ, hơi hơi bỏ qua một bên mắt, hảo. Đường nghiệm nghiệm cảm thấy mỹ mãn, nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới đánh gãy nàng chuyện tốt người. chỉ thấy màu xanh biết thạch bàn phủ kín uốn lượn viện nói chung quanh tuyết trắng ngưng sương một mảnh vọng bất tận đầu rừng hoa mai trung hoa mai gần mở ra thanh phấn hồng diễm hàn bạch lãng mạn rực rỡ ở mai lâm chạm kế tiếp lập bốn người sắc mặt khác nhau trong đó nhất hoa trường chính là triệu thiết hai mắt chừng đến như đại khẩu còn không có khép lại có thể nghĩ vừa mới kia đinh thai nhức góc tiếng kêu ra đến người nào gặp qua trang chủ chủ mẫu thư tu trúc phất tay háo cúi đầu thanh âm hơi đốn mặt khác ba người bừng tỉnh vội vàng khuất thân hành lễ tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm đi hướng mai lâm nói đi dùng bữa đường nghiệm nghiệm gật đầu chờ tư lăng cô hồng đi qua trước người mấy trượng lưu lại bốn người mới ngẩng đầu khải bước theo ở phía sau triệu thiết chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm thân mặt ủng người mà đi nhà mình trang chủ giống như ở xác nhận đối phương hay không bị người giả mạo lắp bắp một hồi lâu mới đại xuyến một tiếng gầm nhẹ nói như thế nào ôm trang chủ không phải nhất không mừng người ngoài gần người như thế nào liền ôm thư tu trúc nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái nhìn xa dần dần biến mất ở mai lâm trung bóng dáng sắc mặt thâm trầm ngươi nên kỳ quái vì sao nàng cùng trang chủ thân cận như thế lại không chết triệu thiết đôi mắt nhũ lại lưới đao giống nhau ánh sao chợt lóe mà qua khó nén khiếp sợ tống quân khanh bạch ngọc phiến cốt đánh lòng bàn tay nói tiếp nói chẳng những không chết còn hào chưa thương một hồi triệu thiết cười ha ha lên nói cách khác chúng ta lần này thật sự vì trang chủ cưới tới một vị có thể thường bạn bên người chủ mẫu Ha ha ha. Thiện thay. Thiện thay. Thư tu chúc ba người đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều nhìn đến đối phương trong mắt thoải mái cùng vui mừng, ngay cả lý cảnh trên mặt cũng hiện lên một tia có thể thấy được cười. Thế nhân đều biết tuyết diên sơn trang tập thiên hạ tuyệt sắc, chân bảo vô số. Nay tuyệt sắc nói chính là người là vật cũng là cảnh. Vạn cây hàn mai hàng năm nở rộ không tạ, đầy đất tuyết trắng không tì vết, cánh hoa bay xuống ngưng sương, ám hương tập tập. Đường niệm niệm ngửi ngửi. Hiện nay Mai Lâm nội thanh hương cùng ở tư lăng cô hồng trên người người được thực tương tự, lại có chút bất đồng. Tư lăng cô hồng trên người hương vị càng đạm càng thanh thấu, tựa tư nội mà, nhất thời bất giác, lâu rồi liền hiện sớm đã xâm nhiễm nhân tâm thần. Chu diệu lang đã sớm ở Mai Lâm cho chứ, nhìn thấy hai người thân ảnh, vỗ vô, vô trưởng liền sai người thượng đồ ăn sáng. Đại tư lăng cô hồng ôm lấy đường niệm niệm ngồi chung một cái ghế, dối tay đem mang tới tuyết ngọc cao giao cho trong tay hắn, sau đó tự mình đem đồ ăn sáng cái nắp xúc lên Mỉm cười nhìn đường niệm niệm nói, này đồ ăn sáng là thuộc hạ nghe theo trang chủ phân phó, chuyên môn ấn chủ mâu yêu thích làm, chủ mâu nếm thử thích chứ. Đường nghiệm nghiệm nhìn nàng một cái, nghe ra nàng cố ý ở lời nói trọng điểm nhắc tới tư đồ cô Hồng. Hoàn toàn không có hướng địa phương khắc tưởng, quay đầu liền đối tư đồ cô Hồng nói, tạ trang chủ săn sóc. Chu diệu lang khỏe mắt chịu chịu. Tuy rằng lời này nói được không nhiều lắm sai, chính là như thế nào chính là cảm thấy không đúng, này biểu tình cùng ngữ khí đều quá chính thức khách khí. bất quá. Chu diệu lang cẩn thận nhìn hai người môi, kinh dị không chừng. Này thấy thế nào đều giống thân thiết quá bộ dáng, chỉ là chủ mẫu rửa trang chủ như vậy gần không quá nhiều vấn đề còn nói đến qua đi, hôn môi vẫn là không có một chút việc nói, vậy hoàn toàn bất bình thường. Tư lăng cô hồng đang ở vì cổ tay của nàng sắc dược, nghe xong lời này, ngừng hạ dương mắt liếc nhìn nàng một cái lại chuyên tâm đồ dược, nói, cô hồng ân, Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc Tư lăng cô hồng nói Tư lăng cô hồng, ta danh. Đô Hảo dược, đem tuyết ngọc cao thu vào trong tay háo, tư lăng cô hồng nhìn thẳng vào nàng mắt, nhẹ giọng nói, cô hồng, têu ta danh. Nga. Đương niệm niệm gật gật đầu, hoàn toàn đạm nhiên tiếp thu hắn nói. Chuyến mắt gian hiện hắn còn đang nhìn chính mình, tuy rằng biểu tình không thay đổi, lại làm nàng cảm giác được một cổ chấp niệm. Làm gì vậy? Là đang chờ chính mình làm cái gì sao? Đương nghiệm niệm cẩn thận hồi tưởng bọn họ mặt trên đối thoại, sau đó đột nhiên hiểu rõ, thử kêu một tiếng, cô hồng. Ân. Niệm, niệm. Tư lăng cô hồng mỉm cười đương nghiệm nghiệm thấy sự tình thu phục bình tĩnh gật đầu một bên chu diệu Lang vô ngữ vọng trời xanh nàng vẫn luôn biết trang chủ là không thể cùng người bình thường đánh đồng không nghĩ tới này bị trang chủ để ý chủ mẫu cũng hoàn toàn cùng bình thường người hoàn toàn bất đồng chẳng lẽ đây là vật họp theo loài thật là hồi lâu không có gặp qua trang chủ cười bất quá rốt cuộc cỡ nào bất đồng có thể làm trang chủ vui vẻ liền hảo chu diệu Lang nghĩ cười cười chương mười ma ngươi nhận ra canh hai đồ ăn sáng này đây đường nghiệm nghiệm ở đường môn khi yêu thích tới làm hương vị thiên hướng ngọc thanh đường nghiệm niệm tiền sinh rất ít ăn lương thực đều là bị lao quái vật một viên đan dược giải quyết đối bình thường đồ ăn vẫn là có chút hương thú băng mai viên tương cháo ngũ vị hương bánh bao hoa quế đường trưng lật phân bánh như ý bánh cắt tương quả bày cùng nhau nhìn khiến cho người thích đặc biệt là đương đường nghiệm nghiệm nhìn đến mấy thứ này thượng tán màu xanh lục dược khí khí sương ngủ thời điểm đôi mắt càng lóe sáng một phân Đương nghiệm nghiệm tự nhiên tiếp nhận tư lăng cô Hồng đưa qua cái muỗng, chậm dài uống lên một đầu nấu hi nhu cháo, ấm áp nhuận hầu, miệng đầy lưu hương. Đương nghiệm nghiệm một đốn, sau đó nhìn về phía chu Diệu lang, gật đầu, ăn ngon. Chu Diệu lang nhìn xuống thiếu chút nữa phun ra cười, đầy mặt ôn nhu, cười nói, đây là thôn trang thiện phòng tổng quản tàng sư phó làm, có thể được chủ mẫu khen, tàng sư phó nhất định sẽ thật cao hứng. Đương nghiệm nghiệm ân thanh, tiếp tục vùi đầu uống cháo. Dư quang mới vừa đảo qua trên bàn khay bạc thượng như ý bánh, một con khớp xương rõ ràng bàn tay liền rũi qua đi, nhéo một khối như ý bánh đưa tới nàng bên miệng. đương niệm niệm dương mắt xem tư lăng cô hồng liếc mắt một cái, há mồm cắn một ngụm, tư lăng cô hồng cười. đương niệm niệm tâm thần vừa động, thêm một cái muông cháo phóng tới tư lăng cô hồng bên miệng, cô hồng cũng ăn. Nàng đã nhìn ra, tiêu người này tên, người này tâm tình liền sẽ thực không tồi. Quả nhiên, tư lăng cô hồng trong mắt hiện lên thích. cười há mồm đem nàng uy lại đây cháo thủy tất cả nuốt vào trong miệng đường nghiệm nghiệm cũng cao hứng nhìn chằm chằm cái muông thượng xương đen lập tức che giấu thêm một muỗng cháo liền hướng chính mình trong miệng đưa thỏa mãn hết mắt nàng thật là không buông tha một chút cơ hội chu rượu lang sắc mặt đầu tiên là cả kinh một bạch sau đó đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cùng vui sướng này chủ mẫu thế nhưng không sợ trang chủ động. khó trách khó trách trang chủ cùng nàng cộng gối mà miên thân thiết như thế đều không hề kiêng kỵ có lần đầu tiên Kế tiếp đường nghiệm niệm liền không dư di lực ở uy thực lại chính mình cắn nuốt vận động chung phân đấu. Đồ ăn mỹ vị, hơn nữa thiên ma độc cùng đồ ăn bên trong không ít dược khí, này đốn đồ ăn sáng ăn đến đường nghiệm niệm thật sự vừa lòng cực kỳ. Nàng vừa lòng, tư lăng cô hồng cũng ánh mắt thượng ý cười không giảm, chỉ là khổ một bên bàng quan chu diệu lang, xem cũng không phải, không xem cũng không phải. nay phân ái mỗi thân mật đến nị người chết không khí chẳng lẽ lại là chỉ có nàng một người nhìn ra được tới sao? Tùy tư lăng cô hồng dùng khăn lau chính mình ngôi, đường nghiệm nghiệm nhìn chu diệu lang, ngón tay ăn thừa đồ ăn sáng, nói, nơi này thả dược. Chu diệu lang trong mắt kinh ngạc trợt lóe mà không, cười nói, không hổ là chủ mẫu, nơi này đích xác đều thả thảo dược. Thuộc hạ quan chủ mẫu thân mình suy yếu, khiến cho tảng sư phó đem dược cùng đồ ăn làm ở bên nhau, như vậy chẳng những có thể cho chủ mẫu ăn đến thích, lại có thể ôn dưỡng thân mình. Tình báo thượng nói đường nghiệm nghiệm ở đường môn khi không hề có chế dược phương diện thiên phú. Không nghĩ tới này bị nàng ăn một lần liền ăn ra tới. Đương nghiệm niệm nói, ta thân thể vẫn luôn không tốt, liền vẫn luôn làm như vậy đồ ăn cho ta ăn. Chu diệu lang ngẩn ra, thấy đối phương trong mắt nhẹ nhẹ khát vọng ngay sau đó có chút giở khóc dở cười, chịu đựng không có biểu lộ ở trên mặt, hàm xúc nói, chỉ cần chủ mẫu thích. Ta thích. Đương nghiệm niệm thực bình tĩnh gật đầu. Có chỗ lợi lấy không ai không lấy, ngu ngốc mới không lấy. Chu diệu lang thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đầu thấp đến càng sâu. Thanh âm đều giống như có điểm run đi lên, thuộc hạ minh bạch, bảo đảm chủ mẫu vừa lòng. Đây là làm sao vậy? Lạnh vẫn là chúng độc. Bất quá không thấy được có độc khí tán A. Nghiệm nghiệm. Tư lăng cô hồng nói. Đường nghiệm nghiệm quay đầu, ân. Không cần vẫn luôn xem người khác. Tư lăng cô hồng ngón tay khẽ chạm nàng mắt, cảm giác được nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chạm vào lòng bàn tay thượng nhẹ nhẹ ngứa. Bị này đôi mắt xem nhẹ, trong lòng thực không thoải mái. Đường nghiệm nghiệm cảm giác được đến hắn ngón tay động tác. đệ nhất dây nghĩ đến chính là hắn tiềm tàng ý tứ chính là không cần vẫn luôn xem người khác nếu không đảo ngươi này đôi mắt đừng trách nàng tư tưởng âm u nàng lúc trước sinh hoạt chính là như vậy mỗi tiếng nói cử động không có làm đến lão quái vật quy định liền sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt hảo đương nghiệm niệm lập tức gật đầu lại hỏi kia xem ngươi đâu tư lăng cô hồng ngón tay một đốn trong mắt có một tia tự do lại rất mau trả lời có thể nga đương nghiệm liền xem hắn Chu diệu lang khỏe miệng lại là chịu lại là run. Trang chủ, thuộc hạ dĩ vãng như thế nào không có hiện ngài đối cái nào người có như vậy mãnh liệt chiếm hữu dụng. Nhiều xem vài lần đều không cho. Còn có, khi nào thuộc hạ liền thành người khác. Đương nhiên, này trong lòng lời nói chu diệu lang khẳng định là sẽ không nói ra tới. Đưa tới người thu thập trên bàn chén bàn, này liền đối diện trước hai người nói, Trang chủ, chủ mẫu, thuộc hạ liền đi trước cáo lui. Từ lăng cô hồng đạm nhân ngạch, chu diệu lang xoay người rời đi. Sắc mặt tức khắc tựa bực tựa cười và mẹo. Trang chủ, tốt xấu ta cũng là hầu hạ ngài mười mấy năm lao nhân, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi chính là muốn cho ta đi ánh mắt. Chu diệu lang vừa đi, tư lang cô hồng liền đem đường nghiệm nghiệm bế lên đứng thẳng hướng phương đông đi đến. Đường nghiệm nghiệm ngoan ngoãn ở trong lòng ngực hắn, nói cái gì cũng không có nói không hỏi, nhưng là nàng lại không biết nàng mặt bộ đã để lộ ra nàng nghi hoặc. Cho nên, tư Lăng cô hồng ra tiếng giải thích, mang ngươi nhận ra. Ra! Đương niệm niệm tiếng lòng nhảy lên hạ, gật đầu, "Nga." Tư Lăng cô hồng nện bước nhìn như nhẹ nhàng chậm chạm, không nhiễm hạt bụi nhỏ, đầy đất tuyết trắng trên mặt đất không có lưu lại một đạo dấu chân dấu vết. Thực tế nhanh như đạp phong mà đi, chung quanh phong cảnh cấp phi nghiền quá, mãn nhãn hoa mai rực rỡ mê hoa người mắt. Trên mặt tuyết mai lầm, trong rừng gác mái địa ngọc, sau lưng không hóa tuyết sơn thành họa. Băng cốc Hà, Sương lưu Ly, Cá Bạc Băng Hà Trung Du nếu ngân hà. Tung mục nam diện lục cốc không khô, chi thượng tuyết động băng điểm điểm. vực sâu kiều liền mạc cốc nội tàng càng khôn khí hậu thích hợp đầy đất điển viên phong cảnh cầu thơ không kể xe chở nước cuồn cuộn thanh lưu gió mát cơ quan liên hoàn một cây thô như người trưởng thành thủ đoạn thô hắc tinh thiết liên từ dòng nước xiết thác nước chung che giấu tư lăng cô hồng tay trước tìm tòi xích sắt lăn lộn tự động nạp vào hắn bàn tay chung tư lăng cô hồng túi lầu nói chúng ta đi lên đương nghiệm nghiệm ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn không thấy xích sắt đỉnh mặt trên mây mù bao phủ giống như ở trời cao phía trên Tư lăng cô hồng hỏi, sợ sao? Sợ cái gì? Đường niệm niệm nghi hoặc. Tư lăng cô hồng nhẹ cọ nàng gò má, nói, ta sẽ không làm ngươi ngã xuống. Đường niệm niệm đương nhiên xem hắn, ta biết. Hắn muốn sát nàng quá đơn giản, há tất tìm cái này tốn công phương thức. Tư lăng cô hồng lại bởi vì cái này lời nói gian ra đôi lông mày, vui mừng cười làm hắn giống cái đại nam hải. nhảy dựng lên, như trích tiên thuận gió đặc không, ở thiết khóa lại nhìn không ra hắn mượn lực, nhanh nhẹn tựa như kia dương cánh hồng điểu. đương nghiệm nghiệm yên lặng tính toán. Người này công lực so nghĩ đến càng cao, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đánh quá, như vậy mấy ngày này vẫn là nghĩ như thế nào dựa vào hắn, lấy lòng hắn, phục tùng hắn tới bảo toàn tính mạng, đồng thời ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi, lấy không điểm chỗ tốt tương đối thực tế. Một trận mãnh liệt gió lạnh thình lình xảy ra, còn không có quát đến trên mặt đã bị trước mắt bạch tay háo đuổi che ở ngoài, sau lưng là ấm áp ngực, trên người ngọc tinh tơ tầm ý y nhẹ nhàng như vũ. lại ở như vậy xương lạnh thời tiết hạ chút nào không cảm giác được lãnh ấm áp như lúc ban đầu xem thư lăng cô hồng chỉ vào một phương hướng đương nghiệm nghiệm ánh mắt theo hắn ngón tay nhìn lại ánh mắt ngay sau đó chỗ là tầng tầng lớp lớp liên miên không ngừng cao phong mây trắng ngưng xương ngủ đều ở dưới thân xanh thẳm không trùng tựa dơ tay có thể với tới kia liên hoàn ngọn núi hình như nào đó bàn thú lại tùy kia núi non xem đi chính mình đứng cao đỉnh tựa hồ chính là kia thú đầu Từ nơi này đi xuống nhìn lại thế nhưng có thể thấy phía dưới tuyết diên sơn trang toàn cảnh, gác mái vây vũ, mai lâm, rừng thông hoặc lục hoặc hồng, chỉ như bích, băng tuyết giao hòa. Lại bởi vì kia dưa không trung loãng sương trắng không phải biến hóa trô đã thấy sơn trang cảnh sắc cũng không ngừng thay đổi, giống như tiên cảnh. Đây là bàn long. đương nghiệm nghiệm nhận ra này liên hoàn núi non sở tạo thành chính là loại nào thần thú. Nàng hiện giờ liền đứng ở long, tuyết diên sơn trang đang bị này bản long sơn mạch quay chung quanh trong đó. Tư Lăng Cô Hồng nhìn ra nàng trong mắt kinh ngạc cảm thán, Dũ Mi nhẹ hỏi, đẹp sao? Đường Niệm Niệm hút một ngụm trên không có chút loãng hơi thở, sau đó nhìn Tư Lăng Cô Hồng, đến nội tâm nghiêm túc tán thưởng, nhà của ngươi rất đẹp. Đây là nàng đơn điệu chỗ chống nhân sinh gặp qua đẹp nhất cảnh sắc. Tư Lăng Cô Hồng đôi mắt cong hình cung, trồi lên ấm áp ý cười, trong đó chớp động quang hoa đem ánh nắng tuyết trắng toàn sân đến ảm đạm vô sắc, Niệm Niệm, là nhà của chúng ta. Sau đó, hắn lại hỏi, Niệm Niệm Nhà của chúng ta đẹp sao? Đường nghiệm nghiệm ngơ ngẩn nhìn hắn mặt, rất đẹp. Nàng đột nhiên hiện, hắn mặt so này cảnh sắc còn xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Chưa từng có hình người hắn như vậy do hỏi nàng cái nhìn, chưa từng có người bởi vì nàng lời nói cười đến như vậy cao hứng, cười đến đẹp như vậy. Trước kia, chưa từng có quá. chương 12 lòng tham không đủ. Ngày hôm sau thời điểm, sáng sớm tỉnh lại giảm sóc chung đường nghiệm nghiệm ở mơ mơ màng màng trung bị tư lăng cô hồng xuyên thân hảo siêm mặt. tỉnh táo lại thời điểm hiện chính mình đang ngồi ở tư lăng cô hồng hai chân thượng an bị uy đồ ăn sáng tỉnh Tư lăng cô hồng mỉm cười hỏi đường nghiệm nghiệm bình tĩnh gật gật đầu há mồm cắn hắn chính uy đến bên miệng hoa mai hương bánh chậm rãi nhai nuốt còn không quên ngày hôm qua dưỡng thành phúc lợi thói quen thân thủ cấp tư lăng cô hồng ý thực vì ăn hắn nước miếng chu diệu Lang từ sáng nay nhìn đến đường nghiệm nghiệm ánh mắt đầu tiên liền cảm giác nàng không thích hợp chỉ là tư lăng cô hồng vẫn luôn không mở miệng nàng cũng không dám nói Lúc này nhìn đến này một hô động, thiếu chút nữa kinh rất cảm. Tỉnh. Trang chủ nói là tỉnh. Hay là nói sáng nay mở to mắt tùy ý trang chủ rửa mặt trải đầu thay quần áo, sau đó ôm một đường tới mai lâm dùng đồ ăn sáng, ăn vài khẩu chủ mẫu, khi đó vẫn là ngủ sao. Bị chính mình lý giải đáp án cấp tới rồi, chu diệu lang chỉ có thể yên lặng tự mình ăn ủi. Có thể làm trang chủ để ý, thả không rời thân phận hào chủ mẫu tự nhiên không giống người thường. Dùng xong rồi đồ ăn sáng. tư lăng cô hồng biên dùng tay nhẹ nhàng vì đường nghiệm nghiệm mát xa bụng hỏi còn nhớ rõ hôm qua nhìn đến ba nguyên tóc sao đường nghiệm nghiệm hoàn toàn sẽ không nghĩ đến tư lăng cô hồng mát xa là vì giúp nàng tiêu hóa đồ ăn rốt cuộc hắn thích ôm nàng luôn là bất động bù trừ lẫn nhau hóa cũng không tốt ở nàng xem ra này bất quá lại là một cái ẩn hàm thâm ý hành vi nói không chừng nàng đắp không lời hay cặp tiêu buồn mềm nhẹ vớt ve tay liền sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén đảo phá nàng cái bụng nhớ rõ đường nghiệm đáp cảm thấy còn chưa đủ rõ ràng còn không đạt tới hỏi chuyện người vừa lòng đốn hạ lại nhìn trầm trầm hắn nói ngươi ngày hôm qua còn nói nơi đó mặt có một ông ngàn năm năm tháng hàn đảm còn có băng ngọc ngưng kết rừng cây ngươi đã nói nói ta đều nhớ rõ đường niệm niệm cặp mắt kia tràn ngập chân thành tha thiết cùng thảo hỉ thủy minh ngông thanh triệt thấy đấy tư lang cô hồng trong lòng lại là một xúc lại ngứa lại mềm Hận không thể đem trong lòng ngược người này xoa tiến huyết nhục bên trong chỉ cần là nàng thích tất cả phủng đến nàng trước mặt tới Phiến cánh lại trường lại mật lông mi run rẩy, tư lăng cô hồng nhấp môi không nói, trong lòng sao động làm hắn hoàn toàn không hiểu đến như thế nào biểu đạt, Chỉ có thể bằng bản năng rủ can túi đầu, ngăn chặn trong lòng ngực người này trương luôn là nói ra làm hắn tâm thần không yên nói môi Tư lăng cô hồng sẽ không hiểu, đường nghiệm Niệm này tư duy cùng thường nhân có gì cũng sẽ không minh bạch. Dung hiện đại nói tới nói, nếu đường nghiệm nghiệm nàng sinh một đôi lỗ thai, đôi xương sống lưng có một cái đôi nói, nhất định là tại tả hữu lắc lư. Thằng ngãi này căn bản chính là ở hoàn toàn không biết dưới tình huống bán manh cái hoàn toàn. Mà thực rõ ràng, tư lăng cô hồng trạng hướng chính là bị đánh trúng manh điểm. Tư vừa mới liền gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hai người chu rượu lang, sắc mặt càng văn mẹo, giống giật mình lại giống mừng thầm. Nô! Đối đường nghiệm nghiệm nói đến này kinh hỉ tới là nhanh như vậy lại đột nhiên, ngẩn ra qua đi liền phối hợp vô cùng nương tựa tư lăng cô hồng, há mồm nên đón hắn ở liếm láp dục tiến lưới vào chính mình lãnh địa Nàng đôi mắt ở ngay lúc này liền sẽ đặc biệt sáng ngời, tràn ngập khát vọng tiếp tục đi xuống rục an. Tư lăng cô hồng đôi mắt đồng dạng không có nhắm lại, hắn mắt trước sau bao phủ ở lông mi che hạ nhàn nhạt thanh ảnh hạ, liền giống như mỏng vân che nguyệt nhu hòa lại tĩnh lặng, chỉ xem hắn này xong mông lung không rõ mắt cùng dung, ai cũng phỏng đoán không đến giờ phút này hắn hôn môi là thế nào hoàn toàn bất đồng khinh cuồng như thú. đương nghiệm nghiệm căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình vô tình biểu hiện chính là chậm rãi dẫn gian này đầu buồn vẫn luôn phục nặc thú ph làm này đầu quần thú đang ở một chút một chút bại lộ ra bản thân dữ tợn ai cũng sẽ không biết này đầu quần thú khủng bố một khi nhận định liền sẽ không buông tay sở hữu nhìn trộm hắn âu yếm con mồi người đều đem thừa nhận hắn lửa giận nô no, ân kia kỳ quái làm thân thể tê dại cảm giác lại tới nữa lần này so lần trước còn mãnh liệt rất nhiều liền hô hấp đều sắp khô kiệt trong miệng nước bọt cũng không kịp nuốt chảy qua hầm dưới đường nghiệm nghiệm cánh mũi không ngừng gỗ hơi nước ngưng trâu mắt xin tha nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng Nàng không mở miệng xin tha cũng không cường lực dây giụa, không ngừng là nàng hiện tại không có sức lực, vẫn là cảm thấy lấy hai người khoảng cách động tác, dùng ánh mắt so với kia hai loại đều càng mau lại không chọc người sinh khí. Không thấy được tay nàng chân đều bị ôm, môi cũng bị hàm chứa, này nếu là động chính là quái dày hắn hành vi, chỉ có đôi mắt hiện tại là nhẹ nhàng, hơn nữa đối phương đôi mắt liền ở trước mắt, có thể làm sinh tha ý tứ trước tiên liền truyền đạt cấp đối phương. Tư lăng cô hồng thâm ám đôi mắt nhẹ nhàng chớp động hạ. sau đó chậm rãi lui ra tới, đường nghiệm niệm vừa được tự do, kịch liệt thở dốc, liền thân thể đều đi theo run rẩy, nâng mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng nhìn, nàng không rõ như thế nào lần này liền biến thành như vậy, chẳng lẽ là hắn hiện mục đích của chính mình, cho nên dùng như vậy phương thức tới là cảnh cáo chính mình, chính là nàng không có chủ động yêu cầu, đều là người này trước dựa lại đây, nếu hắn không chủ động nàng cũng sẽ không đề nửa cái tự, kia hắn lại là từ nơi nào hiện, Tư Lăng Cô Hồng cũng nhìn nàng, ngực nhẹ nhàng phập phồng. Đen đôi ánh mắt giống như có điểm bất đắc dĩ. Ánh mắt từ nàng mắt chậm rãi hạ di thẳng đến kia trương lúc này đã trở nên sưng đỏ kiểu diễm môi, đốn hạ, động tác rất chậm giống sợ kinh đến đường Nghiệm Nghiệm, đến gần rồi nàng vươn lưới chậm rãi đem nàng hàm dưới lây dính nước bọt liếm láp. Đường Nghiệm Nghiệm trong lòng bản năng không muốn từ bỏ này cho dù là một chút, được đến không dễ thiên ma độc, mới vừa cảm nhận được an toàn không khí, liền lớn mật cực nhanh vươn đầu lưỡi ở trên môi liếm láp một vòng, càng ở đang muốn thu hồi đi tư lăng, cô hồng đầu lưỡi thượng một quyển. cảm thấy mỹ mãn ngậm miệng đem kia lòng tham không đáy cái lưới che giấu, liền ngoan ngoãn vẫn không núp ních, hai mắt thanh triệt. Tư Lăng Cô hồng thân thể cứng đờ lúc sau liền căng chặt, nhìn chằm chằm Đường Nghiễm Nghiễm đồng tử giống không ngừng nhảy lên màu đen ngọn lửa, xem đến Đường Nghiễm Nghiễm tâm cũng đi theo nhảy dựng nhảy dựng. Sau đó, Tư Lăng Cô hồng đột nhiên đem nàng đầu cường thế lại nhu thuận ấn tiến trong lòng ngực, đứng dậy bay vọn đè thấp thanh em khó có thể che lấp khang khàn, ta mang ngươi đi bằng nguyên Quốc. Đường nghiệm nghiệm đang ở kiểm điểm chính mình vừa mới tham lam hành vi qua tuyến, thức ngoan ngoãn gật đầu đền ngủ Lưu lại còn ngốc đứng ở tại chỗ mặt đỏ thai hồng chu diệu lang, chỉ có thể nhìn bọn họ bóng dáng thật lâu lúc sau xỉ cười khẽ ra tới. Lưu lại còn ngốc đứng ở tại chỗ mặt đỏ thai hồng chu diệu lang, chỉ có thể nhìn bọn họ bóng dáng thật lâu lúc sau xỉ cười khẽ ra tới. mười 13 ta sẽ đối với ngươi hảo. Ba Nguyên Quốc đang ở Mai Lâm mặt bắc, hai mặt hoành sơn chi gian, nhập khẩu nhìn lại cực kỳ giống sơn động. Trung quanh tuyết trắng một mảnh che kín băng tinh vừa vào bên trong lại giống tiến vào một mảnh tân thiên địa thiên nhiên mà thành khắc băng thụ tầng tầng lớp lớp tuy rằng không có cây cối như vậy sinh cơ bừng bừng nhưng là tại đây phiến trong thiên địa lại thích hợp bất quá có loại tinh xảo cực kỳ mộng ảo chi mỹ trung ương một ông hàn đàm thủy yên tĩnh không gợn sóng giống một khối tốt nhất băng loại lưu ly li ngọc mà hồ nước trung ương xác thật có một khối ngọc ngọc làm đài ở nước gợn trung tinh ánh dịch tấu, trung quanh nổi lơ lửng vài cọn màu trắng hoa bích sắt nhụy mỹ tư tú xác thanh hương bốn phía giống nhau hoa quỳnh nhưng tuyệt không phải thật sự hoa quỳnh hoa quỳnh căn bản vô pháp ở như vậy hoàn cảnh chung tồn tại huống chi này hoa so đàm càng nhiều phân thanh quý tinh xảo thanh ngạo quân tử chi khí này ba nguyên cốc bên trong cũng không có bị dãy núi hoàn toàn che đậy thượng lưu có một đường kẽ hở vừa lúc thấy thái dương nghĩ đến buổi tối cũng có thể nhìn đến minh nguyệt tới lúc đó ban đêm có thể tưởng tượng này tinh xảo tuyệt luân trong cốc chi cảnh lại nên mỹ đến kiểu gì tuyệt xác tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm trạm thượng hàn đàm trung ngọc đài lúc này hắn thân thể căng chặt đã khôi phục bình thường không người đem đường nghiệm nghiệm đặt ngồi ở ngọc đài thượng sau đó duỗi tay nhất chiều, hàn đàm trung kia nổi lơ lửng gần chín đoá màu trắng đoá hoa trong đó một đóa nội xanh biết cầu trạm nhụy hoa liền bóc ra bay vào hắn trong tay tư lăng cô hồng đem chân châu lớn nhỏ nhụy hoa trái cây đưa cho đường nghiệm nghiệm bên miệng nói ăn tư tiến vào nơi này đường nghiệm, nghiệm hai mắt liền long lánh tinh quang không phải vì nơi này tuyệt mỹ mà là vì nơi này so bên ngoài càng nồng đậm linh khí. Lúc sau nhìn đến Hàn đàm trung bạch hoa sau liền càng không có lại rời qua đôi mắt. Đồng dạng không phải vì nó tú tu Mỹ tuyệt tư, mà là vì nó kia tán nồng đậm dược khí. Còn có nó thân phận. Bích Châu Nguyệt Hoa Bích Tuyền Quyết ghi lại linh dược, có thể luyện chế linh đan linh dược, là lao quái vật nhìn đến đều phải kinh hỉ bảo vật. Trước kia liền lao quái vật thấy đều phải kinh hỉ chân quý bảo vật, hiện giờ liền bại ở trước mắt, thậm chí một chút cũng không hiện luyến tiếc uy tới rồi nàng bên miệng, kêu nàng ăn. đương nghiệm nghiệm lần đầu tiên có chút tư tưởng thác loạn người này điên đảo nàng nhất quán tư tưởng lần đầu tiên nhận thấy được người này hình như là thật sự ở đối nàng hảo chính là người này vì cái gì phải đối nàng hảo đương nghiệm nghiệm nhìn tư lăng cô hồng đôi mắt chớp động hoài nghi tư lăng cô hồng phiến cánh giống nhau lông mi run rẩy nhẹ rũ che nửa mắt hơi nhấp môi nói chuyện trong thanh âm làm người cảm nhận được nhẹ nhẹ tán không đi ảm đạm đây là Nguyệt quỳnh hoa trái cây ăn xong đi có thể bình tăng một giáp từ nguyên lực đối thân thể vô hại Nếu như bị thế nhân biết tư lăng cô hồng đơn giản như vậy giải thích, chỉ sợ đều phải đau lòng tật ở trong lòng đau mắng một phen. Cái gì kêu đối thân thể vô hại? Đâu chỉ là vô hại, này Nguyệt Quỳnh Hoa chính là thế gian vật báo vô giá. Nguyệt Quỳnh Hoa toàn thân đều là bảo, trong đó nhụy hoa trái cây nhất chân quý, người bình thường ăn bình tăng một giáp tử nguyên lực, ôn kinh dưỡng mạch làm một cái võ học phế nhân trở thành mạc kiều, thả có thể kháng mà phẩm dưới độc dược không sâm, bệnh khí không bảo, thọ mệnh tăng trưởng. Luyện võ người ăn hiệu dụng càng không cần phải nói, hấp hối người ăn càng sắp chết người, nhục bạch cốt, là chân chân chính chính bảo vật Chỉ là này Nguyệt Quỳnh Hoa thật sự khó được, thế nhân chỉ nghe qua truyền thuyết, gặp qua vật thật thiếu chi lại thiếu, nếu như bị người biết tuyết diên sơn trang thế nhưng có chín đóa, chỉ sợ lại là tiện sát tâm thần lại không thể nơi hà. đương nghiệm nghiệm sóng mắt ngày nhảy, lần này nhưng thật ra thể vị ra tới hắn là ở vì chính mình hoài nghi mà khổ sở. Vì cái gì là khổ sở mà không phải trừng phạt chính mình? trong lòng có chút mạc danh không thoải mái chỉ là điểm này cảm giác vẫn là bị nàng xem nhẹ gật đầu nói ta biết cho dù có hại đối nàng cũng vô dụng tư lăng cô hồng xem nàng xem đến đường nghiệm nghiệm nhẹ mí môi nói ra nguyên nhân ta chỉ là không rõ ngươi vì cái gì rất tốt với ta tư lăng cô hồng bị nàng trong mắt thanh triệt nghi hoặc cấp ngơ ngẩn, cặp mắt kia nghi hoặc như vậy trực tiếp giống như người khác đối nàng hảo là nhiều ít kỳ quái sự tình trái tim giống bị châm hung hăng chắt một chút tư lăng cô hồng ôm nàng nhập hoài Hàm dưới nhẹ nhàng ma sát nàng đỉnh đầu tú, nghiệm nghiệm. ân Tư lăng cô hồng khẽ hôn nàng thi, túi đầu nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói, ta nói rồi, ta sẽ đối với ngươi hảo, sẽ đối với ngươi thực hảo. Đường nghiệm nghiệm bị hắn nghiêm túc ánh mắt làm cho ngẩn ngơ, đắc, a ta nhớ rõ. Tư lăng cô hồng nói, ta là nói thật. Đường nghiệm nghiệm hơi hơi há mồm không có ra tiếng âm. Tư lăng cô hồng lại lặp lại, ta là nói thật. Hắn quật cường lại nghiêm túc. Giống cái hài tử giống nhau chấp nhất chứng thực một sự kiện, chấp nhất được đến một cái thỏa mãn đáp án. Nga. Đường nghiệm nghiệm dụ du mắt. Tư lăng cô hồng gắt gao ôm lấy nàng eo, giống nhìn ra nàng một tia nghi đốn, nói, ta nói rồi, ngươi thích cái gì, ta đều cho ngươi. Đường nghiệm nghiệm kỳ thật tưởng nói nàng thích tự do, nhưng là nàng cũng nhớ tới, hắn nói này đó đều là có đại giới, kia cố tình chính là nàng muốn nhất tự do. Cho nên dừng một chút, bàn tay mềm chỉ vào hàn đảm trung chín đóa phù hoa. Nhìn hắn hỏi, "Ta thích này hoa, ngươi trò ta sao?" Tư Lăng Cô Hồng triển mi bật cười, ý cười thẳng tới đáy mắt, tiếng cười trong sáng như tắm xuân phòng, "Niệm Niệm, này đó vốn chính là ngươi." Đường Niệm Niệm nghi hoặc, "Này như thế nào chính là nàng?" Tư Lăng Cô Hồng nói, "Của ta chính là của ngươi." Đường Niệm Niệm nhìn hắn miệng cười, "Này trong cốc rõ ràng đẹp như tiên cảnh, này Bích Châu nguyệt hoa rõ ràng là nhiếp nguyệt hoa thủy linh sinh trưởng mà sáng trong đẹp tuyệt tư, chính là này hết thảy đều bị trước mắt người này cấp so đi xuống." Người này túi ra thật sự lại tuấn lại Mỹ, thật sự tuấn Mỹ vô song. Vì cái gì ngươi đều là của ta, ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ. Đương nghiệm nghiệm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tư lăng cô hồng cười nói, nghiệm nghiệm, đây là ngươi lần đầu tiên đối ta chủ động, vẫn là hỏi ta muốn thích chi vật. Đương nghiệm nghiệm hai mắt lẳng lặng nhìn hắn cười. Người này nguyên lai like đều thấy được rõ ràng, chính là này không phải hẳn là sao. Nàng cánh mạng cùng tự do đều đắn đo ở trong tay của hắn, nàng đương nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Lấy hắn là chủ. Tư lăng cô hồng thần sắc ôn nhu nói nhỏ, nghiêm Niệm, về sau thích cái gì liền chủ động cùng ta muốn, trong sơn trang không có, ta liền cho ngươi tìm tới. Đương Niệm nghiệm hỏi, kia nếu là người khác đâu. Tư lăng cô hồng mỉm cười, đoạt lấy tới cấp ngươi. Hắn nói được bình đạm mà đương nhiên, hoàn toàn không có hiện lời này trung bá đạo. Nga. Đương Niệm Niệm cũng bình tĩnh gật gật đầu, một chút không cảm thấy đây là cường đạo hành vi. Ở nàng tư duy, kẻ yếu dựa vào cường giả. Cường giả nô dịch kẻ yếu, đến nỗi đoạt người khác đồ vật. Kia càng không có gì hảo kỳ quái, ai kêu ngươi đánh không lại nhân ra. đương nhiên phải bị đoạt. Đến nỗi ngươi nói ủy mạnh hết yếu, không phải quân tử việc làm. Đừng Khôi Hải, Đường Nghiệm niệm trong óc chưa từng có kia căn kinh, nàng vốn dĩ chính là tà phái người trong, bị lao quái vật ảnh hưởng 50 năm đã sớm ăn sầu bèn dễ. Lúc này Tư Lăng cô hồng lại lần nữa đem kia viên nhụy hoa trái cây uy đến nàng bên môi, Đường Nghiệm Nghiệm không có do dự há mồm liền nuốt đi xuống. người bình thường ăn tăng một giáp tử nguyên lực nàng lại là hoàn toàn hóa thành tự thân dược lực lượng tới tính tự nhiên hoàn toàn không có cách nào cùng nguyên lực so sánh với chính là từ chất tới nói dược lực chính là nguyên lực hoàn toàn cưỡi ngựa đều không đổi kịp tư lăng cô hồng ngón tay dò xét nàng mạch đập vẫn cứ không cảm giác được một tia nguyên lực sóng mắt nhảy dựng vây tay lại mang tới một viên xanh biếc nhụy hoa trái cây uy đến đường niệm niệm bên miệng đường niệm, niệm há mồm lại nuốt lúc này đây tư lăng cô hồng lại tham vẫn là không có một tia nguyên lực như thế hàn đảm trung thế nhân chỉ khả ngộ bất khả cầu thánh hoa trái cây đã bị lại lần nữa không cần tiền bị hắn mang tới uy đến kia bên ngôi lần này đường nghiệm nghiệm mới có điểm tin hắn là thật sự không để bụng này bích châu nguyệt hoa nghiêng đi khẩu dùng tay đem kia trái cây nhận lấy lại không ăn thư lăng cô hường hỏi làm sao vậy đường nghiệm nghiệm nói lãng phí đây là khó được linh dược bích tuyền quyết trung nhưng có không ít linh đan yêu cầu này bích châu nguyệt hoa cứ như vậy ăn là thật sự thực lãng phí chủ nhân nhà cửa đến Nàng liên tiếp, tư lăng cô hồng xem nàng vẻ mặt không tha liền không có cưỡng cầu nói kia ăn khác này đó đường nghiệm nghiệm nhìn chằm chằm dư lại bích châu nguyệt hoa tư lăng cô hồng phất tay dư lại sáu đoá tĩnh phù hàn đàm như dưới ánh trăng tiên tử bạch hoa toàn mất trung ương cánh hoa vây hộ bích sắt châu quả hắn mở ra tay kia sáu viên như thế gian nhất tốt nhất bích ngọc ngưng tụ châu quả liền tĩnh nằm lòng bàn tay ánh đến hắn như ngọc trắng non bàn tay càng hiện ánh luận đường nghiệm nhìn, nhìn hắn lại xem hắn lòng bàn tay châu quả yên lặng tiếp nhận tới hai mắt đã không tự giác cao hứng cong lên không khỏi tâm tình nhẹ nhàng đến lại lần nữa huy lợi hại tiến thêm thước lòng tham không đáy bản tính chỉ vào hàn đàm nói cái này cũng có thể tùy ý nay ngàn năm hàn đàm thủy linh lực sung túc cũng là luyện dược thứ tốt hơn nữa hàng năm ngâm có thể rèn luyện thân cốt tẩm bổ ra thịt trường thọ bất lão tư lăng cô hồng lắc đầu thấy cặp kia buồn khát cầu thủy doanh doanh trong mắt hơi hơi tối sầm một chút trấn an nàng nói chờ ngươi có cũng đủ nguyên lực chống cự được hàn khí liền có thể ở bên trong này tu luyện. Đường nghiệm nghiệm chớp chớp mắt, giống suy nghĩ cẩn thận cái gì. Mở ra tay, lộ ra kia bảy viên xanh biếc châu quả, hỏi, ngươi cho ta ăn cái này, là vì làm ta có thể ở chỗ này tu luyện. Tư lăng cô hồng gật đầu, khẽ vốt nàng, nói, cái này vô dụng, chúng ta ăn khác. Đường nghiệm nghiệm tính hạ, nói, ta không sợ này hàn khí liền có thể tại đây tu luyện, có thể lấy đi này thủy. mười 14 không đủ. Đường nghiệm nghiệm tại đây hai ngày thật sự quá đến xa xỉ giống thiên ma độc như vậy thế gian trí độc đều bị nàng gặp phải chu diệu lang đến từ được đến nàng thích uống thuốc tải thêm nhập dược thiện sau này dược liệu phương diện liền càng không cần tiền ấn tốt tới bởi vậy xa xỉ cung cấp môi dưỡng cùng lục lục hiệp trợ hạ nàng đã trúc cơ thành công thành tiểu thiên thánh dược thể căn cơ Hung chi ở vừa mới nàng còn ăn hai viên bích châu nguyệt hoa trái cây muốn dựa theo thế giới này vũ lực tới tính hiện tại nàng dược lực hoàn toàn thắng qua trăm năm thậm chí mấy trăm năm nguyên lực cao thủ chỉ là nàng mới đến đến thế giới này Học tập bích tuyển quyết không đến 4 ngày, trước nay không học quá công kích thủ đoạn, am hiểu chính là lộng dược sử đầu, hoàn toàn là hưởng có một thân năng lượng, lại sẽ không sử dụng. Bất quá này đó lại không thể nói nàng chính là tay trói gà không chặt phế vật, nếu là thật sự đua đánh lên tới, nàng cho dù là không hề kỹ xảo xuất trưởng, dùng dược lực đương đạn pháo cũng có thể trực tiếp áp người, đương nhiên người này tuyệt đối không thể là tư lăng cô hồng như vậy biến thái. Đương nghiệm niệm xem đến minh bạch, Chính mình hiện tại điểm này năng lực ở tư lăng cô hồng trước mặt vẫn là không đủ xem, vừa không sẽ đối hắn tạo thành nguy hiếp, biểu lộ ở hắn trước mặt liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Vì này hàn đàm thủy, kia chín đoá bích châu Nguyệt Hoa, lưu ly băng thụ. Không thể phủ nhận, nàng còn thực thích nơi này cảnh sắc Cho nên đường nghiệm nghiệm liền ở tư lăng cô hồng trước mặt đối với hàn đàm thủy nhẹ nhàng đẩy ra đi một trường, tắc khởi một đạo thủy kiếm, nàng nói dối nói, ta có nguyên lực, điều tra không ra. Đường nghiệm nghiệm cho rằng tư lăng cô hồng không hấn nàng lừa gạt cũng phải hỏi nàng vài câu, lại thấy hắn lộ ra kinh hỉ, ôm chính mình cười đáp ứng xuống dưới, chỉ cần sẽ không bị thương ngươi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Đường nghiệm nghiệm tim đập hạ, lại bốc lên một cái chớp mắt cái loại này có chút không thể hiểu được cảm xúc, ngay sau đó đã bị hôm nay được đến hết thể cấp vui sướng cấp tách ra. Từ có tự do xuất nhập Ba nguyên quốc đãi ngộ, đường nghiệm nghiệm cả ngày liền ngốc tại bên trong, không phải nói ngốc tại tư lăng cô hồng tu luyện không tốt. Kỳ thật ngốc tại hắn bên người ngược lại tu luyện càng vui sướng, chỉ là so sánh với dưới nàng vẫn là càng thói quen một người thời điểm. Huống chi này Bang Nguyên Cốc bên trong chính là nơi nơi đều là bảo, làm nàng dâng lên luyện dược hứng thú. Đã có thể tại đây một ngày không thấy, tư lăng cô hồng liền không thói quen. Ngày hôm sau liền đem nàng cấp từ Bang Nguyên Cốc ôm ra tới, Ôn nu trấn An nói không thể nóng lòng cầu thành, bằng không ngược lại hoàn toàn ngược lại, bị thương thân mình. Đường Nghiệm Nghiệm tuy rằng đều có đúng mực, chính là nhân ra là lão đại nói cái gì là cái gì nàng đương nhiên sẽ không phản bác ngoan ngoãn gật đầu ứng chỉ là nàng chính mình lại nhìn không tới nàng chính mình bộ dáng kia buông xuống ảm đạm mắt kia hơi hơi kích thích cái mũi nhỏ kia nhẹ nhàng nhấp môi tuyết điêu giống nhau nhân nhi như vậy đáng thương hề hề mất mát không thôi lại không nói ra tới bộ dáng mặc cho ai nhìn đều liên tiếp huống chi là tư lăng cô hồng này không tư lăng cô hồng lập tức liền tùng khẩu thay đổi một cái khác tương đương phương pháp tu luyện khi hắn bồi ở bên người nàng tam đốn đều phải đúng hạn ăn không thể mất ăn mất ngủ đường nghiệm nghiệm xem hắn là một bộ thương lượng nếu không phải mệnh lệnh miệng lưỡi liền lần đầu tiên cùng hắn thương thảo một sự kiện lên rốt cuộc việc này sự tình quan chính mình một chút tự do mặt khác thời điểm đều cùng ngươi cùng nhau liền phải đơn độc buổi trưa một canh giờ kỳ thật tới gần tư lăng cô hồng tu luyện càng mau cho nên nàng muốn này một canh giờ là vì học tập luyện dược luyện dược loại chuyện này kiên kỵ nhất phân tâm đối với đường nghiệm nghiệm yêu cầu chỉ cần sẽ không thương cập nàng Tư lăng cô hồng đều sẽ không cự tuyệt, cho nên nghe được nàng lời nói sau liền đáp ứng xuống dưới. Chỉ là gắt gao ôm nàng, hàm dưới để ở nàng hó vai, nhẹ nhàng sát mặt đóng đôi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc. Hắn mất mát. Hắn muốn thời khắc cùng ở trong ngực, xem ở trong mắt người đều không phải là cùng hắn giống nhau như vậy khát vọng. Hắn hoảng loạn. Người này càng thích một người tự do, hắn cảm giác ra tới. Nghiệm nghiệm, niệm nghiệm. Tư lăng cô hồng ở nàng bên thai không ngừng thấp thấp nghiệm tên nàng. Chu diệu Lang từ bắt đầu xem đến nhẫn cười đến mặt sau liền nhịn không được có chút sầu lo như mày. Từ lăng cô hồng nhìn ra tới nàng cũng đã nhìn ra, chính là đường nghiệm nghiệm người này nàng lại xem không rõ. Đường nghiệm nghiệm cho nàng cảm giác thực loạn, một hồi ngốc đến giống trĩ nhi một hồi lại đạm mạc giống lao giả. Đối trang chủ thái độ càng làm cho người xem không rõ, rõ ràng thực thích trang chủ thân cận, nàng đều có thể nhìn ra hai người thân thiết khi đường nghiệm Niệm biểu tình khát vọng. chính là ngày thường lại ngây thơ im lặng đến giống như hoàn toàn nhìn không thấy trang chủ đối nàng mỗi một khắc đều cẩn thận chi đến hảo. Buổi trưa Đường nghiệm, nghiệm nhẹ nhàng đi rồi, lưu lại Chu Diệu Lang liền nhìn đến đơn độc lưu lại tư lăng cô hồng tính tọa tại chỗ, khuôn mặt tính nếu ngăn thủy, giống như không tồn thế gian quả tịch, Mai Lâm phồn hoa 3000 cũng không kịp hắn bóng dáng như thế. Đây là nàng nhìn lớn lên trang chủ A Chu Diệu Lang đau lòng, trong lòng không cấm tức giận Đường nghiệm, nghiệm. Nàng rốt cuộc có biết hay không trang chủ là đem hắn sở hữu ôn nhu đều cho nàng? Nàng rốt cuộc có biết hay không trang chủ ở người khác trước mặt liền cái cười đều khinh thường dư. Thật vất vả mong đến một cái trang chủ để ý nữ tử, vẫn là không sợ trang chủ trên người độc hại nữ tử. Như thế nào cố tình này nữ tử chính là không chừng tâm đâu. Ai? Chẳng lẽ đây là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến sao? Chu diệu lang đang ở miên man suy nghĩ, bên kia tư lăng cô hồng đột nhiên quay đầu tới, hỏi, như thế nào mới làm nữ tử thích? A! Chu diệu lang ngẩn ra. Tư lăng cô hồng ánh mắt lộ ra bực hoặc, Lại hỏi, thế nào niệm niệm mới có thể thích ta? Chu diệu lang yên lặng lau mồ hôi, ôn nhu cười nói, trang chủ nói cái gì đâu, chủ mẫu rõ ràng chính là thích trang chủ A, bằng không nơi nào sẽ cùng trang chủ thân cận A. Kia nàng vì cái gì không muốn ta bồi. Thư lăng cô hồng nhìn chu diệu lang. Đây cũng là ta muốn biết. Chu diệu lang trong lòng càng hãn, chỉ là này nhưng đến trả lời hảo, bằng không bị thương trang chủ tâm nhưng không hảo. Ha ha cười nói, nữ tử luôn có một chút chính mình tiểu tâm tư. Bất quá là một canh giờ mà thôi, còn lại thời gian chủ mẫu đều ở trang chủ bên người còn chưa đủ sao. Nào biết, tư lăng cô hồng mặt vô biểu tình nghiêm túc trả lời, không đủ. Chu diệu lang mặc. Mắt thấy tư lăng cô hồng lông mi run rẩy, vung xuống xuống dưới, hai tròng mắt đều bao phủ ở một mảnh thanh ảnh hạ, xem đến làm người bất giác lo lắng. Chu diệu lang vội vàng nói, trang chủ ngài nhưng đừng nghĩ nhiều, giống ngài như vậy nam tử, muốn tài mạo có tài mạo muốn quyền thế có quyền thế, võ công càng là thiên hạ vô song. Cái nào nữ tử sẽ không thích, chủ mẫu như vậy bất quá là cùng ngài ở chung thời gian còn không lâu mà thôi, nhật tử lâu rồi, tự nhiên liền không rời đi ngài. Nàng cũng không tin, trang chủ tuy rằng thanh danh hoàn toàn bị bọn họ nháo ra cưới vợ sự tình làm hỏng, chính là phía trước 12 nhậm tân ương, mặc kệ là nghĩ muốn chạy trốn vẫn là nháo muốn tự sắt càng hoặc là tính toán đồng quy vô tận Đương nhìn thấy trang chủ bản nhân thời điểm, cái nào không phải lập tức thỏa đáng, ước gì lưu lại. thế gian này có thể có mấy cái nam tử là có thể cùng bọn họ trang chủ đánh đồng không có không có nay đường niệm nghiệm như thế nào không giống người thường ở trang chủ như vậy khuynh tâm tương đái hạ còn không động tâm nói nếu không phải ý chí sắt đá chính là căn bản không có tình can chu diệu lang cắn chặt răng chương mười làm cho ngươi hết giận hành cầu ở yên tĩnh băng tuyết trên mặt đất chung quanh trống vắng đến bức nhân tâm thần liền phong cũng giống như phá lệ lệnh thấu xương đường niệm niệm nhìn mắt bên người dẫn đường nữ tử Tiện đa lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, một hồi, mở miệng hỏi, muốn đi địa phương là hình phòng sao? Chu Diệu lang lộ ra kinh ngạc chi sắc, mỉm cười nói, chủ mẫu như thế nào đoán được? Kỳ thật cũng coi như không ra hình phòng, chính là trừng phạt một ít người địa phương. Tuyết Diên Sơn Trang không có hình phòng, chỉ có nhà tù. Bởi vì Tuyết Diên Sơn Trang không cần bức cung, càng khinh thường bức cung. Thật sự tội không thể thứ giả, trực tiếp giết khẩu. Đây là Tuyết Diên Sơn Trang bá đạo, cũng là một loại nhân tử. Nga Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh gật đầu, nói, chính là nói hắn nhẫn mại mới ba ngày liền đến điểm mấu chốt. A, Chu Diệu Lang không nghe minh bạch. Đường nghiệm Niệm đối nàng hỏi, có biện pháp làm trừng phạt nhẹ điểm sao? A, Chu Diệu Lang càng không rõ, cũng không đợi đường nghiệm Niệm tiếp tục nói, vội vàng hỏi, chủ mẫu lời này là có ý tứ gì? Đường nghiệm Niệm đảm nói, ta vượt qua muốn một canh giờ tự do thời gian, trang chủ không phải hiện tại đột nhiên cảm thấy ta đây là lớn mật xúc thượng, cho nên nổi giận muốn trừng phạt ta sao? nàng sớm đã thành thói quen láo quái vật bất giận không chừng tra tấn mà ngay từ đầu nàng liền đem tư lăng cô hồng tính tình đồng dạng định vị ở hỉ nộ không chừng thượng cho nên đối với này đột nhiên tới trừng phạt một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc đương nghiệm nghiệm không có để ý chu diệu lang một chút trở nên vi diệu biểu tình lại đem phía trước nói hỏi một lần có biện pháp làm trừng phạt nhẹ điểm sao sợ nàng không rõ lại chiều sâu giải thích một lần tuyết diên sơn trang hình phạt sẽ phá hư khuôn mặt sao nàng ánh mắt thực nghiêm túc Thân thể bị thương có thể trước dùng quần áo che lấp, chậm rãi chữa khỏi. Chính là mặt bị thương ở chữa khỏi phía trước liền phải mang mặt nạ. Nhưng nàng không muốn, kia sẽ làm nàng cảm thấy chính mình lại lần nữa trở nên người không người, quỷ không quỷ, ngẫm lại liền cả người máu chảy ngược, lòng bàn chân lạnh lẽo. Nguyên lai, like, được đến sau lại mất đi mới là thống khổ nhất, nếu được đến nàng liền không muốn lại mất đi. Chu Diệu Lang đã hoàn toàn bị nàng này quỷ dị tư duy cấp hết chỗ nói rồi, ở đường nghiệm nghiệm khuôn mặt đánh giá một vòng. đi. Nàng thừa nhận nữ tử ái Mỹ, giống đường nghiệm nghiệm như vậy tuyệt sắc nữ tử càng ái Mỹ cũng không phải không có đạo lý. Vô lực thở dài, chu diệu lang dở khóc dở cười nói, chủ mẫu, ngươi hẳn là tín nhiệm trang chủ. Chút nào không buông tha ở đường nghiệm nghiệm trước mặt khen tư lăng cô hồng cơ hội, trang chủ sẽ không thương tổn ngươi. Phải biết rằng trang chủ có thể so ai đều để ý ngươi khỏe mạnh, có trang chủ ở, chủ mẫu ngươi chỉ cần nghĩ như thế nào tùy tâm sở dục cao hứng là được. Đường Niệm Niệm nghi hoặc nhìn nàng. ở chu diệu lang bị xem đến mạc danh sau đó đồng dạng nghi hoặc nhìn lại hạ nàng nói ngay từ đầu là ngươi nói cho ta muốn tồn tại liền phải thông minh lại không thể tự cho là thông minh chu diệu lang gật đầu Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt ngốc ngốc nhìn nàng nói chính là sao lại ngươi vẫn luôn đem ta hướng tự cho là thông minh phương hướng mang khinh bỉ chu diệu lang rõ ràng thấy được kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nói lời này khi chợt lóe mà qua khinh bỉ nàng bị xem thường chu diệu lang tưởng giận lại hiện căn bản giận không đứng dậy Nhìn đường nghiệm nghiệm kia trương đạm mạc đến có vẻ có chút ngốc ngốc khuôn mặt, ngược lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nói như thế nào đâu, cẩn thận ngẫm lại nàng nói như vậy cũng không sai. Nếu là mặt khác nữ tử dựa theo nàng vừa mới nói như vậy suy nghĩ, tuyệt đối bị chết thực mau Chính là cố tình đường nghiệm nghiệm không phải những người khác, mà là thật sự bị trang chủ phóng tới đầu quả tim người trên A. Cho nên nói, đường nghiệm nghiệm người này, nàng xem không hiểu. Rõ ràng giống như ngu si, cố tình đem sự tình xem đến như vậy thấu triệt. chẳng sợ hoàn toàn nhìn thấu sai rồi phương hướng chu diệu lang chỉ có ăn ngay nói thật lần này thuộc hạ đem chủ mẫu mang lại đây là bởi vì làm chủ mẫu thấy một người tới rồi chủ mẫu tự nhiên liền biết được đương nghiệm nghiệm nhẹ nhàng trước mắt khỏe môi dơ lên một chút chính là nói không có trừng phạt qua băng ngưng nói phía trước một mảnh trống trải kết thành từng tòa thiết lao thiết trụ đều bị băng xương đông lạnh thành màu trắng xanh trạch hình thành từng cây băng truy xa nhìn lại phương xa còn có một chín căn bốn người vây quanh thật lớn trụ trời Kia cây cột giống từ mặt băng sinh trưởng mà thành, cuốn quanh từng điều băng khóa, cho người ta kinh tâm động phách chấn động. Gần chỗ, Tư Lăng cô hồng ngồi ở một cái ghế thượng, hắc màu xanh lá ghế sắc, tuyết trắng vô ô trường bảo tay dài, đem hắn không gợn sóng khuôn mặt sấn đến như này đầy đất hàn băng, tuấn thất tuyệt luân dung nhan là trời cao tinh điều tế khắc kế tác, trong mắt ngưng kết băng tuyết hồn phách, tiểu nguyệt tinh hoa. Tính tọa nơi đó, liền như này băng thiên tuyết địa thần đệ. Tứ phương các chủ đứng thẳng ở hắn phía sau, hắn phía trước quỷ bốn gã nữ tử. Này bốn gã bốn người còn vừa lúc đều là đường nghiệm nghiệm nhận thức. Đường nghiệm nghiệm mới vừa đến gần, kia Phương Tư Lăng cô hồng liền quay đầu xem ra, nguyên bản tịch mịch không gợn sóng khuôn mặt mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống dưới, đều, nghiệm nghiệm." Đường nghiệm nghiệm vẫn luôn đi đến hắn trước mặt tới, Tư Lăng cô hồng không có động, chỉ là một đôi mắt phóng trên người nàng vẫn không lúc nhích. Đường nghiệm nghiệm tả hữu nhìn quanh liếc mắt một cái, tự giác liền cư trú ngồi vào hắn trên đùi, ngay sau đó eo nhỏ đã bị đối phương một đôi tay trưởng vây quanh. đối phương hàm dưới cũng để trên vai nhẹ nhàng ngửi trên người nàng tươi mát hương vị tư lăng cô hồng thỏa mãn trong mắt phiếm cười ở nàng bên thay hỏi lúc này như thế nào tới đường nghiệm nghiệm nói chu tổng quản mang ta tới vốn dĩ lúc này vẫn là nàng tự do thời gian đâu Tư lăng cô hồng nhấp môi dưới thoạt nhìn có chút mất mát nhẹ nhàng méo đường nghiệm nghiệm non bị tay nói biết các nàng sao đường nghiệm nghiệm ở phía trước quỳ bốn người nhìn chung quanh một vòng từ thù lam xuân tuyết hạ mai thẳng đến cuối cùng dừng ở đường môn lưu thị trên người gật đầu biết nàng đương nhiên biết bị thương nàng ra thì người nàng nhớ rõ danh mạch chẳng sợ hiện tại cổ tay của nàng đã sớm ở tuyết ngọc cao bồi tiếp theo điểm dấu vết đều nhìn không tới nhưng ai làm nàng lòng dạ hẹp hòi mang thủ thực tư lăng cô hồng cảm giác được nàng cảm xúc chấn an nàng nói không tức giận các nàng đều cho ngươi hết giận đường nghiệm nghiệm lập tức nhìn nhìn hắn hỏi ngươi bắt các nàng chính là làm ta hết giận thư lăng cô hồng nói các nàng bị thương ngươi nga tư lăng cô hồng đã không phải lần đầu tiên đánh vỡ nàng tư duy định luận không có hỏi nhiều liền ứng thanh sau đó xem lưu thị hoa dung thất sắc mặt lúc này nàng đã sớm mất đi ngày thường cao ngạo ung dung, mặt bộ vặn vẹo đến nhìn không ra một chút vũ mị diễm lệ đối thượng đường niệm niệm ánh mắt cực nhanh phản ứng lại đây mặt bộ cũng miễn cưỡng khôi phục mỉm cười nói ta hảo niệm niệm làm gì vậy đến từ niệm niệm gả cho nhị nương này trong lòng liền tưởng đến không được nay khó được thấy như thế nào mịt mở khuy hướng tư lăng cô hồng lại bị đối phương vắng lặng đồng tử cấp kinh sát trụ. Cái này tuyệt thế thanh hoa nam tử chính là trong truyền thuyết Tuyết diền Sơn trang trang chủ. Lưu thị cảm thấy trong lòng đè nặng một khối cự thạch, ở cái này nam nhân trước mặt, không ngừng là sống lưng, liền hơi thở đều áp lực đến không thuận. Chương 16 luyện dược. Nghiệm Nghiệm. Tư Lăng Cô hồng thấy Đường Nghiệm Nghiệm không nói lời nào, Ôn nu dò hỏi, nếu là không thể tưởng được, kia giết. Lưu thị sắc mặt nháy mắt một bạch, mặt khác ba nhân tâm tính càng ngược sủi lơ trên mặt đất. Tưởng há mồm xin tha lại hiện tại người này trước mặt, liền mở miệng dũng khí đều không có. Đường niệm niệm liếc hắn một cái, lắc đầu. Lưu thị mới vừa bởi vậy ánh mắt sáng lên, liền nghe đường niệm niệm yên lặng nói, quá tiện nghi. Dọn ngón tay, đếm nói, khắp ta mười tám hạ, dâm ta hai chân, uy ta ăn một viên trí mạng độc dược. Ngước mắt lại lần nữa nhìn chầm chầm gần ở vài thước tư lăng cô hướng mắt, nói, chỉ cấp một đao quá tiện nghi, khi trở ra không bình đẳng. Chủ mẫu. Người rốt cuộc là có bao nhiêu mang thủ mới tính đến như vậy rõ ràng. Mặt sau tứ phương các chủ cùng chu Diệu lang sắc mặt đều có rất nhỏ biến hóa. Tư lăng cô hồng kiến nghị nói, tiêu đoạn nàng tay chân, lại uống thuốc độc dược như thế nào? Đường nghiệm nghiệm chuyển động sóng mắt, hỏi, độc dược có thể vài ngày sau lại vì sao? Hảo, có thể dùng ta luyện sao? Tư lăng cô hồng nói, đợi lát nữa ta mang ngươi đi phòng luyện đan. Đường nghiệm nghiệm ánh mắt lấp lánh, lắc đầu nói, ta ở bang nguyên cốc luyện. Hỏi tiếp. Dược điền thảo dược ta có thể dùng sao? Tùy ngươi Tư lăng cô hồng tâm tình sung sướng Hỏi, ngươi không chịu làm ta bồi kia một canh giờ là vì luyện dược đương nghiệm nghiệm nghe được về sau có thể có dược liệu tùy tiện dùng đồng dạng tâm tình thực hảo Trong mắt đều mang theo cười gật đầu Còn nói, luyện dược muốn chuyên tâm, không thể có người ở Liên cái này không tính giải thích Giải thích làm vẫn luôn có chút tâm tình hạ xuống tư lăng cô hồng bị chứa khỏi Ân, không quấy dày ngươi Đừng nói chu diệu lang năm người liền Lưu Thị bốn người đều bị trước mắt hai người đối thoại cấp cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tuyết Diên sơn trang trang chủ cư nhiên nói, không quấy rầy ngươi, không quấy rầy ngươi. Ngay sau đó, Tư lăng cô hồng dơ tay dựng lên, Chu Diệu Lang lập tức kinh há mồm muốn nói gì. Trang chủ, ngày thường ngài tùy tiện giết người không có gì, chính là này Phó Thảo gian nhân mạng bộ dáng bị chủ mẫu thấy, vạn nhất làm sợ chủ mẫu đã có thể càng đừng nói thân cận. Chính là nàng vẫn là chậm một bước. Ngân Quang nhanh như tia chớp hiện lên. trên mặt đất lưu thị tứ chi nháy mắt phân chi, quỷ dị chính là huyết cũng không có phương ra tuy là như thế kia cảnh tượng cũng đủ dọa người rồi bảo nàng tánh mạng thư lăng cô hồng đối nàng thổi đi liếc mắt một cái chu diệu lang vội vàng tiến lên đút cho còn không có hoàn hồn lưu thị một viên đăng dược đồng thời ở nàng đôi mắt không chừng há mồm muốn thét trói thai khi một chút đem nàng đánh vựng miễn cho nàng xảo nơi này thanh tịnh lại quay đầu lại xem nhìn một cái nhìn hạ đường nghiệm nghiệm sắc mặt xem nàng hoàn toàn không hề biến hóa sắc mặt khi đã thở dài nhẹ nhõm một hơi lại giật mình không thôi. Làm xong này đó, tư lăng cô hồng hỏi, các nàng đâu? Đường nghiệm niệm chỉ vào xuân tuyết Hạ mai, nàng nghe lưu thị mệnh lệnh cho ta đổ có độc phấn mặt, nàng cái gì không có làm. Lại chỉ hướng thù lam, nói, nàng là người của ta, không tội. thư lăng cô hồng về phía sau xem một cái. Thư tu trúc tiến lên, nói, là thuộc hạ tự tiện chủ trương đem các nàng mang đến. Tống quân khanh cũng tiến lên cười nói, trang chủ, bọn thuộc hạ cảm thấy chủ mẫu sơ tới giá lâm khó tránh khỏi không thói quen có nàng nguyên lai like bên người tỷ nữ hầu hạ sẽ càng vui vẻ một ít thư lăng cô hầu gật đầu lưu trữ xuân tuyết nhìn thấy như thế lấy hết can đảm vội vàng kêu lên nhị tiểu thư nhị tiểu thư nô tỳ đều không phải là cố ý yếu hại ngài a đều là nhị phu nhân chủ ý a câu nhị tiểu thư tha nô tỳ đi câu xin ngài nhị tiểu thư ngài đại nhân có đại lượng Đường nghiệm nghiệm thần sắc nghiêm túc đánh gãy nàng ta rất hẹp hỏi. xuân tuyết thân thể cứng đờ đường nghiệm nghiệm đạm nói làm chính là làm xuân tuyết thân thể run sắc mặt lại là không thể tin tưởng lại che kín đoán hận dữ tợn, tiêu to người rắn rết tâm địa vô tình vô a lời nói còn không có mang xong đầu đã rơi xuống đất chết không nhắm mắt đường nghiệm nghiệm yên lặng tự nói chẳng lẽ không phải sao nghiệm nghiệm nói cái gì chính là cái gì thư lăng cô hồng tâm hoàn toàn là thiên đến nỗi không có thương tổn đường nghiệm nghiệm hạ mai đã bị giao từ chu diệu lang xử lý may mắn không có bỏ mạng nhưng bị tẩy não hủy diệt ký ức ném ra tuyết diên sơn trang ở ngoài thù lam đã sớm đã bị doãn ốc nhìn đường nghiệm nghiệm bị tư lăng cô hồng ôm đi cũng không dám kêu cuối cùng vẫn là chu diệu lang cái này tổng quản phân phó người đem nàng mang đi bách quanh cát chờ điều giáo hảo lại cấp đường nghiệm nghiệm đưa đi rốt cuộc tuyết diên sơn trang nhưng không thể so đường môn có thể ở lại bên trong người đều cần thiết là chọn lửa kỹ càng hiểu quy củ minh cấm kỵ có tùy ý sử dụng dược điền đặc quyền đường nghiệm nghiệm nhật tử quá đến thư thái vui thích mấy ngày liền tới là người đều có thể từ nàng trên mặt nhìn đến ý cười chủ mẫu ngài phiên thổ hộ dược thủ đoạn thật thuần thục diệp liên kiều chớp một đôi tròn vo mắt to tràn ngập sùng bái kinh ngạc cảm thán nhìn chằm chằm trước mặt chính ngồi xổm thân mình xử lý dược điền đường nghiệm nghiệm diệp mộc hương không có sai biệt mắt to đồng dạng chớp động ánh sáng tiêu lên này thu lộ hương vốn là sống không được nhưng tới rồi chủ mẫu trong tay lập tức liền khôi phục hai chương giống nhau như đúc khuôn mặt hiện lên tương đồng tới cười cùng kêu lên hương phấn khẽ gọi chủ mẫu ngài quá lợi hại đương nghiệm nghiệm tay vừa động kia cây sống sót thu lộ hương tuyệt tự dựng lên diệp liên kiều diệp một hương sắc mặt run run đương nghiệm nghiệm chậm rãi đứng dậy coi như nó đã chết chủ mẫu ngài như thế nào nhẫn tâm đem thật vất vả cứu sống dược thảo liền cấp như vậy dùng dược phong có có sẵn này dược điền cũng có mặt khác thu lộ hương không cần thiết một hai phải này cây a diệp liên kiều đau lòng hô hô Đương nghiệm nghiệm nhìn mắt trong tay sinh cơ bừng bừng thu lộ hương, nói, không có thực không dễ dàng, thực dễ dàng liền sống. Nàng dược lực đối loại này giống nhau linh thảo tác dụng lập tức thấy hiệu quả. Diệp Mộc Hương liên thanh nói, liền tính như thế nói như thế nào cũng là chủ mưu thân thủ hộ lý dược thảo, cứ như vậy đơn giản dùng. Đương nghiệm nghiệm nói, hộ lý nó còn không phải là vì dùng nó. Nhìn Diệp Mộc Hương ánh mắt tựa như nói, chẳng lẽ ngươi còn cùng nó không thành. Chủ mẫu nói chính là, Mộc Liên Tiểu. Diệp Mộc Hương ở nàng tịnh thâu dưới ánh mắt bại trận. Đường nghiệm Niệm phản thân băng Nguyên Cốc, ánh mắt chớp động thích duyệt sắc rừng ở hàn đàm trong nước chín cây bích châu Nguyệt Hoa Thượng. Mấy ngày nay có nàng không ngừng dùng dược lực tầm bổ, ly lại kết quả nhật tử còn xa. Bất quá ngày thường tháo xuống một mảnh cánh hoa lại không đáng ngại, khôi phục đến khá nhanh. Lục lục đỉnh. Trước mặt bích lưu hư ảnh di động, làm nổi bật đến Đường nghiệm nghiệm khuôn mặt vô cùng mịn màng, sóng mắt doanh doanh, giống như bích ba thiên tử từ giật thể nhàn. một tòa tam chân viên phương thuốc đỉnh trôi nổi trước mặt giữa không trung bích tím chứa chuyện rất sống động khắc ở dược đỉnh đỉnh thân ập vào trước mặt thanh đàn hãy còn hối chi khí nguyên lai lục lục nguyên thân lại là một tòa dược đỉnh kia bích thạch bộ dáng là nó phong ấn ngủ đông trạng thái người bình thường luyện dược đều phải lấy linh lực đuổi linh hỏa đường nghiệm nghiệm lại không giống nhau lấy dược lực khống chế đã sớm chuẩn bị tốt linh dược từng cái dựa theo phân lượng bài tự đầu nhập dược đỉnh song trưởng ngưng tụ dược lực phách về phía dược đỉnh mang theo nào đó huyền diệu tiết tấu cảm nàng thân ảnh quay chung quanh dược đỉnh chuyển động song trưởng một hồi như thanh sóng bơi một hồi lại như cuồng phong báo tố làn váy như mây như sương mù trường tụ như thủy như ba tại đây băng thụ hàn đàm nguyệt quỳnh hoa hạ càng tựa tiên tử nhanh nhẹn khởi vũ hoa trong gương trăng trong nước tựa như ảo ngộng khuynh quốc khuynh thành Ông! cuối cùng một trưởng rơi xuống dược đỉnh run rẩy ra một tiếng bích ba dòng âm số viên đan dược bay ra đường nghiệm nghiệm vui mừng vây tay nạp vào trong lòng ngực Ngay sau đó liền cảm giác được một cổ mỏi mệt vô lực ôm vào toàn thân về phía sau đào đi, tia dược đỉnh cũng nhân đã không có nàng dược lực duy trì biến mất giữa không trung. Chủ nhân! Chủ nhân! Lục lục lo lắng kêu to. Không có việc gì. đương nghiệm nghiệm hiện tại chỉ nghĩ nằm trên mặt đất, hảo hảo ngủ một giấc, hảo khôi phục khô kiệt dược lực cùng thể lực. Chỉ là nàng còn không có rơi trên mặt đất cũng đã bị mềm nhẹ ôm vào một cái ấm áp thanh lũ ngực. Chương 17 về sau bồi. ngươi đến đây lúc nào? đương nghiệm nghiệm ngơ ngẩn chấp trước mắt phía trên tư lăng cô hồng khuôn mặt gần ngay trước mắt bởi vì thật sự thân cận quá nàng rõ ràng nhìn đến đối phương trong mắt giống như mưa xuân kéo dài ôn nhuận bất tận thương tiếc tư lăng cô hồng trên mặt không chút biểu tình chung quanh không khí đi theo lạnh leo mấy phần đương nghiệm nghiệm đối người lửa giận luôn là so đối người thiện ý mẫn cảm hơi hơi cương mỏi mệnh thân thể mềm mại như xin tha lại làm nũng tiêu lên cô hồng cô hồng cô hồng thẳng gọi vào phía trên người sắc mặt dần dần nhu hòa xuống dưới thân thể cũng đi theo tùng sung dưới mở to thủy minh mông đôi mắt nhìn chằm chằm hắn Tư lăng cô hồng giống không tiếng động thở dài nay một hơi lại giống đem hắn sở hữu lửa giận lạnh nhạt đều tiết đi ra ngoài chỉ còn lại một khang nu tỉnh Nghiệm nghiệm ân đương nghiệm nghiệm cường đánh tinh thần nghiêm túc đáp lời tư lăng cô hồng dưới chân sinh phong ôm nàng cực nhanh rời đi ba nguyên cốc lúc này đường nghiệm nghiệm mới bừng tỉnh hiện sắc trời đã không còn sớm buổi trưa một canh giờ đã sớm qua xem ra là chính mình luyện dược quá mức trầm mê đã quên thời gian niệm niệm phạm quy tư lăng cô hồng nói đường niệm niệm nhếch môi mở tròn xoe trong ánh mắt ba quang không ngừng nhảy lên niệm niệm vừa mới không biết ta đến đây lúc nào cũng không có cảm giác được ta đúng không đúng vậy tư lăng cô hồng tiếng nói trước sau như một ônu lại không được xế vào về sau niệm niệm luyện dược ta bồi a đường niệm niệm cứng họ ngơ ngẩn tư lăng cô hồng ôm chặt tay nàng bỏ thêm một phân sức lực giống ở tỏ vẻ hắn kiên trì hôn nhẹ nàng chân bóng cái chán nghiệm nghiệm vừa rồi đã chứng minh ta ở cũng sẽ không quấy rầy ngươi đương nghiệm nghiệm còn có chút trọng giật mình thượng có vừa phân tâm tư tự do đáng tiếc ở trên trán thiên ma độc nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng đáy mắt bị thương thấp thấp hỏi ngươi liền như vậy không muốn làm ta bồi cạnh ngươi đương nghiệm nghiệm phản điều kiện khải khải khẩu sau đó trầm mặc xuống dưới tiên tĩnh trầm mặc ở hai người chi gian lan tràn tư lăng cô hồng đôi mắt càng ngày càng ảm đạm thẳng đến mai lâm tầm các thân thủ vì đường niệm niệm khởi giày phóng nàng ở trên giường sau đó chính mình cũng đi theo chắc ngọa xuống dưới ở bên người nàng một tay ôm lấy niệm niệm vòng eo tư lăng cô hồng nhìn nàng khổ sở nói niệm niệm ta trộm đi bồi ngươi cũng hiện không được ta ta sẽ không lại thả ngươi một người luyện dược tư lăng cô hồng liễm mi, đôi mắt ẩn sâu ở âm u thanh ảnh hạ thanh âm đạm tĩnh trầm thấp đến giống như một ông thanh triệt thấy đáy u nước suối, vô luận cái gì lưỡi dao ngôn ngữ đều không thể nghi ngờ phay gãy sạch sẽ trắng ra chảy dòng nhập nhân tâm điển niệm niệm ta không nghĩ lửa ngươi niệm niệm ta không nghĩ lửa ngươi đường niệm niệm tiếng lòng nhẹ dựng bừng tỉnh nghi hoặc hỏi ngươi ý tứ chính là không trừng phạt ta nàng vừa mới giật mình cũng là vì như thế vốn tưởng rằng lần này rõ ràng phạm quy sẽ bị trừng phạt lại không có nghĩ đến hắn chỉ là nói muốn bồi chính mình tư lăng cô hồng ngẩn ra một cái trước mắt sau đó cười khẽ lên nhìn đường niệm niệm may mắn doanh doanh hai tròng mắt đột nhiên dâng lên một tia trêu đùa tâm tư gật đầu Muốn phạt. Đường nghiệm nghiệm đôi mắt tảm đạm không ít, bất quá cảm thấy như vậy mới là bình thường. Tư lăng cô hồng ôm nàng nói, Phạt ngươi hôm nay liền ngoan ngoãn nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, thẳng đến thân thể khôi phục mới thôi. Này xem như cái gì trừng phạt. Đường nghiệm nghiệm chớp chớp mắt, mặc Danh cảm thấy trong lòng có chút nói không nên lời ngọt mềm, có chút khó có thể nhìn thẳng trước mắt người kia chân thành tha thiết như nước đồng tử, nhẹ nhàng nghỉ non. Này thật là ta ngộ quá nhẹ nhàng nhất trừng phạt. Nghiệm, nghiệm ngủ. Tư lăng cô hồng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm, tựa như vào đông ấm dương, thanh tuyết phân dương, cố tình rơi vào tâm khảm, làm nhân tinh thần đều không khỏi nhẹ nhàng lên. Đường nghiệm nghiệm vốn là hao hết dược lực thể lực, vì tự thân an toàn vẫn luôn cường chống được hiện tại. Lúc này nghe thế che trở đến cực điểm thanh âm, giống như bị thôi miên, mỹ mắt liền vô lực rũ xuống dưới, không đến một lát liền đã ngủ say. Thói quen chôn nhập tư lăng cô hồng chính là trong lòng ngực cọ cọ, tìm kiếm nhất thoải mái vị trí. một chút cũng hiện chính mình đã tiềm thức thói quen Tư Lăng cô Hồng ôm ấp càng thích hắn thanh nu hơi thở quay trung quanh ở trung quanh Tư Lăng cô Hồng chắc loạn Bạch Ngọc ngón tay nhẹ nhàng đi qua ở nàng tú chậm rãi khẽ bước đôi mắt không hề chớp mắt nhìn trong lòng ngực người điểm tĩnh ngủ nhan biểu tình nu hòa lại hơi hơi phức tạp niệm niệm này thấp thấp một tiếng kêu gọi bao hàm vô tận phức tạp cảm xúc từ vừa mới Tư Lăng cô Hồng kỳ thật là sợ hãi hắn sợ hai chính mình vô pháp chế chuyên trị bá đạo làm đường niệm niệm bài xích hắn càng thêm rời xa hắn, hắn không nghĩ nhìn đến đường nghiệm niệm chán ghét ánh mắt, chính là hắn đồng dạng vô pháp lại mặc kệ đường nghiệm niệm ở chính mình nhìn không tới địa phương sinh ý ngoại. Nếu là vừa rồi đường nghiệm niệm thật sự bởi vì quyết định của hắn mà sinh khí, bài xích hắn, thậm chí chán ghét hắn nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, thậm chí sinh ra một tia ma niệm. vô luận như thế nào cũng không bỏ nàng rời đi, cho dù là chết cũng không bỏ nàng rời đi. Ma niệm thanh âm ở trong đầu một chút nảy sinh, hợp với hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. trong thiên hạ người bình thường chỉ biết Tư Lăng Cô Hồng là cái lanh tâm vô tình người Tuyết Diên Sơn Trang thường bạn Tư Lăng Cô Hồng bên người mấy người cũng chỉ biết hắn kỳ thật là một cái tùy tâm sở dụng tình cảm đơn thuần người ở hắn thanh giật tuyệt trần giống như trích tiên không gợn sóng khuôn mặt sau tâm tư rốt cuộc suy nghĩ cái gì trước nay đều không có người xem đến minh bạch nhiên chỉ có giống Chu Diệu Lang như vậy từ nhỏ nhìn hắn lớn lên người mới biết được một ít người khác không biết sự tình Tư Lăng Cô Hồng kỳ thật có có thể nói cố chấp chiếm hữu dụng từ nhỏ đồ vật của hắn không thích bị người đụng chạm, này không ngừng là bởi vì hắn thân thể đặc thù, thực tế vẫn là hắn thiên tính cho phép. đặc biệt là đối với hắn thích sự vật càng không được bất luận kẻ nào đụng vào, hai đồng thời đại, hắn đã từng dưỡng quá sùng vật thú, mặc kệ là ăn uống rửa mặt tất cả đều là hắn tự tay làm lấy, không được bất luận kẻ nào đụng vào, chỉ là hậu quả có thể nghĩ, chẳng sợ hắn lại thật cẩn thận, kia sùng vật thú vẫn là không có đến nửa tháng bị độc khí ăn mòn trí mạng, sau lại hắn lại dưỡng khác sùng vật. Lại không có một đầu có thể miễn với này họa sinh tồn xuống dưới, lại đến sau lại, hắn trên mặt biểu tình liền càng ngày càng ít, bên người không còn có bất luận cái gì vật còn sống thân cận. mười 18 nghi là mà phẩm. Chu Diệu Lang được đến truyền lệnh tới rồi thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Trên giường hai người cùng y dày mà nằm, ôm nhau mà ngủ, nữ tử ngủ nhan điểm tĩnh tốt đẹp, nam tử rũ mắt mà vọng, thiển câu khỏe môi. Trang chủ. tư lăng cô hồng ở không kinh động đường nghiệm nghiệm dưới tình huống nhẹ nhàng thiên nhích người thể đem đường nghiệm nghiệm trắng muốt thủ đoạn nâng lên thấy đường nghiệm nghiệm nhân này đó động tác hơi hơi như hạ mày tự nhiên dùng một cái tay khắc mềm nhẹ xoa xoa nàng giữa mày nói nhỏ như xuân húc trấn an không có việc gì ngủ đường nghiệm nghiệm đỉnh mày bị hắn ấn vô đến thả lỏng trên mặt biểu tình cũng mềm mại xuống dưới liền khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên lộ ra thích dí thoải mái chu diệu lang vội vàng về phía trước thăm thượng đường nghiệm mạch đập sau đó nhẹ ra một hơi Hướng tư lăng cô hồng bẩm báo chủ mẫu là mệt nhọc quá độ tinh lực hao hết cho đến thể hư vô lực cũng không lo ngại từ bị trung tương lâu triệu hoán tới khi nàng liền hái hùng kiếp vía liền sợ là đường nghiệm nghiệm sinh cái gì trọng cố cho tới hôm nay mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng thật đúng là sợ đường nghiệm nghiệm sinh cái gì ngoài ý muốn tư lăng cô hồng sẽ làm ra cái gì nàng nhưng nhìn ra được tới trang chủ là càng ngày càng yêu thích người này đây chính là nhiều năm như vậy trang chủ lần đầu tiên đối một người biểu hiện ra như thế bất đồng yêu thích Hướng chi người này còn không sợ trang chủ thể độc. Thuộc hạ này liền phân phó đi xuống chuẩn bị chén thuốc. Chu Diệu lang nhẹ nhàng nói, ngay sau đó lại thấp giọng tò mò do hỏi, thứ thuộc hạ mạng muội không biết chủ mẫu là bởi vì cớ gì như thế. Khu! Như vậy thuộc hạ cũng càng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nàng thật sự tò mò, ở tuyết Diên Sơn Trang, đường nghiệm nghiệm còn có thể vì cái gì sự tình thế nhưng làm cho tinh lực hao hết. Luyện dược! Thư Lăng cô Hồng Đạm nói, Chu Diệu lang vốn là nhẹ nhàng sắc mặt lại đột nhiên nghiêm túc lên, trần trơ một hồi, quả quyết mở miệng, mong rằng trang chủ có thể đem chủ mẫu luyện thành đan dược ban cho thuộc hạ quan khán liếc mắt một cái. Bù tứ nghe nói đường nghiệm nghiệm muốn chính mình luyện dược đút cho lưu thị An khi, nàng vẫn chưa kinh ngạc. Rốt cuộc đường nghiệm nghiệm chung quy là sinh ra luyện dược thế gia đường môn, đồn đãi nàng thiên phú lại như thế nào kém, sẽ một chút luyện dược cũng bộ không có nhiều ít kỳ quái. chính là giống nhau, hoàn phẩm dược đều chỉ cần ấn phương thuốc phân lượng tuần tự phối hợp hảo liền có thể hoàn thành, Tiêu Hao không được cái gì tinh lực, chỉ có huyền phẩm trở lên đan dược mới cần dụng tâm trí đến, không chấp nhận được một phân sai lầm, không chỉ có Tiêu Hao tinh lực còn cần huyền phẩm trở lên cường giả nguyên lực chống đỡ. Chu Diệu Lang thân là mà sư cấp luyện dược sư, chỉ từ đôi câu vài lời liền xác định đường nghiệm nghiệm sở luyện đan dược tuyệt đối là huyền phẩm trở lên, bằng không cũng sẽ không chiếu thành như vậy hậu quả. Nàng trong lòng tràn ngập kinh dị, sẽ luyện dược là một chuyện bình thường hoàng phẩm đan dược chỉ cần biết được phương thuốc chẳng sợ không có thiên phú học bằng cách nhớ xuống dưới dược liệu sung túc dưới tình huống cơ hồ ai đều có thể làm đến chính là huyền phẩm lúc sau luyện dược vậy không ngừng muốn tuyệt hảo thiên phú còn phải có đồng dạng luyện võ thiên phú tinh chuẩn lực khống chế này liền tạo thành huyền phẩm trở lên luyện dược sư thưa thất cùng địa vị tuyệt cao nàng chưa từng có nghĩ tới đường nghiệm niệm có thể luyện huyền phẩm đan dược rốt cuộc nàng không có nguyên lực đây là bọn họ cũng đều biết chỉ bằng điểm này liền đủ để đánh mất mọi người phỏng đoán nhưng mà nếu lời này từ tư lăng cô hồng trong miệng nói ra tới nàng liền sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi tư lăng cô hồng đạm quét nàng liếc mắt một cái ngón tay tham nhập đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực vật liệu may mặc cách trong túi từ giữa lấy ra nàng để vào 10 viên thiển kim sắc viên lăn đăng dược đưa cho chu diệu lang trang hảo chu diệu lang khỏe miệng vừa kéo không chút do dự đem tùy thân mang theo trong đó một trang dược hộp ngọc trung đan dược đảo ra tới lại đem đường nghiệm nghiệm đan dược trang nhập, lưu lại một viên đặt ở trong tay đoan trang. Tư hình thái, màu sắc, dược hương một đường phẩm xem ra, càng xem trong mắt khiếp sợ càng nồng đậm. Này đan dược viên lăn bóng loáng không hề một tia vết rách lồi lõm, thiển kim sắc màu sắc đồng dạng đều đều chân bóng tán lấp lánh quang hoa cảm giác, lại nói này dược hương, chỉ là ngửi nhập một ngụm liền rác cả người thông suốt nhẹ nhàng, này đan dược biểu thể thượng còn hiện lên hoa sen giống nhau hoa văn, giống như trời sinh mà ra. chỉ cần chỉ là nhìn liền rắc kia liên hoa giống như vật còn sống tràn ngập thân rượu chu rượu lang hít sâu một hơi đáy mắt lại như thế nào cũng áp không được kinh cung hỉ đang muốn muốn kinh hô lại bị tư lăng cô hồng đầu tới liếc mắt một cái cấp áp trở về nhìn mắt ngủ đến chính ngọn đường nghiệm nghiệm nàng biết điều hạ giọng trang chủ lấy thuộc hạ xem ra chủ mẫu luyện chế này đan dược đã thẳng truy thiên phẩm đang dược chủ mẫu luyện đan sư phẩm cấp cũng tuyệt đối ở thuộc hạ phía trên mà hầu mà vương không rất có thể là mạ quân càng nói càng kinh càng nói cũng càng nghi chu diệu Lang có biết một cái mà hầu cấp trở lên luyện dược sư địa vị có bao nhiêu cao lại có bao nhiêu cường giả muốn nhờ tương hộ nếu đường nghiệm nghiệm thật sự có như vậy tu vi không nói nàng luyện dược thiên phú liền nói bản thân liền tuyệt đối hẳn là có địa cấp nguyên lực như vậy nàng lại như thế nào sẽ ở đường môn đã chịu như vậy đối đãi chẳng những bị đường môn bỏ qua bị lưu thị mẹ con khi dễ còn bị cưỡng bách đại giả, ngẫm lại liền cảm thấy quỷ dị mặc danh chính là này đang dược lại làm không được giả Tư lăng cô hồng nói nàng càng sẽ không hoài nghi, duy nhất đáp án chỉ sợ chỉ có đường nghiệm nghiệm chính mình biết, bọn họ như thế nào đoán đều đoán không. Chu diệu lang thu liễm lòng tràn đầy kinh nghi, từ đáy lòng bội phục nói, khó trách mấy ngày này liên tiểu, một hương hai nha đầu ở trước mặt ta tổng nói chủ mẫu như thế nào như thế nào lợi hại, có thể luyện ra như vậy đang dược, xử lý dược điển hộ lý thảo dược khởi sao lại không lợi hại. Ngầm đầu liền nhìn đến tư lăng cô hồng mặt mày tất cả đều là sung sướng. Bộ dáng kia giống như Chu Diệu lang kinh ngạc cảm thán tất cả đều là đối với hắn giống nhau. Chu Diệu lang có biết Tư Lăng Cô Hồng chính mình bản thân có bao nhiêu đại thành tiểu, dẫn tới bao nhiêu người như thế nào bội phục khiếp sợ hắn đều là không hề để ý, mặt không đổi sắc. Trang chủ, đối chủ mẫu thật là càng ngày càng đệ bụng Trang! Tư Lăng Cô Hồng nhìn mắt nàng trong tay méo Thiện kim đan dược, phóng án kỳ thượng. Chu Diệu lang sắc mặt lấy lòng tươi cười, chậm rãi thử, khu. Trang chủ, cái này... này đan dược thuộc hạ dĩ vãng cũng không gặp qua có không cấp thuộc hạ lưu lại một viên nghiên cứu nghiên cứu thư lăng cô hồng thổi qua đi liếc mắt một cái không nói gì chu diệu lang sắc mặt lại tức khắc suy sụp xuống dưới thuộc hạ minh bạch không tha đem trên tay đan dược bỏ vào hộp ngọc sau đó đặt ở trong phòng án kỷ trước khi đi yên lặng nhìn ngủ say chung đường niệm niệm liếc mắt một cái trong lòng đánh chú ý trang chủ độc chiếm dục cũng không thể như vậy cường hảo sao liền một viên chủ mẫu thân thủ luyện đan dược cũng không cho ngại không cho thuộc hạ lần sau liền trực tiếp tìm chủ mẫu muốn xem ngài còn như thế nào quản chương 19 chín ngươi thích liên hảo Đường nghiệm nghiệm thức tỉnh thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm mở to mắt ngẩn ngơ giật mình nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt tuyệt tư tuấn mặt vài giây bừng tỉnh có chút khác thường cảm xúc lan tràn nội tâm chỉ cảm thấy trước mắt gương mặt này làm người xem đến phi thường thoải mái tư lăng cô hồng cũng như thường lui tới vì nàng rửa mặt trải đầu mặc quần áo ôm nàng tới đến mai lâm dùng bữa trước thấy nàng ánh mắt thanh minh sau mới nhẹ giọng hỏi Hảo chút. Ấn. một suốt đêm nghỉ ngơi hơn nữa có tư lăng cô hồng cái này thiên nhiên bổ dưỡng tại bên người tinh lực đã khôi phục hoàn toàn dược lực cũng ở chậm rãi khôi phục so dị vãng còn muốn càng thêm tinh thuần chu diệu lang bưng tới một chén trong suốt cao trạng dược thiện ánh mắt dừng ở đường nghiệm niệm ánh mắt thượng kinh ngạc chi sắt chợt lóe mà không xem ra chủ mẫu khôi phục thực mau thuộc hạ này bạch ngọc tư thể bánh sợ là bài không thượng công dụng băng nang nhiều năm kinh nghiệm Chỉ là từ đường nghiệm nghiệm thần sắc liền có thể nhìn ra nàng đã khôi phục là không sai biệt lắm. Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc nhìn mắt nàng trong tay dược thiện, không cho ta ăn. Chu Diệu Lang Liên Thanh nói, tự nhiên không phải. Thuộc hạ vốn là xem chủ mẫu nhân luyện dược hao hết tinh lực thể nhược, chuyên môn làm này dược thiện cấp chủ mẫu khôi phục, chỉ là xem chủ mẫu thiên phú dị bẩm, nghỉ ngơi một đêm cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. nay dược thiện nếu là chủ mẫu thích, muốn ăn nhiều ít đều có thể. Đường Nghiệm Nghiệm đột nhiên nhạy bén cảm thấy người này giống như tương đối trước kia đối chính mình càng nhiệt tình một ít, nhất thời không nói gì. Tư Lăng Cô hồng thân thủ tiếp nhận chén xứ, dùng cái muỗng đào một ngụm uy đến Đường Nghiệm Nghiệm bên miệng, đem nàng lực chú ý từ Chu Diệu làng trên người hấp dẫn trở về, "Nghiệm, ăn." Đường Nghiệm Nghiệm ai đến cũng không cự tuyệt, một ngụm nuốt xuống. Lạnh lạnh hoạt hoạt vị, thanh thanh đạm đạm dược hương vị, nồng đậm dược khí. Hai mắt nhíu lại, thích nói thanh, "Ăn ngon." Chu Diệu Lang nghe lập tức lộ ra tươi cười. Nói chủ mẫu cái dạng này biểu tình thật là lại đáng yêu lại mê người A. Ngay sau đó nàng cảm giác được một mặt nhàn nhạt dư quang bay tới, tức khắc thu liêm trên mặt ý cười, đáy lòng lại là chịu chịu, trang chủ, ngài độc chiếm dục thật là càng ngày càng cường, như vậy sẽ dọa đến người có được không? Phải biết rằng vì đem dược thiện làm được dược hiệu không giảm, hương vị lại hảo phí thuộc hạ bao lớn sức lực, đến một câu khích lệ làm sao vậy? Dùng xong rồi đồ ăn sau, tới rồi buổi trưa. Đường nghiệm nghiệm mới bừng tỉnh nhớ lại tới nàng đêm qua luyện dược tựa hồ bị ôm chính mình người xem đến rõ ràng, lục lục cũng bị thấy được. Thế giới này rốt cuộc có hay không loại này huyền diệu linh bảo nàng không biết, nếu là không đúng sự thật, vì cái gì người này một câu cũng không hỏi. Còn có? Nàng hôm qua luyện được dược đâu? Đường nghiệm nghiệm cúi đầu, hiện chính mình trên người y ý, ý đã không phải hôn qua kia một kiện. Giống nhìn ra đường nghiệm nghiệm hiện tại nghi hoặc, tư lăng cô hồng lấy tay ở nàng trước mặt. Ở này bàn tay thượng lẳng lặng nằm một cái bạch ngọc gọt rua hộp nhỏ, hôm qua ngươi luyện đan dược. Ân Đương nghiệm nghiệm vui vẻ, đây chính là nàng lần đầu tiên tự mình luyện thành đan dược. Chỉ là nàng cũng không có ruôi tay đi tiếp, quay đầu hỏi, cho ta. Vốn là ngươi. Thư lăng cô hồng hơi hơi mỉm cười. Đương nghiệm nghiệm thấy hắn thật sự không có một chút thẩm vấn ý tứ, mới yên tâm đem cùng chắc tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, ập vào trước mặt dược hương toàn thân thanh tâm. tinh tế xem xét một phen hiện viên viên đan dược đều viên lăn vầng sáng nội liễm đúng là thành phẩm biểu hiện đương nghiệm nghiệm mặt mày long lánh đây là thêm bích châu nguyệt hoa tẩy tùy đan sau này liền kêu bích hoa tẩy tủy đan bãi chu diệu lang nhân cơ hội tiến lên cung kính hỏi thứ thuộc hạ ngu dốt chưa từng có gặp qua bực này đan dược không biết chủ mẫu có không tưởng giải một phen đương nghiệm nghiệm ngược lại nhìn về phía tư lăng cô hồng đây là bích hoa tẩy tùy đan ăn xong có thể tẩy tủy thể làm người thoát thai hoàng cốt thoát ly phàm thai thành tiểu tiên thiên chi thể bình tăng một giáp tử nội nguyên lực tuy rằng còn không có tự mình thử qua này dược hiệu nhưng là bằng vào bích tuyển quyết chi thức cùng lục lục dung hợp đều làm nàng có cái này tự tin t chu diệu lang hít hà một hơi nhịn không được thất kinh hỏi chủ mẫu nói tiên thiên chi thể chính là nói trời sinh kinh mạch thẳng đường cùng thiên địa nguyên khí phù hợp vô cùng thiên tiểu thể trước đường niệm niệm nghĩ nghĩ nơi này nói nguyên khí cùng linh lực không sai biệt lắm chỉ là hấp thu phương thức bất đồng Không sai biệt lắm, không ngừng là kinh mạch, huyết đục cùng cốt cách nội tạp chất đều sẽ bài xuất, cùng thiên địa nguyên khí tự nhiên liền sẽ thân hòa rất nhiều. Nói cách khác một cái phế vật chỉ cần ăn điểm này dược liền có thể trở thành thiên kiều một hàng. Chu diệu lang kinh hỏi. Đương nghiệm nghiệm hiện giờ còn không rõ thế giới này thiên kiều rốt cuộc là như thế nào hồi sự, chỉ có đem một viên đan dược đưa cho nàng, ngươi thử xem liền biết. Nàng như vậy làm ở chu diệu lang trong mắt lại là tuyệt đối tự tin. huống chi nàng vẫn luôn muốn nghiên cứu nghiên cứu này đang ăn dược vốn là tính toán tìm cơ hội tìm đường nghiệm nghiệm thảo muốn một viên hiện giờ thế nhưng cứ như vậy tới tay trên mặt không khỏi lộ ra mừng thầm chi ý trộm ngắm tư lăng cô hồng liếc mắt một cái phiên tay liền đem đan dược nạp vào trong tay háo. khu chủ mẫu lời nói thuộc hạ tự nhiên là tin tưởng chu diệu lang được tiện nghi còn khoe mẽ nga đường nghiệm nghiệm yên lặng nhìn mắt nàng cổ tay háo, tin tưởng chính là không cần thử kia vì cái gì không đem đan dược trả lại cho ta Chu diệu lang thực mau giác tư lăng cô hồng cũng nhìn lại đây, vội vàng siết chặt cổ tay áo, ha hả cười, nếu chủ mẫu thân thể đã không ngại, kia thuộc hạ liền không quấy dày trang chủ cùng chủ mẫu thời gian, thuộc hạ cáo lui. Đảo mắt thi triển khinh công biến mất ở Mai Lâm. Đường nghiệm nghiệm định rồi vài giây, quay đầu nhìn tư lăng cô hồng yên lặng hỏi, nàng là không tính toán trả lại cho ta đúng không? Tư lăng cô hồng nói, ta đi cho ngươi phải về tới. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, tính. xem như còn nàng ngày thường cho chính mình làm dược thiện phí nàng thực mang thủ nhưng là ở có năng lực dưới tình huống cũng sẽ còn nhân tình đương nhiên là ở có năng lực dưới tình huống ngay sau đó đường nghiệm nghiệm từ hộp ngọc lấy ra bốn viên đan dược đưa cho tư lăng cô hồng cho ta Tư lăng cô hồng đáy mắt nhảy lên vui sướng ân đường nghiệm nghiệm có biết người ở dưới mái hiên lấy lòng là cần thiết chẳng sợ phía trên người chưa nói nhưng là nếu đã bị hắn nhìn đến dùng cũng là hắn dự thảo cho hắn một phần đương nhiên Tư Lăng Cô hồng rối tay tiếp nhận tới, lộ ra tươi cười, đây là Niệm Niệm đưa cái ta đệ nhất phân lễ vật. Tư Lăng Cô hồng rất ít cười, ở đường Niệm Niệm bên người rất nhiều thời điểm cũng là cười nhạt, chân chính mặt giãn ra sướng cười thời điểm lộ ra răng trắng, triển mi có mắt, giống như băng tuyết sơ dung, nguyệt hoa ngưng sao, tuấn mỹ tuyệt luân, lệnh người không dám nhìn thẳng. Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn, giác chính mình càng ngày càng thích này chương tốt đẹp tối ra, đặc biệt là nhìn này cười càng thích. có loại nguyện ý lại trả giá trong tay còn xuất lại năm viên đan dược lại đổi hắn cười xúc động. Nàng thích những thứ tốt đẹp, đặc biệt thích tốt đẹp túi ra thân hình, bởi vì đó là nàng đã từng không có, chính là bởi vì không có mới càng muốn được đến, càng thêm thích. Đáng tiếc chính là dĩ vãng những cái đó đẹp túi ra ở nhìn đến nàng thời điểm, lộ ra Vĩnh viễn đều là chán ghét ghét bỏ. Đường niệm niệm yên lặng tiếc nuối thở dài, nàng biết chẳng sợ nàng thích cũng không chiếm được, người này nàng đánh không lại. Hiện tại chính mình thánh mạng tự do còn bị người này nắm giữ ở trong tay, gì nói được đến hắn đâu. Niệm niệm. Tư lăng cô hồng nhận thấy được nàng cảm xúc, đốn hạ, thấp giọng nói, chẳng lẽ niệm niệm luyến tiếp tặng cho ta. Nhìn thấy hắn trong mắt tạm đạo, đường niệm niệm tùy tâm nói, bỏ được. Người cao hứng liền hảo. Tư lăng cô hồng ngẩn ra, theo sau trên mặt vui sướng càng thêm nồng đậm, nhìn nàng ánh mắt cũng càng thêm mềm mại. Chương hai mươi giải quyết lưu thị. đương chu diệu Lang có một ngày đột nhiên hướng đường nghiệm nghiệm nhắc tới địa lao lưu thị khi đường nghiệm nghiệm mới bừng tỉnh nhớ tới nàng còn có như vậy một người chờ chính mình độc dược mấy ngày nay nàng đều đắm chìm ở bích lạc linh dược trương trung hơn nữa có tư lăng cô hồng cái này thiên nhiên thiên ma tả thể tại bên người cung cấp vô tận thiên ma độc hấp thu lục lục cũng liền không có lại hướng nàng tìm kiếm độc dược rốt cuộc có thế gian này trí độc lại muốn mặt khác độc dược hoàn toàn liền thành làm điều thừa mấy ngày nay lưu thị vẫn luôn đang tìm chết chẳng sợ bảo toàn nàng tánh mạng chính là tinh lực lại càng ngày càng vô dụng. Chu Diệu Lang bình tĩnh vì Đường Nghiệm Nghiệm suy nghĩ nói, như thế giới, thuộc hạ liền sợ chờ đến chủ mẫu độc dược, lưu thị duy trì không được bao lâu. Tứ chi thiếu hụt, Chu Diệu Lang có thể bảo toàn nàng tính mạng, nhưng là nếu người này một lòng muốn chết, tinh thần phương diện lại không có biện pháp tùy ý khống chế. Đường Nghiệm Nghiệm như suy tư gì, sắc mặt có chút hoảng hốt, ân ta hôm nay liền luyện." Nghiệm Nghiệm. Thư Lăng cô hồng nhạy bén phát hiện. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ta biết, ngươi bồi, tư lăng cô hồng hơi hơi có chút thất bại, chỉ là xem nàng sắc mặt đã khôi phục như thường, không có hỏi nhiều. Chu diệu lang mặt lộ vẻ chờ mong, liên thanh lấy lòng nói, "Bẩm chủ mẫu, thuộc hạ hiện giờ thân làm mà sư cấp luyện dược sư, tuy rằng vô pháp cùng chủ mẫu đánh đồng, nhưng là làm làm xuống tay vẫn là có thể, không biết chủ mẫu có không làm thuộc hạ cùng bảng quan học tập. đương nghiệm nghiệm ngày ấy cho nàng bích hoa tẩy tùy đan nàng nghiên cứu mấy ngày, tuy rằng thông qua điều tra cùng tế xem đã đại khái hiểu rõ trong đó thảo dược. Nhưng là muốn nàng rõ ràng như thế nào luyện chế lại hoàn toàn không được. Đến nỗi dược hiệu, nàng đem chi cho chắc ngọc các chung một hải tử ăn xong, chính như đường nghiệm nghiệm nói giống nhau như lúc, thậm chí càng cường. Cái này làm cho nàng cùng tứ phương các chủ đều vì này chấn động, đồng thời lòng có xúc động. Có như vậy đan dược, làm cho bọn họ này đó vất vả tu luyện mới đến hiện giờ địa vị nhân tình dùng cái gì kham. Nhưng mà bọn họ lại không biết, tẩy tùy đan có thể thay đổi một người thể chất, lại không cách nào tăng lên một người ngộ tính. Thể chất có thể dùng ngoại vật tới tăng lên, nhưng là ngộ tính lại là trời sinh, yêu cầu không ngừng tự mình lĩnh ngộ mới được. Lấy bọn họ như vậy bằng vào tự thân năng lực một chút tiến bộ cho tới bây giờ độ cao người, lại như thế nào là ai cũng đều có thể so sánh với. Có lần này thực nghiệm, Chu Diệu lang đối đường nghiệm nghiệm đã là thiệt tình thực lòng bội phụ, 16 tuổi nghi là mà hầu, mà vương cấp luyện dược sư, này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp thiên kiểu bên trong thiên kiểu. Ta không cần xuống tay. Đường Niệm nghiệm, nghiệm buột miệng tốt ra. ngay sau đó nghĩ đến cái gì nàng lại nhìn nhìn tư lăng cô hồng chẳng lẽ này lại là người này cố ý an bài lần trước từ chu diệu lang tới dò hỏi dược hiệu lần này lại làm nàng tới quan khán chính mình luyện dược sau đó mượn người khác chi khẩu tới dò hỏi chu diệu lang không khỏi lộ ra vẻ phải thân sắc lại không có cương cầu nữa nàng bất quá ôm một tia hy vọng dò hỏi mà thôi rốt cuộc bản thân liền thân là luyện dược sư nàng phi thường rõ ràng luyện dược trong giới quý củ này quan khán người khác luyện dược liền cùng luyện võ người quan khán người khác võ kỹ giống nhau không trải qua đồng ý nhìn lén liền có học trộm hiềm nghi vì mọi người khinh thường giây tiếp theo liền nghe được đường nghiệm nghiệm yên lặng nói người muốn xem liền xem chu diệu lang ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại đây đường nghiệm nghiệm lời này là đối chính mình nói thần sắc tức khắc biến đổi đầy mặt vui mừng liền sợ đường nghiệm nghiệm hối hận giống nhau mau nói tạ chủ mẫu thuộc hạ định sẽ không cấp chủ mẫu thêm phiền thoái tư lăng cô hồng hướng nàng xem ra liếc mắt một cái Ở trong lòng hắn, trên thực tế thực không muốn đường nghiệm nghiệm luyện dược khi phiên nhược kinh hồng tiên tử dáng vẻ bị những người khác nhìn lại. Chỉ là nếu lời này đường nghiệm nghiệm chính miệng đáp ứng xuống dưới, hắn không nghĩ phất nàng ý nguyện. Này liếc mắt một cái, lại là muốn chu diệu lang biết điều cự tuyệt. Chu diệu lang thực vô sỉ triều tư lang cô hồng cười cười, sau đó bỏ qua một bên mắt túi đầu. Nàng cái gì đều không có thấy, cái gì đều không có thấy. So sánh với chợ người thánh dược, đường nghiệm nghiệm đối với tà độc càng am hiểu. có tuyết diên sơn trang có sẵn các loại chân quý thảo dược linh thủy tương trợ đường nghiệm nghiệm đảo mắt liền nghĩ đến nên luyện chế cái dạng gì tà độc lưu thị cho nàng ăn chính là phệ hồn đan không chỉ có sẽ hại nàng tánh mạng còn sẽ tổn hại linh hồn của nàng nàng liền tuyệt đối không phải ít với trình độ như vậy hồi báo lưu thị tư lăng cô hồng tự mình ôm nàng đi vào băng hẻm núi chu diệu lang tự mình dò hỏi đường nghiệm nghiệm yêu cầu thảo dược liền tiến đến lấy ra không đến một lát liền về tới băng hẻm núi nội vừa vào băng hẻm núi liếc mắt một cái liền nhìn đến băng tinh tuyệt cảnh chung đứng hai người trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc cảm thán này băng hẻm núi là tuyết diên sơn trang cấm địa trí nhất chu diệu lang cho tới bây giờ cũng bất quá đã tới một lần đây là lần thứ hai mặc kệ cách xa nhau bao lâu tái kiến như cũ không khỏi vì trong đó cảnh đẹp kinh ngạc cảm thán huống chi lúc này đứng ở trong đó hai người càng là nhân trung long phượng thiên tư tuyệt sắc. chủ mẫu nhưng cần thuộc hạ thoái dược chu diệu lang đem dược liệu từng cái dọn xong ở bạch ngọc dược trên đài từ đường nghiệm nghiệm đem nơi này định vị chính mình luyện dược phòng sau luyện dược sở yêu cầu khí cụ cũng một từ chuẩn bị một bộ ở chỗ này đường nghiệm nghiệm lắc đầu tư lăng cô hồng cũng vào lúc này tự giác buông ra tay yên lặng đứng ở một bên cả người hơi thở ẩn vào thiên địa làm người vô pháp phát hiện mảy may chu diệu lang làm không được hắn như vậy nhưng cũng biết thú xa xa đứng phóng nhẹ hô hấp đường nghiệm nghiệm lần này không có triệu suất lục lục chỉ cần linh thức khống chế dược thảo tự động hiện lên vỡ vụn thành một phấn tiện đà dung hợp lại xem đường niệm niệm đôi tay lục nhạt quang mang cuốn quanh cách không thi triển một bộ luyện dược kết cấu nhất cử nhất động đều bị phiêu giật xuất trần lệnh người vui vẻ thoải mái luyện dược là buồn kẻ thả tiêu hao tinh lực tâm thần sự tình nhưng mà ở đường niệm niệm trên người lại nhìn không tới mảy may chu diệu lang tử dược liệu phiêu khởi thời điểm cũng đã khiếp sợ mở to hai mắt lại nhìn đến đường niệm niệm này một bộ luyện dược kết cấu càng phân không khai một phân tinh thần này nơi nào giống luyện dược rõ ràng chính là tiên tử phiên vũ mỗi một bước đều giống mang theo nào đó ma lực đạp ở người tâm khảm thượng liền tim đập đều đi theo đối phương nện bước hành động mà động phân không khai một chút ánh mắt tâm thần Thẳng đến đường nghiệm nghiệm yên lặng huy tay háo vây tay kia giữa không trung ngưng tụ bột phấn tấn nạp vào tay nàng chung, quay đầu hướng hai người xem ra Tư lăng cô hồng đem nàng chặn ngang bế lên hảo hảo đường nghiệm ánh mắt hơi hơi chớp động tư lăng cô hồng lập tức liền ôm nàng đi ra băng hẻm núi chu diệu lang vội vàng đi theo ở phía sau trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi vấn muốn lộng minh bạch trực tiếp khống chế dược thảo a kia đến muốn nhiều tinh diệu nguyên lực khống chế vô đỉnh luyện dược a kia vẫn là đến muốn nhiều tinh diệu nguyên lực khống chế còn có kia luyện dược thủ đoạn nhân sinh đến tận đây nàng chưa từng thấy quá như vậy cảnh đẹp ý vui luyện dược kỹ xảo trang chủ ngại nhưng thật ra khai khai kim khẩu hỏi một chút làm thuộc hạ khỏi bị tâm linh dày vò a chu diệu lang oán niệm nhìn tư lăng cô hồng thấy thế nào đều biết hắn cũng không tính toán dò hỏi Lưu thị bị người nâng ra nhà tù khi đã bị đánh thức, chờ nhìn đến Hoàng hôn như trên ngồi một ghế Đường Nghiệm Nghiệm hai người vẫn chưa kinh ngạc, vô thần đấy mắt chỗ sâu trong kích động oán hận, thấp thấp tiếng cười khàn khàn, "A, ha ha ha, rốt cuộc muốn động thủ yêu. Phu nhân ta đều mau chờ đến không kiên nhẫn." "Còn phải đợi chờ." Đường Nghiệm Nghiệm nhẹ nhàng nói. Lưu thị ngẩn ra, ngẩng đầu đối diện thượng Đường Nghiệm Nghiệm một đôi đạm tĩnh không gợn sóng con người, cái loại này liên tĩnh đến giống nước lặng, trên lặng lạnh lẽo, người xem sởn tóc gáy. đương nghiệm nghiệm miệng lưỡi nhẹ nhiên phệ hồn đan không chỉ có muốn nhân tính mệnh nhất quan trọng chính là phệ người hồn phách phiên tay chi gian thiện ngân sắc bột phấn ở nàng trong tay lấp lánh sinh vựng sấn đến nàng tinh xảo tuyết điêu khuôn mặt càng như mộng như ảo đây là ta luyện phệ hồn tán cùng phệ hồn đan giống nhau dược hiệu một quá liền phệ mẫn hồn phách dược hiệu là bảy ngày ngày thứ nhất thân như vạn kiến thích thân sau năm ngày khi thân giác vạn quỷ thực hai nghe vạn tà giống mắt thấy vạn yêu triển mũi ngửi vạn cốt sú vị vạn thì thối cuối cùng một ngày ngũ cảm toàn thất, phệ hồn bỏ mình. Nàng khẩu khí nhạt nhẽo như nước, bình đạm không gợn sóng, lưu thị lại đã sớm sắc mặt trắng bệnh và mèo chu diệu lang càng không khỏi thân run rẩy thân thể. Nga, còn có một cái đã quên nói. Đương niệm niệm bừng tỉnh nhớ tới cái gì, lo chính mình gật gật đầu, mang theo nhật nhạt ý cười, 7 ngày nổi ngươi ngũ cảm sẽ thực nảy bén, lại toàn thân vô lực, không đến 7 ngày quá, khẳng định sẽ không bị cha tấn chết. chương 21 trận Tướng Yêu yêu ma lưu thị trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng nhiệm huyết giống nhau thù hận trắng bệnh môi đóng mở run run, run mắng thanh đứt quang truyền ra tới uổng phí một đốn nàng đột nhiên trận to hướng huyết đôi mắt lạnh dọn gào giống ta đã chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta muốn hóa thành lệ quỷ gặm ngươi thịt uống ngươi huyết muốn ngươi không chết tử tế được đường nghiệm nghiệm chớp chớp mắt miệng lưỡi bí mật mang theo một sợi nghi hoặc ngươi không có nghe rõ ta vừa mới nói lưu thị sắc mặt hơi biến há một muốn nói cái gì lại biến thành áp lực thống khổ khẩu thân âm sau đó thanh âm càng lúc càng lớn biến thành gào giống đương nghiệm nghiệm trong tay màu bạc bột phấn đã sớm không biết khi nào không biết tung tích tiên lặng thu hồi tuyết trắng đoán ngọc giống nhau bàn tay mềm tĩnh nhìn bắt đầu chịu đựng ngày đầu tiên vạn kiến vệ thân chi đau lưu thị 7 ngày sau ngươi liền sẽ hồn phi phách tán không có thành quỷ khả năng a a a lưu thị đức tay đức chân căn bản là vô pháp giảm bất chính mình thân thể tra tấn nhưng mà chẳng sợ nàng có tay có chân Phệ hồn tán dược hiệu cũng sẽ làm nàng cả người vô lực chống cự, chỉ có thể không ngủ không nghỉ thừa nhận. Ngươi, ngươi lưu thị lúc này tràn ngập thống khổ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm, thanh âm khàn khàn giống như mấy ngày không có uống nước sa mạc hành giả, tê thanh kêu to ra tới, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn sống không được, muốn chết không xong, ở như vậy cha tấn trùng, lưu thị minh bạch chính mình không còn có cầu sinh hy vọng, huống chi lấy nàng như bây giờ phế nhân bộ dáng cũng không nghĩ tiếp tục sống sót. Chống đỡ cho tới hôm nay rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy đường nghiệm nghiệm một mặt, nàng trong lòng kinh nghi lớn hơn nữa. Đường nghiệm nghiệm xem như nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng là cái cái dạng gì tính tình, chính mình lại rõ ràng bất quá Người này, từ xuất giá ngày ấy cho tới bây giờ ngắn ngủn gặp mặt ba lần, một lần so một lần cảm giác quỷ dị bất đồng. Người này căn bản là không có khả năng là đường nghiệm nghiệm, trừ bỏ gương mặt kia, điểm nào đều cùng nguyên lai like niệm nghiệm bất đồng. Một người liền tính đã trải qua sinh tử khó khăn cũng không có khả năng thay đổi như vậy nhiều. Như vậy tê liệt ánh mắt, ngoan tuyệt thủ đoạn, lạnh nhạt vô tình lời nói, đều là niệm niệm không có khả năng có. Người này căn bản là không phải nguyên lai đường niệm niệm. Lưu Thị đột nhiên nghĩ đến quỷ quái, chẳng lẽ là đường niệm niệm ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, bị quỷ quái thượng thân. Không thể không nói, lúc này cầu sinh vô vọng Lưu Thị đột kỳ tưởng, lại trần tướng. Người rốt cuộc là ai? Đường niệm niệm lặp lại một lần. nhìn lưu thị vốn dị im lặng vô tình ánh mắt đột nhiên lòng lánh lên nhiễm nồng đầm vui mừng sáng ngời động lòng người đến làm chung quanh ảm đạm thất xác đường nhiệm nghiệm ta là đường nhiệm nghiệm hiện giờ nàng không bao giờ là nguyên lai like cái kia không mặt mũi, không họ không ai để ý công cụ mà là một cái là thật thật tại tại người một cái có thể bị người dò hỏi tên người thật thật bị người chú ý người bị đường nhiệm Niệm kia kiên quyết khẳng định ngự khí trấn trụ lưu thị lòng tràn đầy hoài nghi cùng phủ quyết đều không thể phun ra ít hầu chỉ có mãn nhãn không thể tin tưởng sao có thể nàng sao có thể là đường nghiệm nghiệm không có khả năng ngay sau đó một đợt mạnh hơn một đợt tra tấn làm nàng căn bản hữu tâm vô lực đi tự hỏi mấy vấn đề này chỉ có thể trên mặt đất liền nhúc nhích đều không thể nhúc nhích run rẩy đám người lại đem lưu thị nâng tiến nhà tù tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm phản hồi mai lâm khi một chút biến hóa cũng không có chỉ có theo ở phía sau chu diệu lang sắc mặt hơi hơi căng chặt sóng mắt thỉnh thoảng nhảy lên phức tạp nhìn phía trước như hình với bóng hai người dùng bước khi chu diệu lang ánh mắt như cũ không có rời đi quá đường nghiệm nghiệm hiện nàng từ đầu chí cuối đều không có thay đổi giống như vừa mới tra tấn lưu thị một màn chưa từng có sinh quá bất quá là chính mình một hồi ảo giác mà thôi đường nghiệm nghiệm há mồm nuốt xuống tư lăng cô hồng uy lại đây một ngụm canh xuông nâng hạ mí mắt liền cùng chu diệu lang đối diện ở cùng nhau ngươi vẫn luôn đang xem ta Tư lăng cô hồng buông cái muỗng nhìn chu diệu lang liếc mắt một cái chu diệu lang nhấp môi dưới đối tư lăng cô hồng mắt kỳ lựa chọn cái lời túi đầu cáo tội nói thỉnh chủ mẫu thứ tội thuộc hạ chỉ là có một chuyện không rõ đường nghiệm nghiệm nhìn mắt tư lăng cô hồng gật gật đầu ngươi hỏi chu diệu lăng nói chủ mẫu hay không cảm thấy đối lưu thị trừng phạt quá mức trọng nói chuyện khi nàng đã ngẩng đầu một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm đều không phải là nàng thiện tâm nàng trong tay mạng người tuyệt đối không ít giết người đối tuyết diên sơn trang người tới nói cũng không cảm thấy là cái gì đại sự rốt cuộc thế giới này vốn dĩ chính là cường giả vi tôn Chỉ là đường nghiệm nghiệm vừa mới lời nói sở ngữ, hành động liền quá mức độc ác, nàng cũng không hy vọng bồi ở tư lăng cô hồng bên người nữ tử là một cái tâm tư ác độc, lấy cha tấn nhân vi nhạc biến thái. Trọng! Đường nghiệm nghiệm miệng lưỡi bình tĩnh hỏi lại. Chu diệu lang hiện nàng ánh mắt thanh triệt lại sâu thẳm yên lặng lại không gợn sóng, nhìn không tới mảy may hưng phấn điên cuồng thấy thế nào đều làm người không thể tưởng được nàng vừa mới ngoan tuyệt thủ đoạn. Chu diệu lang đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị quen thuộc. Chỉ cảm thấy đường nghiệm nghiệm cho nàng cảm giác cùng người nào đó rất giống, chẳng sợ biểu lộ bất đồng, bản chất lại là giống nhau. Ở Chu Diệu Lang từng suy nghĩ chung, đường nghiệm nghiệm lại lần nữa đã mở miệng, đương nhiên lại có một tia nghi hoặc nói, nàng thương ta một phần, ta trả lại nàng thập phần có cái gì không đúng sao. Đường nghiệm nghiệm hỏi, huống chi, ta so nàng cường, không đúng sao. Chu Diệu Lang khỏe miệng chịu chịu, không nói gì gật đầu lui một bước. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận đường nghiệm nghiệm giống ai. nhưng còn không phải là nhà mình trang chủ sao. Giết người thời điểm căn bản là không có một chút chịu tội cảm cùng sát tâm, giết người lúc sau càng không có ở trong lòng lưu lại một chút dấu vết, trên người tự nhiên cũng liền không có sát ý.